Trương 76, chịu đựng đi. Vẫn là ta tới đi, ta làm chuyện này có kinh nghiệm. Lương Bất Phàm đứng ra nói ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ nhún nút mai, đi hướng cái kia một chỗ điểm yếu kém. Diệp Vũ thân là địa sĩ, so với người khác nhìn thấu chết hơn, trên người linh khí phun trào, hướng về trận thế chỗ giao hội điểm đi qua. Bí cảnh liền trận thế hoàn toàn bao lại, Diệp Vũ vị trí địa phương chính là nó giao điểm. Linh khí cuồn cuộn không ngừng sông vào trong đó. Diệp Vũ trong lúc xuất thủ, phun trào linh khí hướng về hắn va chạm mà đến, mang theo cự lực. Diệp Vũ không có kinh hoàng, khí thế trên người cuồng bạo lao ra, sinh sinh kháng trụ linh khí va chạm, hắn mảnh lực chống ra một phương, trận thế thế mà bị xé mở một lỗ lớn. Lỗ hổng cũng không phải là rất lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, lại làm cho Doãn Tuấn hâm ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn thế mà đã đi vào ẩn linh cảnh đỉnh phong. Đông đảo đệ tử đều chấn động. Hơn 10 ngày trước, Diệp Vũ chỉ là ẩn linh cảnh Đại Thành, mà bây giờ liền trở thành ẩn linh cảnh Định Phong rồi. Thì tinh y dìa đôi mắt đẹp kia cũng rơi ở trên thân Diệp Vũ, hán tại con đường tu hành bên trên quả thật làm cho người kinh ngạc. Mở Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Vũ đột nhiên bạo động lực lượng, quần quận lực lượng ngăn trở ngoại giới linh khí trúng kích, sinh sinh bị hắn chống ra một người lớn nhỏ lỗ hổng. Nhìn qua một màn này, Quách doán hai người sắc mặt có chút từng đỏ. Bọn hắn muốn mượn cơ hội để Diệp Vũ xấu mặt, lại không ngờ tới Diệp Vũ thật có thể chống ra trận thế. Bích vân phong chủ cũng lộ ra dáng tươi cười, không ủng công chính mình coi trọng tiểu tử này. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, hắn thế mà bất chi bất giác đạt đế nuẩn linh cảnh đỉnh phong. Lần này nếu có thể đạt được vô căn diễm mà nói, có lẽ hắn thật có thể trong 3 tháng tiến vào tẩy tùy cảnh, có thể cùng tư đổ chính thiên một trận chiến. Đều tranh thủ thời gian đi vào đi, nhớ kỹ, lần này trong bí cảnh, nhất định phải chú ý an toàn, vô căn diễm thư yếu, mệnh mới là trọng yếu nhất. Nói đến đây, Bích Vân Phong Chủ lại nhìn lương quách doan ba vị đệ tử hệ tâm, các ngươi phải làm cho tốt phụ trợ Diệp Vũ làm việc. Là, Phong Chủ, quách doan hai người mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng lơ đến. Gia hỏa này muốn để cho mình chịu phục, hắn nằm mơ a Quần Linh cảnh đỉnh phong đệ tử trước nhập bí cảnh, mặt khác nam đệ tử đuổi theo, nữ đệ tử đi tại cuối cùng. Diệp Vũ chống đỡ trận thế, phân phó nói. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, các đệ tử từng cái xuyên qua Diệp Vũ chống ra lỗ hổng tiến vào trong bí cảnh. Doan Tuấn Hâm dẫn đầu đi vào, hắn nhìn Diệp Vũ một cái nói, đừng tưởng rằng thực lực ngươi tăng vọt ta liền sẽ phục ngươi, dù sao ta không phụ. lăn đi vào đi. Diệp Vũ một giáo đạp trên người Doan Tuấn Hâm. Sinh sinh đem hắn đạp đi vào, không phục không quan hệ, đến lúc đó ta đánh ngươi phủ. Diệp Vũ, ta đi ngươi lại gia, lao tử coi như mỗi ngày bị ngươi đánh, cũng không phục ngươi. Doan Tuấn Hâm bị đạp một cước, gầm thét liên tục. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, thúc dục đệ tử tranh thủ thời gian đi vào. Đến lúc cuối cùng một vị nữ đệ tử sau khi tiến vào, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hai vị phong chủ cùng năm cái trưởng lao. Binh vân phong chủ không dám quá mức tiếp cận Diệp Vũ sợ trận thế hấp thu đạo vận của chính mình mà ảnh hưởng chân thế, hắn mang tới một bao đồ vật, hướng về Diệp Vũ phương hướng đã đánh qua, lần này trong bí cảnh, hết thể coi chừng, những vật này là các chủ để cho ta mang cho ngươi dùng để thủ hộ đệ tử. Diệp Vũ một tay nhấc lên, phát hiện là một bao linh thạch, có trên trăm quả nhiều. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, đem đồ vật đá vào trong ngực, đa tạ các chủ cùng phong chủ. Nói xong, Diệp Vũ quay người đi vào trong bí cảnh. Bích vân phong chủ nhìn xem Diệp Vũ đi vào, nhịn không được cảm thán một câu nói, hy vọng bọn họ có thể được đến vô căn diễm, là Bích đào cắt ra lại mấy vị tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ không thể phục chúng. Bích hà phong chủ chạm ở nơi đó, mặc dù người đã trung niên, thế nhưng là mỹ mạo không thấy, phong thái hiểu điệu. Ta đây cũng không lo lắng. Tiểu tử này không cần mặt mũi, dây vò đến những đệ tử này chịu phục hắn, ta cảm thấy có thể làm được. Bích Vân Phong Chủ cười nói, ngươi liền đối với hắn có lòng tin như vậy. Bích Hà Phong Chủ hỏi, ta nhìn thấy thời điểm hay là Lương Bất Phạm có thể đem nắm lấy trang diện, Lương Bất Phàm hy vọng ai cũng chịu phủ. Bích Vân Phong Chủ cười cười, nghĩ thầm diệp vũ năng lực thật không được, cái kia thủ tịch đệ tử tặng cho Lương Bất Phạm cũng đừng cảm thấy bị khuất. Bích Hà, ngươi nhìn các đệ tử đều đi vào, chúng ta trong này cũng nhằm chán, bằng không muốn chỗ nhìn xem xa châu phong cảnh. Bích vân phong chủ một mặt ân cần nói. Lan. Bích hà phong chủ khắp khuôn mặt là ánh nắng chiều đỏ, giận dữ mắng mỏ một tiếng quay người rời đi. Tiến vào trong bí cảnh, một đường chịu đủ cắt bùi Diệp Vũ tranh thủ thời gian chính mình đi vào thiên đường, không khí trong lành linh khí nồng đậm, không hổ là một phương phúc địa. Tham lam hít thở mấy hơi thở, Diệp Vũ mới đem ánh mắt nhìn về phía hơn 200 đệ tử, trong đó có hơn 50 người nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này đại đa số đến từ Bích Hà Phong. Lương Bất Phàm người đối với bi cảnh này quen thuộc một chút, trước tiên tìm một nơi mang các đệ tử hạ trại, sau đó lại tìm hiểu một chút vô căn diễm tin tức. Diệp Vũ nói với Lương Bất Phàm Lương Bất Phàm còn chưa lên tiếng, Quách Ngọc Lâm lúc này lặng lẽ lên tiếng, ngươi là thủ tịch đệ tử, chuyện như vậy để Lương Sư Huynh làm không thích hợp đi. Một câu, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Quách Ngọc Lâm đây là đang gây sự a Diệp Vũ không để ý đến hắn, ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Bất Phạm, những lời này là ngươi dạy hắn nói, vẫn là chính hắn nói. Lương Bất Phàm cao mày, còn chưa mở miệng Quách Ngọc Lâm lại âm thanh lệnh lùng nói, đây là chúng ta các đệ tử tiếng lòng ta không muốn đem mệnh giao cho người như người trong tay. Diệp Vũ ánh mắt rốt cục chuyển hướng Quách Ngọc Lâm, đi đến Quách Ngọc Lâm trước mặt, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Diệp Vũ xuất thủ như là thiểm điện, một bàn tay trực tiếp quất vào Quách Ngọc Lâm trên mặt. Bột một tiếng thanh thúy êm hai, Quách Ngọc Lâm xinh xinh bị Diệp Vũ rút ra hai cái cửa răng, khỏe miệng huyết dịch chảy xuôi, thân thể tung bay ra ngoài. Người Quách Ngọc Lâm không nghĩ tới Diệp Vũ nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn xuất thủ ác như vậy, hắn gầm thét lên tiếng, con mắt đốt lửa giận hận tới cực điểm. Diệp Vũ không tiếp tục mắt nhìn thẳng hắn một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh l Tại tất cả mọi người đệ tử trên thân đảo qua, ta biết các ngươi trong đó có rất nhiều người không phục ta. Thế nhưng là rất xin lỗi, ta chính là thủ tịch đệ tử. Các ngươi không phục, cũng đều nhịn cho ta. Ngươi cái này thủ tịch đệ tử còn có thể hay không làm đến cuối cùng, ai biết được. Quách Ngọc Lâm hận hận nói ra. Có thể làm được hay không cuối cùng đây không phải ngươi lo lắng. Tối thiểu hiện tại ta vẫn là. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không phục có thể lại đứng ra. Khác năng lực ta có lẽ không có, nhưng là bạn thai mạnh quất ngươi năng lực vẫn phải có. Nói đến đây, Diệp Vũ tiếp tục nói ra, ta không cần các ngươi tâm phục, chỉ cần các ngươi nghe ta phân phó làm việc là được. Còn dám lá mặt lá trái, ta tự nhận còn có mấy phần thực lực, trực tiếp đem ngươi đánh thành tê liệt ném ra bí cảnh hay là làm được. Ngươi! Quách Ngọc Lâm muốn mở miệng, lại bị Diệp Vũ ánh mắt đảo qua đi, ngươi có muốn hay không hiện tại liền thử một chút? Quách Ngọc Lâm tại Diệp Vũ dưới con mắt rốt cục lùi bước, hắn không dám nếm thử. Dạ hỏa này hắn khẳng định là đánh không lại, đại thành thời kỳ liền có thể đánh ngã Doan Tuấn Hầm, hiện tại đỉnh phong chính mình càng không phải là đối thủ. Quách Ngọc Lâm nhìn về phía Lương Bất Phàm, sợ chỉ có Lương sư huynh mới có thể ngăn chặn hắn. Nhưng Lương Bất Phàm nhưng không có mở miệng. Lần này các chủ để cho ta dẫn đội, các ngươi không nghĩ, ta cũng tương tự không muốn. Nhưng như là đã như vậy, Vậy liền hy vọng các ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Diệp Vũ nhìn xem những người này. Bí cảnh hung hiểm, ta không hy vọng có ít người tự cho là đúng, không nghe phân phó làm loạn. Cử động của ngươi không chỉ là mạng của mình, mà lại khả năng ảnh hưởng đến đông đảo đệ tử mệnh. Diệp Vũ đối với đông đảo đệ tử nói ra, ta không muốn bởi vì có ít người ngu xuẩn tống táng mọi người. Lần nữa nhắc lại một lần, không nghe phân phó người, vậy liền nằm ra bí cảnh đi. Sau đó sẽ lấy thủ tịch đệ tử danh Nghĩa Thỉnh cầu chấp pháp đường tức đoạt hắn bích đào các đệ tử thân phận. Một câu để rất nhiều người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Diệp Vũ như vậy hung ác. Khả năng các ngươi sẽ muốn dựa vào cái gì? Ngươi nói tức đoạt liền tức đoạt sao? Trường lão viện cũng không phải nhà ta mở. Diệp Vũ nói đến đây cười cười, điểm ấy cũng không cần các ngươi lo lắng. Ta người này bản sự khác không có, vu oan hám hại bản sự cảm thấy vẫn được biếu đặt tội danh với ta mà nói, thật không tính là gì sự tình. Một câu để người ở chỗ này nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là bọn họ thủ tịch đệ tử. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Ta chính là uy hiếp. Diệp Vũ nhìn xem đám người không có chút nào che giấu, cho nên các ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền tốt, về phần các ngươi nghĩ như thế nào ta thật cũng không phải là rất để ý có ý kiến, chịu đựng đi. Nói nói đến thế thôi. Diệp Vũ nhìn xem đông đảo đệ tử Quay đầu nhìn nói với Lương Bất Phàm không biết ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta tìm hạ trại đâu. Là đông đảo sư huynh muội sự tình tự nhiên muốn làm. Lương Bất Phàm trả lời, ngược lại là không bị Diệp Vũ ảnh hưởng. Diệp Vũ chỉ cần người khác nghe lời là được, mặt khác hắn đều không để ý. Chương 77, đương nhiên cùng ta. Diệp Vũ rất rõ ràng mình không thể phục chúng, hắn chỉ có thể lấy uy hiếp thủ đoạn để những người này tạm thời nghe lời. Đương nhiên cũng có gai đầu lá mặt lá trái, căn bản không quan tâm Diệp Vũ huy hiếp. Diệp Vũ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn ném ra bí cảnh giao cho Bích Vân Phong Chủ, tức đoạt hắn tiếp tục tiến vào bí cảnh tư cách. Trong đó có một cái huy tín lâu năm đệ tử nội môn, thực lực đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong hồi lâu. Lại ở trong tay Diệp Vũ như là đóng cắt một dạng bị không ngừng đánh bay lại bị ném ra ngoài, một màn này rốt cục để đám người lộ ra vẻ kính sợ. Đặc biệt là tại Diệp Vũ đem hắn ném ra bên ngoài đằng sau, Bích Vân Phong chủ chẳng hề nói một câu, rất nhiều người càng là kinh dị, hiển nhiên đều nhìn ra Bích Vân Phong chủ đứng sau lưng Diệp Vũ. Diệp Vũ lôi đình xuất thủ trấn áp mấy cái đau đầu đằng sau, cứ việc vẫn như cũ rất nhiều người vẫn như cũ trong lòng không phục, có thể không còn có người dám lá mặt lá trái. Lương Bất Phàm mang theo đám người tìm được một cái không tệ hạ trại địa, vị trí rất bí ẩn. Đám người hạ xuống tới, Đều đang đợi lấy Diệp Vũ bước kế tiếp cử động, có thể để rất nhiều người bất ngờ chính là, hạ trại sau Diệp Vũ mỗi ngày vớt vớt linh thạch, không có chút nào động tác kế tiếp cử động. Cứ như vậy mấy ngày đi qua, dù cho bị Diệp Vũ uy hiếp đông đảo đệ tử lúc này đều dục dịch, đối với Diệp Vũ bất mãn càng cường liệt. Diệp Vũ không chút nào lơ đến, hắn vẫn như cũ không cho phép đệ tử rời đi doanh địa. Mẹ nó, tiếp tục như vậy, cho dù có vô can diễm, cũng đều bị người đoạt đi. Lương Sư huynh, ngươi nói một câu a." Doãn Tuấn Hâm cả giận nói, bọn hắn tới này một chỗ bí cảnh không phải đến nghỉ ngơi." Doãn Tuấn Hâm rất muốn đi chất vấn Diệp Vũ, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không phải Diệp Vũ đối thủ. Tiểu tử này làm việc rất tà, hắn không hoài nghi chút nào chính mình đứng ra sẽ bị đánh ngã ném ra bí cảnh. Lương Bất Phàm nhíu lại đôi mi thanh tú, hắn cũng không biết rõ Diệp Vũ đến cùng đang làm cái gì. Cứ như vậy hao phí mấy ngày thời gian, cũng không đi rõ xét vô can diễm, tiếp tục như vậy nơi đây đi không. Đối với toàn bộ doanh địa bất mãn diệp vũ mắt điết ai ngờ, hắn vẫn như cũ mỗi ngày không có việc gì cầm linh thạch. Đây càng thêm để cho người ta bất mãn, nghĩ thầm gia hỏa này chỉ lo dùng linh thạch đến để thăng thực lực của mình sao. Càng ngày càng nhiều đệ tử tìm lương bất phàm phần nản, tại có ít người cơ hồ muốn bạo tẩu tình hôn dưới. Một đám người phong trần mệt mỏi xuất hiện tại trong doanh địa. Một nhóm người này có 10 cái, trên mặt bọn họ đều mang vẻ mệt mỏi. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn đại hỷ, đi lên trước hỏi, nghe được sao? Mười mấy người này là đố khải hỷ văn kiếm thanh bọn hắn, đố khải hỷ văn kiếm thanh những đệ tử mới này tự nhiên so với đệ tử cũ càng tin phục Diệp Vũ. Diệp Vũ phân phó sự tình cũng tận tâm hết sức. Thiên hỏa tông cùng vẫn tinh tông động tác liên tiếp. Tại bí cảnh này khắp nơi vơ vét tìm vô căn diễm, chúng ta một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo, cuối cùng phát hiện thiên hỏa tông tại phía tây một chỗ hẻm núi tìm kiếm thường xuyên nhất, mà vẫn tinh tông tại phía nam một chỗ địa phương đầm lầy không ngừng điều động người đi qua. Đố khải hỉ cáo chi diệt vũ. Bất quá chúng ta thực lực không đủ, chỉ dám xa xa trôn tránh quan sát, không dám gần gũi quá bọn hắn. Mà lại bí cảnh này bên trong, có không ít không chọn vẹn trận thế. Chúng ta cũng không dám cưỡng ép tiến lên. Văn kiếm thanh lúc này hồi đáp. Tốt. Diệp Vũ đại hỉ, quay đầu nhìn về phía lương bất phàm bọn người, không phải vẫn cảm thấy vốn tại doanh địa không chuyện làm sao. Hiện tại cho các ngươi chuyển làm. Một đám lốc hàng. Có miễn phí lao lực giúp chúng ta đi thăm dò bí cảnh này, còn cần chính mình đi làm làm gì. Nhìn bọn hắn chầm chầm là được à. Diệp Vũ không chút nào che giấu mắng lấy Doan Tuấn Hâm một đám người. Máng doan tuấn hâm bọn người mặt đỏ tới mang thai. Diệp Vũ vô vô đô khải hỉ cùng văn kiếm thanh bả vai nói ra, lần này các ngươi vất vả, đi nghỉ trước đi. Nói xong, Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng lương bất phàm bọn người, vừa mới lời nói các ngươi đều nghe được, hiện tại có hai nơi địa phương, các ngươi thấy thế nào? Chúng đệ tử đều không có nghĩ tới Diệp Vũ đã sớm phái người đi làm việc, bởi vì đô khải hỉ các loại đều là đệ tử mới. Chúng đệ tử hoàn toàn không có chú ý bọn hắn một mực không tại doanh địa, bây giờ bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm, nghĩ đến trước đó bọn hắn làm ẩm ý bộ dáng sắc mặt có chút nóng lên. Nếu bọn hắn tại cái này hai nơi hoạt động tấp ngập, cái kia rất có thể tại cái này hai nơi địa phương phát hiện vô căn diễm tung tích. Chúng ta bích đào các lúc này có thể tiến đến tìm tòi hư thực. Lương bất phà mở miệng phá vỡ chúng đệ tử xấu hổ. Diệp Vũ gật đầu nói, ngươi cùng ta tất cả mang 10 người. Tiến về cái này hai nơi tìm tòi hư thực, những người khác tiếp tục nguyên địa hạ trại chờ đợi. Vì cái gì không cùng lúc đi? Có đệ tử có chút không nhẫn mại được hô. Im miệng. Ai biết cái kia hai nơi địa phương là thế nào? Không có tìm tòi hư thực như thế nào dám để cho đông đảo đệ tử mạo hiểm? Diệp Vũ quét đối phương một chút, đều chẳng muốn phản ứng ngu xuẩn như vậy. Diệp Vũ nhìn xem lương bất phàm nói ra. Thiên Hỏa vẫn tinh hai tông để mắt tới cái kia hai nơi địa phương, cái kia hai nơi khẳng định hung hiểm. Lần này thám hiểm, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể đối diện với mấy cái này hung hiểm. Cho nên, lần này đi trước đều phải là ẩn linh cảnh đỉnh phong đệ tử. Tốt! Người đi phía nam địa phương đầm lầy, ta đi phía tây hẻm núi. Lương Bất Phàm đáp ứng. Diệp Vũ biết Lương Bất Phàm rất mạnh, gặp hắn nguyện ý mang một đội cũng yên tâm một chút. Quần Linh cảnh đỉnh phong đệ tử đi ra 20 cái, đệ tử khác nguyên địa hạ trại. Diệp Vũ lớn tiếng đối với chúng đệ tử hô, hạ trại đệ tử tạm thời đều lấy đệ tử hạch tâm thi tình y dì cầm đầu. Trương tường, ngươi điểm 9 người đi ra. Ta thân là đệ tử hạch tâm, không có đạo lý trốn ở doanh địa. Thi tình y dì lại đứng ra nói ra, lẽ ra dẫn đầu. Diệp Vũ nhìn về phía thi tình y dì hề, nàng ba quang lưu chuyển con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Mang theo một phần thiếu nữ kiên trì. Diệp Vũ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Lương Bất Phàm gặp Diệp Vũ gật đầu, hắn biết ngăn cản không được, chỉ có thể đối với thi tình y để nói ra, thi sư muội vậy ngươi cùng ta một đội đi. Diệp Vũ quét Lương Bất Phàm một cái nói, nàng hay là cùng ta đi. Lương Bất Phàm khẽ giật mình, vì cái gì? Nói nhảm, dạng này một cái mỹ nhân nhi không dẹp đi chính mình trong đội đẹp mắt, đây không phải đồ đần sao. Thi tinh y gì hãy nghe được Diệp Vũ nói như thế, gương mặt xinh đẹp dưỡng máu giống như ứng đỏ, mặt phấn kiều diễm, có câu người hồn phách vẻ đẹp, để Diệp Vũ trong lúc nhất thời thế mà nhìn ngây người. Ta theo lương sư huynh cùng một chỗ. Thi tinh y gì hãy mở miệng nói, không được, ngươi nhất định phải cùng ta, bằng không ngay tại doanh địa hảo hảo đợi. Diệp Vũ nói ra, dựa vào cái gì? Thi tinh y gì hãy đôi mắt đẹp hướng ngang Diệp Vũ cơ hộ đều có thể trông thấy trong đó về nước. Băng ta là thủ tịch đệ tử A. Diệp Vũ nhún nhún vai nói. Thao. Doan Tuấn Hâm bọn người hận thẳng cán răng, trong lòng mắng to không thôi, gia hỏa này lấy quyền mưu tư quá rõ ràng. Người thi tinh ý gì phấn nộn chân nhăn gương mặt bên trên ứng đỏ càng tăng lên. Doan Tuấn Hâm quéch ngọc lầm, các ngươi cùng thi sư muội một tổ, nhớ kỹ chiếu cố tốt thi sư muội Lương Bất Phàm chỉ có thể phân phó quách Doan hai người. Diệp Vũ ngược lại là không có cự tuyệt, lại để cho trường tường mang theo mấy người về sau, đối với một cái uy tín lâu năm đệ tử nội môn phân phó nói, hứa cường, doanh địa lấy ngươi cầm đầu, không cho phép bọn hắn tùy ý ra doanh địa, xảy ra vấn đề ta tìm ngươi phiền phước. Gặp Diệp Vũ phân phó tốt, đám người coi là Diệp Vũ sẽ rời đi. Đã thấy Diệp Vũ lấy ra rất nhiều linh thạch. Đám người khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ xuất ra nhiều linh thạch như vậy làm gì. Những ngày này ôm những linh thạch này còn không có chơi chán sao. Nhưng tiếp theo trong ngáy mắt, bọn hắn thần sắc thuận tiện thay đổi, trường to mắt nhìn về phía Diệp Vũ. chương 78, lung tung mở miệng. Đám người chỉ gặp Diệp Vũ đem đông đảo linh thạch ném Tứ phương, bọn hắn doanh địa đột nhiên biến hóa, Tứ phương linh khí điên cuồng hướng về một phương này ngưng tụ. Nơi đây hóa thành buồn một dạng, linh khí chảy ngược mà đến, Tứ phương trận thế hội tụ nơi đây. Địa tướng thủ đoạn. Lương bất phàm mấy người cũng chừng trong mắt, nhìn xem Diệp Vũ lộ ra vẻ không dám tin. Bên đảo các người ai không muốn trở thành địa sĩ, cũng chưa từng đạt tới tẩy tùy cảnh, căn bản không có tư cách nghĩ những sự tình này. Nhưng bây giờ, chỉ là huẩn linh cảnh đỉnh phong Diệp Vũ lại có thể thi triển địa tướng thủ đoạn, mượn địa thế mà tụ linh. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người phát hiện nơi đây linh khí nồng nặng không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn miệng đắng lưới khô này bằng với là bọn hắn tu hành tốc độ có thể đề cao gấp 10 lần. Đám người rốt cuộc minh bạch những ngày này Diệp Vũ ôm Linh Thạch làm cái gì, nguyên lai là tại khắc dấu đạo văn. Đây là tụ Linh Trận Thế, mọi người an tâm tại ở trong đó tu hành, nhiều tăng thêm một phần tức lực, đến lúc đó mới có thể nhiều một phần sức chiến đấu. Diệp Vũ nói với mọi người nói, những Linh Thạch này có thể duy trì mọi người 5-6 ngày tu hành. Nói đến đây, Diệp Vũ lại cho Đô Khải hỉ một ít Linh Thạch, Chỉ cho hắn mấy cái phương hướng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, nếu như đụng phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, ngươi liền đem những linh thạch này phóng tới ta chỉ điểm mấy cái phương hướng, tuyệt đối đừng làm sai. Có làm được cái gì sao? Đố Khải Hỷ cũng không có từ Diệp Vũ là địa sĩ trong rung động tỉnh lại. Cái này mấy khôi linh thạch rơi xuống, tụ linh trận thế biết biến hóa, toàn bộ trận thế sẽ nổ tung, nhưng vì các ngươi ngăn trở cường địch Diệp Vũ nói ra cái này. Dừng một chút nhìn về phía đám người. Ta nhắc nhở lần nữa mọi người, sinh mệnh làm trọng, đụng phải nguy hiểm lấy bảo mệnh làm chủ. Nếu như đụng phải không thể ngăn cản nguy hiểm, bỏ qua nơi đây, trốn. Đám người cảm thụ được cái trận thế này, nghe Diệp Vũ lời nói phản xạ có điều kiện giống như gật gật đầu. Đi. Diệp Vũ mang theo thi tinh y gì hề bọn người, hướng về phương Nam Phi nhanh mà đi. Bí cảnh phía Nam, có một chỗ đầm lầy chi địa, Dù cho đạt tới ẩn linh cảnh tức lực, hơi không cẩn thận đều sẽ lâm vào trong đầm lầy Diệp Vũ một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tại địa phương đầm lầy tiến lên, trên đường đi đụng phải một chút không chọn vẹn trận thế, Diệp Vũ đều xuất thủ pha vỡ, cái này chưa từng ngăn trở con đường của bọn hán. Những này không chọn vẹn trận thế cũng không phải là rất mạnh, mặc dù đều là thiên địa tự chủ ngưng tụ mà ra, có thể Diệp Vũ vẫn như cũ có thể kích thích. Có những này trận thế luyện tập, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy mình địa tướng thuật tăng lên không ý. Doan Tuấn Hâm cùng Quách Ngọc Lâm một đám người nhưng trong lòng chấn động, trong lòng có chút minh bạch vì cái gì các chủ để Diệp Vũ dẫn đội. Không chỉ là bởi vì hắn là thủ tịch đệ tử, sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là địa sĩ đi. Một cái hưởng linh cảnh địa sĩ, ai có thể nghĩ ra được. Nhìn xem Diệp Vũ một đường tiến lên mà đi, mấy người lưu lưới. Nếu là đổi bọn hắn đến. Chỉ có thể cường thế xuất thủ quét ngang trận thế, dạng này không chỉ là hao thời hao lực, càng nhiều sẽ kinh động những người khác. Theo không ngừng tiến vào đầm lầy, Diệp Vũ mấy người cũng gặp được những người khác. A thiên hỏa tông người. Trương Tường nhìn xem một cái theo lên hỏa diễm quần áo người, thấp giọng cả kinh nói, Đô Khải Hỷ không phải nói phía nam là vẫn tinh tông người tại tìm kiếm sao. Vì cái gì thiên hỏa tông người cũng xuất hiện ở đây. Vậy xem ra chỗ này xác thực có vô căn diễm tin tức, thiên hỏa tông người cũng phát hiện, muốn kiếm một chén canh. Diệp Vũ thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn phát hiện. Quả nhiên theo bọn hắn không ngừng tiến lên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều thiên hỏa tông cùng vẫn tinh tông đệ tử. Cái này hai phái đại khái đều nắm chắc 10 cái đệ tử tại phương hướng này tìm kiếm. Đến cuối cùng Diệp Vũ phát hiện, mỗi người bọn họ phong tỏa một phiến khu vực, Diệp Vũ bọn người không tiến vào được. Làm sao bây giờ? Trương Tường hỏi Diệp Vũ. Ngay tại Diệp Vũ suy tư những này thời điểm, đã thấy có thiên hỏa tông người vụn trộm từ phong tỏa địa phương xuất hiện. Tại đông đảo thiên hỏa tông đệ tử hiểm hộ dưới, chuẩn bị rời xa nơi đây. Các người trốn trước. Diệp Vũ đối với Trương Tường một đám người nói ra. Thi tinh y gì bọn người lui ra phía sau, trốn ở một chỗ bí ẩn địa phương. Mà lúc này Diệp Vũ trực tiếp xông lên đi, ngăn lại thiên hỏa tông người kia. Thanh âm như sấm hô lớn, thiên hỏa tông đạt được vô căng diễm. Ngăn lại hắn. Hai tông đám người nguyên bản các nơi một phương, tại diệp vũ cái này hô to lên tiếng dưới. Vẫn tinh tông trong nháy mắt bị kinh động, đông đảo đệ tử hướng về bên này vọt tới. Diệp vũ hô xong câu này nhanh chân liền chạy, vốn chỉ là muốn chế tạo một chút hôn loạn để cho bọn hắn trà trộn vào đi. Thế nhưng là không có nghĩ tới lúc, hắn hô xong câu này sau. Thiên hỏa tông như lâm đại địch trộm đạo đi ra người tu hành kinh hoàng hô lớn, bảo vệ vô căn diễm, đừng để bọn hắn đoạn. Nóa! Bọn hắn thật tìm được vô căn diễm. Diệp vụ khe giật mình, không nghĩ tới chính mình vu hoan thế mà thành sự thật. Vẫn tinh tông đám người nghe được đối phương thật cướp được vô căn diễm, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, la lớn, cản bọn họ lại, cướp đi vô căn diễm. Vẫn tinh tông cùng thiên hỏa tông đông đảo đệ tử trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Trốn ở một chỗ thi tình y gì mấy người cũng hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm như vậy mà cũng được. Thế nhưng là càng làm cho bọn hắn thất thần chính là, Diệp Vũ lúc này thế mà không chạy, vọt thẳng hướng thiên hỏa tông trấn doanh. Đối với thiên hỏa tông đệ tử xuất thủ, vẫn tinh tông các đệ tử, theo ta giết, cướp đoạt vô can diễm. Diệp Vũ gầm rú liên tục, liệt đào trưởng trực tiếp đánh ra đến, hoành kích thiên hỏa tông đệ tử. Vẫn tinh tông đệ tử nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện một người, bọn hắn khẽ giật mình, người này bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng nhìn đến là đứng tại bọn hắn bên này, cũng không có nghĩ quá nhiều, thật cùng Diệp Vũ cùng một chỗ bay thẳng mà đi, thẳng hướng thiên hỏa tông. Cũng ngay, thiên hỏa tông đệ tử nổi giận, quần quận lực lượng quần quận mà ra, muốn ép ra vẫn tinh tông đệ tử. Diệp Vũ một người tự nhiên không phải thiên hỏa tông đông đảo đệ tử đối thủ, nhưng tại vẫn tinh tông đệ tử chia sẻ dưới. Hắn luôn phiên xuất thủ, liệt đào trưởng trực tiếp đập tới, đánh vào thiên hỏa tông trên người đệ tử, chấn vỡ xương cốt của bọn hắn. Ha ha ha! Giết hết thiên hỏa tông. Diệp Vũ cười to, hắn làm sao không vui vẻ, hắn cùng thiên hỏa tông là già cựu địch. Huynh đệ tốt thực lực. Vẫn tinh tông đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đại phát thần uy, xuất thủ trực tiếp đánh bay cái này đến cái khác đệ tử, bọn hắn sợ hãi thằng nói. Chớ nói nhảm. Vô căn diễm hẳn là ở trong tay người kia Diệp Vũ chỉ hướng thiên hỏa tông một cái mạnh nhất người tu hành Diệp Vũ một câu nói kia Để thiên hỏa tông đông đảo đệ tử đều nhào về phía hắn Cũng ngay Bành Viễn phi tức nổ tung Bọn hắn đạt được một gốc vô căn diễm Vừa mới chuẩn bị thông chi đệ tử khác tới tiếp ứng Động lòng người còn chưa đi ra đi Liền bị người phát hiện Làm sao lại bị phát hiện Bành viễn phi hiện tại cũng khó có thể lý giải được trừ phi là ra gia nội gian. Lúc này hắn nhìn xem rất nhiều người nhào về phía hắn, hắn gầm thét liên tục, Luân Thiên xuất thủ đánh bay vẫn tinh tông đệ tử. Có thể những đệ tử này, lại không ngừng nhào về phía hắn. Phản phất trên người hắn thật có vô căn diễm một dạng. Đáng chết! Bành viễn phi gầm thét, ánh mắt nhìn về phía kẻ đầu tê Nhìn xem thiếu niên này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ tới, đây không phải giết nhị thiếu ra trên bức họa người kia sao. Diệp Vũ! Là người! Bành viễn phi gầm thét. Diệp Vũ thấy mình bị nhận ra, giật mình trong lòng, trong miệng đi hô to không ngừng, vô căn diệm dấu ở trên người hắn đồng loạt ra tay giết hắn Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thân thể đang len lén lui lại. chương 79, bị đuổi giết. Mặc kệ là vẫn tinh tông hay là thiên Hỏa tông, đối với danh tự này đều mởi phần mẫn cảm. Bởi vì đây là bích đào các thủ tịch đệ tử. Giết những tông môn khác thủ tịch đệ tử người, đại công Nhưng phải tông môn đại thưởng Chỉ là vẫn tinh tông đối với Diệp Vũ rất lạ lắm Cũng không có nhận ra Diệp Vũ Ngược lại là thiên hỏa tông người Nghe được là Diệp Vũ bọn hắn muốn rách cả mỹ mắt Gầm thét liên tục Người này giết bọn hắn trưởng lão cùng nhị thiếu ra Tin tức này đã sớm tại cửu châu chuyên gia Tông chủ càng là hạ lệnh treo giải thưởng Treo giải thưởng chi phong phú đã từng dẫn tới vô số đại thế giới điên cuồng Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này trốn ở bích đào cấp không ra khỏi cửa, ai cũng không làm gì được hắn. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà ở chỗ này. Lúc này có chút thiên hỏa tông đệ tử thậm chí từ bỏ bảo hộ vô can diễm, thẳng hướng Diệp Vũ. Vẫn tinh tông người thấy vậy đại hỉ, bọn hắn cũng mặc kệ mặt khác, chỉ muốn cướp được vô can diễm. Nóa! Nhìn xem đông đảo thiên hỏa tông đệ tử thẳng hướng hắn, Diệp Vũ mắng to một tiếng, nhanh chân liền chạy. Giết hắn. Cầm đầu là một cái ẩn linh cảnh đỉnh phong cương giả, hắn gầm thét liên tục, chỉ cần có thể giết Diệp Vũ. Coi như không được đến vô căn diễm cũng đáng, tông chủ ban thưởng đủ để cho hắn đạt tới tẩy tùy cảnh. Ánh mắt hắn huyết hồng, liều linh truy sát hướng Diệp Vũ. Ha ha ha. Một đám ngu ngốc, các ngươi có thể truy sát đến ta sao? Diệp Vũ cười ha ha, hắn phi nước đại mà đi. Diệp Vũ, ngươi dám can đảm xuất hiện ở đây. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cầm đầu nam tử gầm rú. Khoác lắc bản thiếu ra còn lợi hại hơn. Diệp Vũ phi nói, có bản lĩnh mò đuổi theo tới. Diệp Vũ một đường phi nước đại, dọc đường đụng phải trận thế, hắn kích thích rời đi. Đuổi giết hắn mà đến một đám người, lại muốn mạnh mẽ quét ngang, tốc độ tự nhiên theo không kịp Diệp Vũ. Chầm như vậy, ngươi thuộc ốc xin sao? Có muốn hay không ta chờ ngươi à? Diệp Vũ đứng ở một bên mịa mai nhìn đối phương. Truy sát Diệp Vũ chính là Liêu Bằng Vĩ, hắn tức nổ tung. Hắn nhìn thấy Diệp Vũ thêm mà trong đó khói động lấy tóc, không có chút nào bị đuổi dết rất ngộ. Liêu Bằng Vĩ mang theo đông đảo đệ tử, một đường quét ngang mà đi, mắt thấy muốn đuổi tới Diệp Vũ, Diệp Vũ lại bắt đầu chạy. Bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp Diệp Vũ, mỗi lần đều có thể nhìn thấy Diệp Vũ ở phía xa cười hiếp mắt nhìn hắn chằm chằm, tức giận đến Liêu Bằng Vĩ thẳng cắn răng. Các người thiên hỏa tông quả nhiên rác rưởi A, đuổi cá nhân đều đuổi không kịp. Diệp Vũ cười to, thân là địa sĩ hắn có tự nhiên ưu thế. Liêu bằng vĩ lại đuổi, thế nhưng là mỗi lần đều là kém một chút đuổi kịp. Sau đó Diệp Vũ phi nước đại đi rất xa đứng tại một chỗ chờ lấy hắn. Sư Minh Gia hỏa này có chút quỷ dị, giống như không sợ trần thế, ngược lại là chúng ta không ngừng nhận hạn chế, dạng này căn bản đuổi không kịp A. Có người nói với Liêu bằng vĩ Trên người hắn mang theo trấn thế bảo khí hay sao? Liêu bằng vĩ âm chầm nói. Có khả năng, hắn dù sao cũng là thủ tịch đệ tử, có bảo vật như vậy cũng không kỳ quái. Có đệ tử nói ra. Không có khả năng. Coi như bích đào cắt có địa sĩ, có thể bảo vật như vậy cũng tuyệt đối không có mấy món, làm sao lại cho một cái ẩn linh cảnh. Liêu bằng vĩ âm chầm nói. Có thể mặc dù hắn làm sao không nguyện ý, hắn cuối cùng đuổi không kịp diệp vũ. Chỉ có thể hận hận nhìn xem Diệp Vũ, sau đó đối với bên người đệ tử nói ra, các người đi thông chi sư vinh, liền nói tại đầm lầy chỗ đạt được vô căng diễm. Liêu bằng vĩ xoay người rời đi, nếu giết không được Diệp Vũ vậy liền từ bỏ. Ai nha? Chớ đi à? Diệp Vũ hô lớn, bằng không ta chờ các người lâu một chút. Diệp Vũ nhìn xem Liêu bằng vĩ lại muốn trở về, hắn la lớn. Liêu bằng vĩ khỏe miệng co giật. Nghĩ thầm để cho ngươi tiểu tử đắc ý một hồi, tiểu gì cũng sẽ đòi mạng ngươi thời điểm. Diệp Vũ nhìn xem liêu bằng vĩ thật rời đi, lại gặp được mấy cái đệ tử hướng phía tây phương hướng mà đi. Hắn con ngươi có chút có vào, tốc độ đột nhiên hướng về liêu bằng vĩ đổi theo. Hắn một đường chạy trốn ngừng ngừng thật chỉ là chờ bọn hắn sao? Là vì đem bọn hắn dẫn xa một chút. Diệp Vũ không cách nào đối mặt đông đảo thiên hỏa tông đệ tử, nhưng là mấy cái thiên hỏa tông đệ tử mà nói. Hắn hay là có lòng tin. Ba tông tương hố là cựu địch, Diệp Vũ có thể giết hắn tông đệ tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hướng chi đây là thiên hỏa tông đệ tử. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Diệp Vũ xuất thủ, hướng về Liêu Bằng Vĩ quét ngang mà đi. Liêu Bằng vi không ngờ tới Diệp Vũ lại dám chủ động thẳng hướng hắn, hắn lộ ra âm trầm chi sắc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, tới liền chết ở chỗ này đi. Liêu Bằng Vĩ đối với mình có lòng tin, hung chi bên người còn có mấy cái đệ tử. Giết hắn. Liêu Bằng Vĩ xuất thủ, lực lượng cường hoành vô cùng, vận linh cảnh đỉnh phong thực lực phối hợp chiến kỹ thi triển mà ra, lao thẳng tới Diệp Vũ yếu hại mà đi. Diệp Vũ cười ha ha, một cái vận linh cảnh đỉnh phong như thế nào đủ nhìn, hắn trực tiếp vận dụng vô song chỉ. Phong mang tất lộ, kiếm khí tung hành, hướng về Liêu Bằng Vĩ quét ngang mà đi. Doan Tuấn Hâm làm đệ tử hoạch Tâm cũng đỡ không nổi Diệp Vũ vô sống chỉ, huống chi là Liêu Bằng Vĩ, hắn chiến kỹ không thể chống đỡ được Diệp Vũ, kiếm mang lăng liệt rơi ở trên người hắn mang ra từng đạo vết máu. Hắn cũng là ẩn Linh cảnh đỉnh phong thực lực. Liêu Bằng Vĩ hoảng sợ, theo sư môn lấy được tin tức hắn bất quá chỉ là ẩn Linh cảnh tiểu thành mà thôi, trở thành thủ tịch đệ tử là bởi vì hắn qua ba cửa ải. Lui. Liêu Bằng rất quả quyết, mang theo chúng đệ tử muốn rút đi. Tới cũng đừng đi. lưu tại nơi này đi. Diệp Vũ cười to, vô song chỉ bạo động, kiếm mang không ngừng lao ra, lang liệt đến cực điểm. Liêu bằng vĩ và mấy đệ tử liên thủ, vẫn như trước không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Vô song chỉ phối hợp Diệp Vũ thực lực quá mức kinh người. Liêu bằng vĩ mấy người bị Diệp Vũ vô song chỉ xuyên qua đầu, thẳng tắp ngã trên mặt đất, có thậm chí đổ vào đầm lầy bên trên, trực tiếp rơi vào đi. Không chịu nổi một ích. Diệp Vũ cười nhạo, bọn hắn nếu là cùng thiên hỏa tông người cùng một chỗ, chính mình còn không dám giết bọn hắn, dám đuổi theo ra đến chính là chịu chết. Cũng không biết hai người bọn họ tông đánh thành dạng gì, tốt nhất là đều chết hết tuyệt, lời như vậy chúng ta liền nhẹ nhõi một chút. Diệp Vũ nói thầm, nhưng là cũng biết không có khả năng. Có thể chết bao nhiêu thì bấy nhiêu đi, là một cái cũng là đối bọn hắn thực lực yếu bớt. Diệp Vũ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị lần nữa lẻn về đi thời điểm, lại phát hiện lấy thi tình y cầm đầu 10 người, bọn hắn hướng về phương hướng của hắn băng băng mà tới. Mà sau lưng bọn họ, hai tông đệ tử gầm thét liên tục đuổi giết bọn hắn. Nóa! Đây là cái quỷ gì? Diệp Vũ nhìn xem không giới trăm người đệ tử truy sát thi tình y gì bọn hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đám người bọn họ bị khốn trụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô can diễm rơi vào tay chúng ta mặt. Doan Tuấn Hâm hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ sướng sở, không nghĩ tới mấy người kia thế mà đem vô căn diễm cướp đến tay bên trong. Ánh mắt rơi trên người Doan Tuấn Hâm, Doan Tuấn Hâm tâm đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Diệp Vũ sẽ không trách bọn hắn đoạt vô căn diễm mà đem bọn hắn đặt hiểm cảnh đi. Trên thực tế bọn hắn đoạt xong cũng hối hận, hai tông đệ tử đều tại, bọn hắn căn bản ngăn không được, thế nhưng là lúc ấy vừa vặn rơi ở trước mặt bọn họ, không đoạt lại không cam tâm bằng không ném trở về, để bọn hắn lần nữa chém giết. Quách Ngọc Lâm lúc này mở miệng nói, đưa tới tay đồ vật nơi đó còn có xuất ra đi đạo lý. Diệp Vũ chừng nói, thế nhưng là, nhưng mà cái gì a chạy mau a Diệp Vũ hô lớn, hắn ở phía trước dẫn đường, đẩy ra ngẫu nhiên cản đường trận thế. Thế nhưng là hơn trăm người quét ngang mà đến, trận thế đối với bọn hắn vô dụ. Một đám người phi nước đại Tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, cũng may mắn bọn hắn đều là ẩn linh cảnh đỉnh phong người tu hành, lúc này mới có thể kiên trì lâu như vậy. Mắt thấy một đám người muốn vây công mà đến, đến một chỗ hẻm núi chỗ góc cua ngăn trở những người này ánh mắt về sau. Diệp Vũ Hô, Quách Ngọc Lâm Doan Tuấn Hâm, các người mang theo thi tình y để bọn hắn từ một bên khác đi, ta đến dẫn dắt rời đi bọn hắn. Một mình ngươi một đám người cả kinh nói, ta là thủ tịch đệ tử. Đều dựa theo ta nói làm, không còn kịp rồi, mau cút. Diệp Vũ cả giận nói. Nói xong, Diệp Vũ thân thể hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi, trên tay nắm lên mấy khối đá xanh, hướng về trước mặt hắn chố rẽ phía trước đã đánh qua, nghe giống như phía trước có người tại chạy. Đi. Quách doán bọn người chỉ có thể từ một bên khác vụng trộm lặn đi, nhìn xem trên trăm đệ tử đổi kịp Diệp Vũ chạy như điên phương hướng. chương 80, không tưởng được. Trên trăm đệ tử đuổi theo ra hẻm núi, không có ngăn cản vật ngăn trở tầm mắt của bọn hắn về sau, mới phát hiện phía trước đằng sau diệp vũ một người đang phi nước đại, những người khác không thấy tung tích. Đáng chết! Đông đảo đệ tử gầm thét, gia hỏa này hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, những người khác hẳn là từ một bên khác trốn. Chạy liên chạy! Hắn là thủ tịch đệ tử, lại là giết nhị thiếu gia cửu nhân, đầu của hắn không thể so với vô căn diễm kém bao nhiêu. Cố Thiên Hỏa tông đệ tử âm chầm nói, trong mắt chớp động lên lệnh thấu xương sát ý. Vẫn Tinh tông người nguyên bản có một số người muốn quay đầu truy sát thi tình y gì hay bọn người, nghe được câu này đã ngừng lại bước chân. Thủ tịch đệ tử đầu người, tại bọn hắn Vẫn Tinh tông cũng rất đáng tiền. Giết hắn. Một đám người gầm thét, truy sát Diệp Vũ tốc độ nhanh hơn. Đáng chết. Nhìn qua đông đảo đệ tử bao vây tiêu diệt hướng hắn, Diệp Vũ thấp giọng mắng to một câu. Muốn thật bị vây nuốt ở Vậy mình muốn lại phá vây liền khó khăn. Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, muốn lao ra. Thế nhưng là những người này bao vây tiêu diệt mà đến, cho dù hắn tốc độ rất nhanh, nhưng bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, mắt thấy liền muốn bao vây tiêu diệt ở hắn. Hay là chết ở chỗ này đi. Có đệ tử cười ha ha. Lan. Diệp Vũ đột nhiên không chạy, mà hướng về bên trái kích xạ mà đi. Bên trái bao vây tiêu diệt hắn đệ tử bên trong. Một cái ẩn linh cảnh đỉnh phong đều không có. Diệp Vũ phóng tới bên kia, 12 thành lực lượng trực tiếp tuân ra, liệt đào trưởng lao ra, hóa thành quần quận sóng lớn, xinh sinh một kích đánh vào một người đệ tử trên thân. Phốc phốc. Tên đệ tử này trực tiếp bị đánh xương cốt vỡ vụt, cả người bay rớt ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vô song chỉ nổ bắn ra, xuyên qua một trái một 1,2 cái ẩn linh cảnh đệ tử, đánh ra một lỗ hổng. Sau đó lao ra, phá vỡ đối phương bao vây tiêu diệt vòng, hướng về bên phải lần nữa phi nước đại. Đuổi theo, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trốn. Đám người kinh hãi Diệp Vũ thực lực, nhưng trong lòng kinh ngạc hơn chính là, trận thế thế mà đối với hắn không có ảnh hưởng giống như. Bọn hắn dựa vào nhiều người quét ngang qua, cho nên mới có thể tốc độ không giảm chút nào. Có thể Diệp Vũ hoàn toàn là một đường phi nước đại, hắn lại như thế nào làm đến không nhìn trận thế. Trên trăm đệ tử bao vây tiêu diệt đuổi giết hắn, Diệp Vũ thỉnh thoảng lâm vào nguy cơ, nhiều lần suýt nữa bị bao vây tiêu diệt ở. Hắn cùng những người này bên cạnh chiến bên cạnh chạy, tốc độ khu động đến cực hạn. Trên trăm đệ tử vàng theo lẫn lộn, có ít người tốc độ theo không kịp, thời gian dần trôi qua rơi vào phía sau. Có thể dù cho truy sát Diệp Vũ đệ tử càng ngày càng ít, nhưng Diệp Vũ lại không chút nào bương lòng, bởi vì có thể đuổi theo tới đều là cường nhân. Mấy cái hắn không sợ. Nhưng nếu là cùng nhau tiến lên mà nói, hắn căn bản ngăn không được. Lan. Diệp Vũ lần nữa bị hai cái đệ tử ngăn trở. Đây là hai cái ẩn lình cảnh đỉnh phong. Bọn hắn bao vây tiêu diệt mà đến, ngăn tại Diệp Vũ phía trước. Những phe khác, đệ tử cũng gấp nhanh băng băng mà tới. Mắt thấy là phải hình thành vây kiến chi thế. Diệp Vũ. Lưu lại mệnh của ngươi. Có người gầm thét, trực tiếp hướng về Diệp Vũ ngực hung hăng đập tới. Trong mắt của hắn tràn đầy tàn nhẫn, một kích này muốn đem Diệp Vũ bức về đi, chỉ cần tranh thủ đến mấy hơi thời gian, vây kiến chi thế liền hình thành, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem trực tiếp hướng về hắn đập tới một trường, Diệp Vũ cắn hẳn răng, toàn thân linh khí hội tụ ở trên người, thế mà không tránh không nẽ, cũng không lấy chiến kỹ ngăn cản hắn một kích này. Hắn một trường này sinh sinh rơi vào Diệp Vũ ngực. Phốc phốc Diệp Vũ trực tiếp bị đánh trong miệng phun máu. Ngũ tạng lục phủ lúc này đều chấn động lệnh vị trí, hắn khó chịu tới cực điểm. Người người xuất thủ cũng không có nghĩ đến một trường thuận lợi như vậy đánh vào Diệp Vũ trên thân, nhưng hắn không có chút nào vui vẻ. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vũ vô song chỉ nổ bắn ra, kiếm mang bắn tới trên trán của hắn, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Diệp Vũ thế mà lấy thụ một trường đổi mệnh của hắn. Lan! Liệt đào trưởng lật ra, xinh xinh hướng về một cái khác người tu hành bắn tới. Sinh sinh đem hắn đánh bay ra ngoài. Diệp Vũ đánh lui hai người này, trong miệng chảy máu lần nữa phi nước đại. Phế vật. Nhìn xem hai cái vẩn linh cảnh đỉnh phong liền đối phương mấy hơi cũng không từng ngăn trở, bàng viễn phi gầm thét liên tục Tốt quyết tuyệt thủ đoạn. Bàng viễn phi giận mắng đồng thời, nhưng trong lòng chấn động. Gia hỏa này lần này nếu không phải ngạnh kháng cái này nhất trọng kích, căn bản không có khả năng tạo thành một giết một thương mà thuận lợi chạy đi. Xem thường ngươi. Bàng viễn phi cắn hàm răng, nhưng người này nhất định phải giết. Chịu trong kích, hắn thủ thương không nhẹ, hắn chạy không được, mọi người đuổi theo giết. Đông đảo đệ tử tận mắt nhìn đến, bọn hắn lần nữa nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ xác thực thủ thương không nhẹ, hắn cắn hàm răng phi nước đại. Mẹ nó. Diệp Vũ mắng một tiếng, những người này cắn chặt hắn, vượt hắn đến tuyệt lộ. Diệp Vũ một đường phi nước đại, chuyên môn tìm những cái kia trận thế kinh khủng địa phương. Hy vọng nhờ vào đó có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Trên thực tế hiệu quả cũng rất rõ ràng, những người này vì bao khỏa hắn phân tán rất mở, tăng thêm một chút đệ tử thực lực không tốt đuổi không được nhanh như vậy, bọn hắn cũng không còn cách nào mượn bẩy lực quét ngang trận thế. Có đôi khi sẽ bị trận thế ngăn cản một lát, cái này cho Diệp Vũ cơ hội. Diệp Vũ cùng bọn hắn huyết chiến, vừa chiến bên cạnh trốn. Hắn không sợ trong đó bất kỳ một người nào. Nhưng hắn căn bản không dám bị đối phương dây dừa kéo lại, huyết chiến rất gian nan. Diệp Vũ đánh đâm máu, mặc dù cũng trọng thương cùng dết không ít người. Có thể thương thế của mình cũng càng ngày càng nặng. Diệp Vũ cắn răng kiên trì, lúc này cảm tạ tại bích đào các bà cửa ải kinh lịch. Để hắn có đầy đủ kinh nghiệm tại trọng thương tình huống dưới phản kích đối phương. Diệp Vũ một đường huyết chiến, cuối cùng tiến nhập một chỗ trong núi đá, núi đá cao chót vót, rất khó hành tẩu, trận thế tràn ngập Cái này đưa cho Diệp Vũ cơ hội, mượn núi đá điểm hộ, Diệp Vũ khoảng cách cùng bọn họ càng kéo càng xa. Đến cuối cùng, Diệp Vũ rốt cục triệt để thoát khỏi bọn hắn. Mà lúc này, Diệp Vũ cả người gần như kiệt lực, trên thân vết thương chống chất, cực kỳ chật vật cùng thảm liệt. Thì tinh y diệt bọn người mang theo vô căn diễm phi nước đại, có thể trên đường đi cũng không từng thấy đến đuổi giết bọn hắn người tu hành. Mắt thấy là phải đến doanh địa, cũng chưa từng nhìn thấy một người nhưng bọn hắn trên mặt đều không có lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất hiển nhiên, những người kia đều truy sát Diệp Vũ đi. Hai tông trên trăm đệ tử vây công mà nói, coi như tẩy thủy cảnh đụng phải đều muốn đau đầu. Không nên đoạt vô can diễm. Trương Tường mở miệng nói, Doan Tuấn Hâm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì thứ này đúng là hắn giành được. Các ngươi về trước doanh địa, ta đi tìm Diệp Vũ. Doan Tuấn Hâm mở miệng nói, chúng ta mấy người tiến đến, cũng chỉ là chịu chết không làm được cái gì. Trương Tường lúc này lại mở miệng nói, về trước doanh địa, viện binh. Doan Tuấn Hâm ha hốc mồm, không nói gì nữa. Hắn không phải người ngu, biết Diệp Vũ bị vây công mà nói, bọn hắn tiến đến cũng không làm được cái gì. Vậy nhanh lên về doanh địa. Doan Tuấn Hâm gấp giọng nói, lúc này hắn dẫn xuất họa, có thể dẫn dắt rời đi địch nhân sự tình lại là Diệp Vũ đi làm. Nghĩ đến chính mình cho tới nay cùng Diệp Vũ tranh phong tương đối cho rằng lần này ra ngoài Diệp Vũ khẳng định sẽ cho mình làm khó dễ. Lại không ngờ tới sẽ là một loại kết quả như vậy. chương 81, Phượng Sào Núi đá cao chót vót, Diệp Vũ ẩn thân trong đó, một đám người tìm tòi hồi lâu, chưa từng tìm tới Diệp Vũ rốt cục rút đi. Gặp bọn họ đều rút đi, Diệp Vũ thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng vung lòng thỉ xuống tới lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Sớm muộn diệt toàn bộ các ngươi Diệp Vũ nói thầm nhưng lại không thể không ngồi xếp bằng xuống đến hoạt động hơi thở. Tạo hóa quyết mặc dù bất phàm, thế nhưng không cách nào hoàn toàn khôi phục thương thế của hắn, bất quá cuối cùng khôi phục không ít. Diệp Vũ dọc theo núi đá mà đi, nhưng là Diệp Vũ đi một trận đằng sau. Ánh mắt đột nhiên rơi vào cái này nhìn hoang vu mà lại không lạ kỳ trên núi đá. Thân là một cái địa sĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại không có phát hiện chỗ nào không đúng kình. Đây chính là một tòa phổ thông núi đá. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, bỏ lên trên núi đá đỉnh cao nhất. Diệp Vũ từ đỉnh cao nhất nhìn xuống, núi đá nhìn một cái không sót gì. Một chút không có nhìn ra cái gì kỳ quái, nhưng Diệp Vũ dò xét cẩn thận, cuối cùng mới phát hiện một chút kỳ dị. Cái này liên miên núi đá ẩn ẩn tạo thành một cái sao huyệt, cái này xào huyệt như là phượng xào một dạng, bốn phía thế đều tụ tập ở trong phượng xào. Quả nhiên có quỷ dị. Diệp Vũ kinh hãi, nếu không phải hắn là địa sĩ, coi như leo đến đỉnh núi cũng nhìn không ra tới. Vùng thế giới này trận thế, đều hội tụ tại xào huyệt chỗ, có thiên địa đảo quán phượng xào chi thế, là một loại rất phi phàm địa thế, chỗ như vậy bình thường đều có thể dựng dục ra thiên địa bảo vận. Diệp Vũ xoay người hướng về phượng xào bên trong nhảy nhót ma đi, hắn đi vào phượng xào bên trong, quả nhiên có trận thế ảnh hưởng. Không phải ngăn cản hắn mà là trận thế sẽ gián tiếp ảnh hưởng hắn đi ra phượng xào. Nếu là người bình thường căn bản không phát hiện được, thật khả năng rời đi phượng xào, sẽ không xâm nhập. Diệp Vũ đi vào phượng xào bên trong, phượng Sào rất là bao la, chiếm cứ núi đá gần nửa hắn đi hồi lâu, cũng không từng phát hiện có cái gì khác biệt. Nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, ở trong đó khẳng định có không giống với địa phương. Diệp Vũ ở trong đó tìm tòi hồi lâu, rốt cục tại một nơi phát hiện vài quảng linh thảo. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, cái này vài cọng linh thảo có thể làm cho thương thế của hắn mau chóng khôi phục. Diệp Vũ hái đi linh thảo, ngồi xếp bằng xuống đến, mượn linh thảo chi lực khôi phục thương thế. Linh dược hiệu quả rất phi phạm, Diệp Vũ thương thế đang sử dụng hai gốc linh thảo đằng sau, thương thế khôi phục 7-8 phần. Thực lực càng mạnh, quả nhiên cần khôi phục thương thế linh dược cũng càng nhiều. Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước chính mình dựa vào một gốc linh thảo thương thế khôi phục 7-8 phần. Bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải, giống như dùng hài nhi cùng trưởng thành dùng lượng thuốc cũng là không giống mới Đem còn sót lại linh dược thu lại, Diệp Vũ tiếp tục tại cái này rộng lớn phượng xào bên trong tìm kiếm. Vô can diễm, Diệp Vũ rốt cục thấy được để hắn cực kỳ hưng phấn đồ vật, tại một chỗ trong khe đá, thiêu đốt lên một gốc mang theo ngọn lửa màu xanh lam. Cây này hỏa diễm hấp thu thiên địa linh khí ủng hộ nó thiêu đốt, có một loại kỳ dị đạo vận lưu động. Diệp Vũ lấy ra mang theo người hộp ngọc, lấy hộp ngọc hái cây này vô căn diễm. Vô căn diễm rời đi mặt đất, chỉ có hộp ngọc mới có thể bảo tồn nó. Nhìn qua vô căn diễm tại trong hộp ngọc nhảy lên, Diệp Vũ suy tư một chút, hộp ngọc chú xuống, đem hỏa diễm đổ vào trong lòng bàn tay. Trong tay có mảnh liệt đốt bị thương cảm giác, loại này đốt bị thương rất là khó chịu, ẩn ẩn có để Diệp Vũ không chịu được cảm giác. Nhìn xem tay của mình đều muốn bị nhóm lửa, Diệp Vũ giật lại mình tranh thủ thời gian khu động lấy tạo hóa quyết. Vô căn diễm tại tạo hóa quyết khu động dưới, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, cùng Diệp Vũ linh khí đem kết hợp, du tảo tại Diệp Vũ huyết nhục trong xương cốt. Diệp Vũ có loại xích diễm thiêu thân cảm giác, mặc dù Diệp Vũ tại Bích đào các cũng thường xuyên bị hỏa thiêu. Có thể loại kia đốt cháy lại có thể mượn linh truyền tầm bổ, đó là một loại kỳ dị hỏa diễm, cũng không có loại kia nóng đến khó lấy tiếp nhận cảm giác. Quỷ hỏa càng nhiều hơn chính là tác dụng tại thần hồn. Có thể cái này vô căn diễm, mang tới là đốt xương loại kia nóng rực, muốn đem diệp vũ triệt để nhóm lửa cảm giác. Diệp vũ điên cuồng khu động tạo hóa quyết, mới đem loại cảm giác này áp chế xuống, chỉ là đau nhức kịch liệt vẫn như cũ, nóng bỏng toàn thân nóng lên. Vô căn diễm cùng linh khí giao hòa, tại diệp vũ thể nội du tẩu. Chỉ là, du tẩu còn không có một cái tuần hoàn, vô căn diễm liền hoàn toàn ma diệt. Loại kia cảm giác nóng rực biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Diệp Vũ tự nhiên cảm giác được vô căn diễm đốt cháy ở giữa, có đạo vận thẩm thấu đến toàn thân bên trong tẩy lễ, có thể. Một gốc vô căn diễm thế mà một cái tuần hoàn đều không có đặt tới, cái này. Diệp Vũ cảm giác một chút thực lực của mình, phát hiện thực lực có một đoạn tăng lên, nhưng là khoảng cách tẩy tủy cảnh còn kém xa lắm. Muốn hoàn toàn tẩy lễ, cái này cần cần bao nhiêu gốc vô căn diễm à? không có trên trong gốc, căn bản làm không được A. Diệp Vũ thậm chí hoài nghi, trên trong gốc đều không đủ hắn dùng. Diệp Vũ lập tức vẻ mặt đau khổ, cái này còn thế nào đạt tới tẩy tủy cảnh A. Ta nghe bọn hắn nói, một chút ẩn linh cảnh đỉnh phong có mười mấy 20 cây liền có thể trùng kích tẩy tủy cảnh A, vì cái gì ta liền cần nhiều như vậy. Diệp Vũ ở trong phượng sao tiếp tục tìm kiếm, nhưng đằng sau mặc dù tìm được vài cọng linh thảo, lại chưa từng phát hiện vô căn diễm Nhưng Diệp Vũ Tại ở trong đó lại phát hiện không ít vô căn diễm vết tích, vô căn diễm sở di gọi là vô căn diễm, cũng là bởi vì nó có hành tẩu chi lực, cũng không phải là cắm dê ở một chỗ địa phương. Trong phượng sao này khẳng định còn có không ít vô căn diễm. Diệp Vũ nói thầm, đánh giá cái này chiếm cứ lấy núi đá gần nửa phượng sao, bắt ngát như thế tự mình một người tìm hao thời hao lực. Nếu phát hiện nơi đây có vô căn diễm, cái kia phải đem bích đào các đệ tử gọi tới. Tập hợp tất cả mọi người tìm sẽ dễ dàng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, cái này phượng xào bao la, khẳng định có khu vực trung tâm, cũng cần bọn hắn tìm ra. Nếu này phương tụ tập địa thế, vậy khẳng định có căn cứ thế trung tâm, hội tụ trận thế chỗ bình thường đều sẽ thai ngén bảo vật. Chỉ tiếc hắn địa tướng thủ đoạn còn rất yếu, không cách nào bằng vào nhãn lực tìm ra, chỉ có thể mượn nhân lực tìm kiếm. Nghĩ đến cái này, diệp vũ thân ảnh này nhót. Ra núi đá. Hướng về doanh địa mà đi. Trong doanh địa, vừa mới nhận được tin tức, thiên hỏa tông cùng vẫn tinh tông người chưa từng vây khốn diệp sư huynh. Diệp sư huynh đã trốn. Trương tưởng thi tỉnh y diệt bọn người nghe được câu này đại hỷ, đông đảo hội tụ vào một chỗ chuẩn bị cứu người đệ tử cũng lòng xuống. Ha ha ha! Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không chết. Đố khải hỷ cười to. Vậy hắn ở nơi nào? Doan Tuấn hâm hỏi. Cái này chưa từng tham dò được. Bất quả nếu lúc ấy không có vây khốn diệp sư hình, nương tựa theo hắn là địa sĩ, đối phương còn muốn vây khốn hắn liền khó khăn. Có người đáp. Lương bất phàm nghe được câu này, gật đầu nói, hắn bị nhiều người như vậy truy sát, coi như chạy đi khẳng định thụ thương không nhẹ, tìm một chỗ trốn đi chữa thương cũng rất bình thường. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có người mở miệng nói, đã hỏi thăm rõ ràng, hẻm núi cùng đầm lầy xác thực đều có vô căn diễm. Nơi đó bị hai phe này thế lực chiếm cứ, chờ vô căn Diễm rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta muốn cướp cũng khó khăn. Bằng không chúng ta giết đi qua, cũng chiếm cứ trong đó một phương địa bàn đi. Nghe được đối phương nói như thế, Đỗ Khải hỉ âm thanh lạnh lùng nói, diệp sư huynh thế nhưng là lập đi lập lại nhắc nhở, không cho phép rời đi doanh địa tự tiện làm việc. Thế nhưng là, có ít người không cam tâm liền ở lại đây chờ đợi, chẳng lẽ nhìn xem mặt khác hai tông đến vô căn Diễm sao? Trường 82, kìm lòng không được. Lương Sư Huynh, người thấy thế nào? Có người hỏi Lương Bất Phàm Lương Bất Phàm nghĩ nghĩ nói ra, như là đã phát hiện cái này hai nơi có vô can diễm, vậy chúng ta tự nhiên muốn đoạt một đoạt. Nếu Lương Sư Huynh tán thành, cái kia chơi hắn bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta biết đào các tại sao phải sợ bọn hắn thiên hỏa vẫn tinh tông hay sao? Đúng. Chơi hắn nha. Những năm này bọn hắn giết chúng ta bao nhiêu đệ tử. Chúng ta muốn vì đồng môn sư huynh đệ báo thủ. Thi tỉnh y dì nghe đám người gầm thét liên tục, đôi mi thanh tú hơi nhữ nhăn, môi đỏ khẽ mở, ta không đồng ý. Một câu nói kia để rất nhiều người kinh ngạc, sương sờ nhìn về phía xinh đẹp tuyệt mị thi tỉnh y dì, nguyên bản ồn ảo đột nhiên an tĩnh lại. Bị đám người nhìn chăm chú lên, thi tỉnh y trắng muốt như ngọc trên gương mặt xinh đẹp hơi phiếm Hừng hà, thủ tịch đệ tử nếu nói ở chỗ này hạ trại, không cho phép ra ngoài. Chúng ta khi tuân thủ, có thể vô căn diễm có người nhìn chăm chú lên thi tỉnh y dìa bà quang lưu động con người, thanh âm nói đến đồng dạng liền hư xuống tới. Đỗ Khải Hỷ lúc này cũng mở miệng nói, Diệp Sư Huynh để mọi người ở chỗ này, chính là không muốn mọi người có chỗ tử thương. Mọi người nếu là nhịn không được khí coi như đến lúc đó tranh đoạt một phương địa bàn đồng môn Sư Huynh sợ cũng không ít tử thương. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì a Có đệ tử thầm nói. Các người nói như thế nào? Lương bất phàm nhìn về phía quách doán hai vị đệ tử hạch tâm. Doan Tuấn Hâm nghĩ nghĩ, sau đó yếu ớt nói một câu nói, bằng không chờ một chút. Chờ hắn trở lại hăng nói. Một câu để rất nhiều kinh ngạc, không nghĩ tới từ trước đến nay diệp vũ bất thường Doan Tuấn Hâm thế mà lại làm quyết định như vậy. Nhưng nếu là hắn 10 ngày nửa tháng tại dưỡng thương không xuất hiện, chúng ta một mực trở xuống dưới sao? Có đệ tử mở miệng nói. Các người cứ như vậy vội vã đi chịu chết sao. Một thanh âm đột nhiên tại doanh địa vang lên, mọi người thấy Diệp Vũ đi hướng bọn hắn. Diệp Vũ! Đô Khải Hỷ mừng dơ hô. Diệp Vũ đối với Đô Khải Hỷ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lương bất phàm một đám người nói ra, ai cũng không cho phép đi. Một đám đệ tử sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, không đi mà nói, lần này không phải đi không, vô căn diễm đều bị bọn hắn lấy đi. Chúng ta tới du lịch sao? Đúng vậy a Diệp sư huynh. Chúng ta không phải tới chơi, cầu phú quý trong nguy hiểm, không thể bởi vì chém giết liền không đi. Cái kia hai nơi chúng ta cũng nên chiếm cứ một phương vị trí, vàng không đi đâu mà tìm vô căn diễm. Đám người nghị luận ấm ý, đối với Diệp vũ mệnh lệnh bất mãn hết sức. Không đi tranh đoạt hai phe này, nhìn xem không phản ứng rơi vào cựu địch trong tay sao. Ai nói cho các ngươi biết vô căn diễm chỉ có cái kia hai nơi có. Diệp Vũ quét những người này một chút. Nguyên bản ồn ảo đám người hưởng phí yên tĩnh, đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, vương tin chính mình vô dụng nghe lầm Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp tứ phương an tính lại, Diệp Vũ mở miệng nói ra, ta tìm tới một chỗ, có vô căn diễm, mà lại số lượng cũng không thiếu. Các ngươi thu thập một chút, mau chóng tới đó tìm kiếm. Một đám người khẽ giật mình đằng sau, lập tức buộc phát mừng rỡ cười to. Là, Diệp Sư Huynh, thi tính ghi ghi Doan Tuấn Hâm các ngươi lưu lại, mắt thấy tất cả mọi người muốn đi thu dọn đồ đạc, Diệp Vũ đột nhiên hô. Doan Tuấn Hâm bị Diệp Vũ gọi lại, mặc dù người dừng lại, có thể trong miệng lại hô, đừng hy vọng ngươi dẫn dắt rời đi truy binh, ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, Doan Tuấn Hâm ánh mắt rơi vào Diệp Vũ trên quần áo, phía trên vết máu lo lổ hiển nhiên là trải qua đại chiến. Ngươi cảm tạ tính là cái dám gì a bản thiếu da cũng sẽ để ý. Diệp Vũ trận trắng mắt, không chút nào che giấu mịa ai Doan Tuấn Hâm. Doan Tuấn Hâm bị Diệp Vũ một câu mắng mặt đỏ tới mang thai, hận đến thẳng cắn răng, gia hỏa này vẫn là như thế làm người ta ghét. Các người cướp vô căn diễm tại trong tay ai? Diệp Vũ hỏi Doan Tuấn Hâm. Doan Tuấn Hâm nhìn về phía thi tĩnh y dễ, giao cho thi sư muội Vậy ngươi có thể lăn? Diệp Vũ đối với Doan Tuấn Hâm nói ra. Doan Tuấn Hâm thật muốn bóp chết hôn đàn này. Ngươi thật tìm được có không ít vô căn diễm địa phương. Lương Bất Phàm ở bên cạnh mở miệng nói. Diệp Vũ gật gật đầu. Đối với Lương Bất Phàm nói ra. Chờ một chút đem vị trí các loại chi tiết nói cho trường tưởng. Các ngươi đi theo trường tưởng tiến đến. Ngươi không đi. Lương Bất Phàm nghi ngờ nói. Ta phải cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nếu là thủ tịch đệ tử. Lại là giết lệ phong người. Hai tông đối ta chú ý độ rất cao. Ta xuất hiện sẽ hấp dẫn bọn hắn hơn phân nửa lực chú ý. Diệp Vũ nói ra. Rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục giải thích nói. Các ngươi làm việc khiêm tốn một chút. Ta phân tán bọn hắn hơn phân nửa lực chú ý bọn hắn phát hiện chúng ta tỷ lệ liền nhỏ một chút. Các ngươi cũng có thể nhiều một ít thời gian tìm vô can diễm. Chúng ta lại không sợ hắn. Hứa cường ở một bên thầm nói. Diệp Vũ một bàn tay trực tiếp quất vào hứa cường trên đầu, đứng một đầu góc toàn bộ đều là chém chém giết giết, ai mệnh không đáng tiền Có thể thần không biết quỷ không hay đem thần sắc làm xong không thoải mái hơn sao. Bị Diệp Vũ quất một cái tác, hứa cường cười đắc ý cũng không nói cái gì. Lương bất phàm nhìn xem Diệp Vũ trầm mặc một hồi, tại cái này mạnh được yếu thua, mệnh như cỏ rác thế giới, rất ít đụng phải dạng này cách nghĩ người. Bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu tông phái. Vì đoạt một kiện bảo vật máu chạy thành sông, liên miên liên miên người ngã trong vũng máu. Tình nguyện để đó bảo vật làm như không thấy, cũng không muốn đồng môn vì vậy mà chém giết người, rất rất ít. Thi tĩnh y sóng mắt như nước, lúc này chính nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Gặp Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nàng lại lập tức đưa ánh mắt nơi khác. Diệp Vũ nhìn qua cái này tuyệt mỹ liêu nhân nữ tử, dáng người thon dài thức tha, đứng tại đó xinh đẹp không gì sánh được. Thi tính y dì theo tà cùng một chỗ. Diệp Vũ nói ra. À. Thi tính y dì sướng sở nhìn xem Diệp Vũ. Dung mạo xinh đẹp người, trời sinh dễ dàng hấp dẫn người khác lực chú ý. Diệp Vũ đối với thi tính y dì cười nói. Thi tính y dì bị Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú. Gương mặt bay lên lường đỏ, quay đầu đến một lần không để ý Diệp Vũ. Nóa. Bây giờ liền bắt đầu treo gái rồi. Đố khải hỉ sướng sở nhìn xem Diệp Vũ. Đố Khải Hỷ cùng văn kiếm thanh hai người các ngươi cũng đi theo ta. Diệp Vũ đối với Đố Khải Hỷ nói ra. Bởi vì chúng ta dáng dấp xem được không? Đố Khải Hỷ trên mặt tươi cười. Sâu tới trình độ nhất định, cũng trời sinh hấp dẫn người lực chú ý. Diệp Vũ trả lời Đố Khải Hỷ. Đố Khải Hỷ quay đầu không muốn phản ứng Diệp Vũ. Nói đến đây, Diệp Vũ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho thi tình y để nói ra, suýt nữa quên đi. Hôm nay thư tình còn không có cho người đâu. Thì tinh y gì nhìn xem bị diệp vũ nhét vào trong tay thư tình, sắc mặt nóng như thiêu. Hắn thật đúng là coi trọng chữ tín, cho dù ở dưới hoàn cảnh như vậy, vẫn như cũ mỗi ngày cho mình một phong thư tình. Lương bất phàm nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi có chút khó coi, dù cho lấy tính tình của hắn, cũng nhịn không được mở miệng nói, người liền không thể muốn chút mặt, không dây dưa thì sư muội Cái này không gọi dây dưa. Đây là phát ra từ nội tâm kìm lòng không được. Diệp Vũ nhìn lướt qua Lương Bất Phàm rất khinh bị nói ra, không có trải qua tim đập thỉnh thịnh người, là sẽ không hiểu. Mẹ nó, vừa học một chiêu như thế nào đem không biết xấu hổ nói như vậy tươi mát thoát tục. Đố khải hỉ kính để nhìn xem Diệp Vũ. chương 83, mãng Doanh Lương Bất Phạm mang người điệu thấp tiến về núi đá. Mà Diệp Vũ mang theo thi tĩnh y dì lại nên ngang hướng về thiên hỏa tông cùng vẫn tinh tông hai phái đi đến. Chúng ta đi làm cái gì? Thi tĩnh y dì không rõ Diệp Vũ muốn làm gì. Ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Diệp Vũ đối với thi tĩnh y dì mấy người nói nghiêm túc. Việc đại sự gì? Thi tĩnh y dì con ngươi quay tới, Diệp Vũ đều có thể nhìn thấy trong đó về nước. Chờ chờ ngươi liền biết. Diệp Vũ không có nói hết, nhìn xem thi tĩnh y dì Mặt phấn kiểu diễm, thật sự là một cái mỹ nhân nhi. Ngươi thật không nhìn ta cho ngươi viết tin. Diệp Vũ nói với thi tĩnh y gì. tĩnh y gì trên mặt lại dâng lên đỏ mặt, nàng không quen người khác như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhìn qua phong thứ nhất về sau, hẳn không có nữ hài tử nào nguyện ý lại nhìn thứ hai phong A. Diệp Vũ vô cái chán, hắn muốn giết chết chỉ bất bản tâm càng tăng lên. Chính mình treo gái nhiều năm. Chưa từng có như thế bất nhập lưu qua. Kỳ thật lá thư này thật cùng cách làm người của ta không giống với. Diệp Vũ đối với thi tình y dìa nghiêm túc giải thích nói, ta là một cái có tình hoài, có lý tưởng, có tài hòa thanh niên tốt. Thi tình y dìa đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vũ, tiếp tục không để ý Diệp Vũ. Nếu như ngươi không tin, bằng không chúng ta tìm một chỗ, chỉ chúng ta hai người. Nói một chút tình hoài, trò chuyện chút lý tưởng. Diệp Vũ hỏi Thi tính Y Dĩa. Đỗ Khải Hỷ nghe được Diệp Vũ như vậy chẳng biết xấu hổ mà nói, nhịn không được nói ra, cảm giác ngươi đang gạt con cựu nhỏ đâu. Đọc chuyện tại. Y miệng. Diệp Vũ trừng mắt Đỗ Khải Hỷ. Diệp Vũ không có chút nào thèm quan tâm Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm thành hai cái bóng đèn, tiếp tục đối với Thi Tĩnh Y Dĩa nói ra, Thi Sư muội ngươi sẽ thích ta sao? Sẽ không. Thi Tĩnh Y Dĩa mặt nóng lợi hại. Nàng nơi nào thấy qua trực tiếp như vậy chiến trận. Không sao. Ta dạy cho người tốt. Diệp Vũ nghiêm túc đối với thi tình y dì nói ra, thích ta chính mình, ta rất có kinh nghiệm. Văn kiếm thanh cùng đố khải hỉ nghe không nổi nữa, bọn hắn dù cho đánh không lại, lúc này đều cầm chân hung hang đạp hướng Diệp Vũ. Thi tình y cảm thấy cùng Diệp Vũ đi ra chính là một sai lầm. Gia hỏa này đem chính mình giữ ở bên người chính là vì đùa giỡn mình sao. Thi sư muội Ta cảm thấy ngươi ngũ hành thiếu chút gì a Bấm ngón tay tính toán, ngươi ngũ hành thiếu ta à? Thì sư muội ta muốn để cho ngươi làm ta tình địch à, bằng không chỉ có chính ta yêu chính mình, không có yêu hận tình, cựu nhân sinh quá thất bại. Thì sư muội ổi, ngươi ưa thích nước sao? Ưa thích đúng không? Ngươi biết một người nước chiếm cứ hắn bảy thành trở lên sao? Ngươi đã yêu bảy thành ta, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Trên đường đi, Diệp Vũ trật trật không nớt, Thi tinh y sắc mặt lại càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng thực sự chịu không được bắt đầu bịt lấy lô thai. Nàng đều muốn nổi điên, gia hỏa này sao có thể chẳng biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Văn kiếm thanh cùng đố khải hỉ lại trận mắt hốt mồm, đối với Diệp Vũ một mặt kính nghệ. Gia hỏa này trêu gái thế mà có thể như vậy một bộ một bộ. Thi sư muội, ngươi xem chúng ta. Y miệng. Thi tinh y rốt cục nhịn không được, cắn hàm răng trừng mắt Diệp Vũ. Ngươi không phải nói muốn làm một việc đại sự sao? Ngươi muốn làm gì? a Chỉ lo nhìn ngươi, kém chút quên đi. Diệp Vũ đột nhiên a một tiếng. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh im lặng, bọn hắn đều muốn quay người đi, thật không muốn xem Diệp Vũ ra hỏa này. Cái kia, ta hiện tại liền mang các ngươi đi làm một việc đại sự. Diệp Vũ đối với ba người nói. Thiên hỏa tông doanh địa. Tìm tới bích đảo các tung tích sao? Thiên hỏa tông đại thiếu ra lệ mang mở miệng nói. Ngoại trừ tại đầm lầy xuất hiện một lần kia, không tiếp tục nhìn thấy bích đảo các tung tích. Những người này giống như chưa đi đến nhập bí cảnh giống như, căn bản không có gặp bọn hắn hoạt động dấu hiệu. Thiên hỏa tông một vị đệ tử hoạch tâm hồi đáp. Điều đó không có khả năng. Có tin tức nói bọn hắn có hơn 200 đệ tử đã tiến nhập bí cảnh. Lệ mang mở miệng nói. Hơn 200 người hoạt động, theo lý thuyết hẳn là phát hiện một chút mánh khỏe. Có thể. Hiện tại chúng ta còn không có phát hiện bọn hắn. Đệ tử cười khổ nói. Tiếp tục tìm. Bích đảo các diệp vũ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ mang trong mắt tràn đầy âm tàn, hắn hận ý mười phần. Đệ đệ của mình chết ở trong tay hắn, mà lại nghe nói vị kia chính mình thấy một lần kinh diễm nhan thánh đỉnh nghe nói cũng là cùng hắn đang cưới. Chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm bích đảo các hạ lạc. Hai người bọn họ hơn trăm người. Trừ phi là trốn ở một chỗ bất động, bằng không không có khả năng tìm không thấy. Đệ tử hồi đáp. Ừm. Lệ mang nói ra, trọng điểm phải nhốt chú Diệp Vũ, người này nhất định phải tìm ra, ta nhất định phải đem hắn chém thành nguồn mảnh. Biết. Đệ tử không người nói. Chúng ta đạt được bao nhiêu vô căn diễm rồi. Lệ mang nói ra. 8 cây. Đệ tử nói ra, hẻm núi cùng địa phương đầm lầy tại tinh tế thăm dò. Hẳn là còn có thể tìm tới một chút. Chỉ là, vẫn tinh các chiếm cứ. 8 cây hay là quá ít. Lệ mang nói ra, trong bí cảnh này tuyệt đối không chỉ những này, xem ra còn có địa phương nào chúng ta không có phát hiện. Vẫn tinh các bên kia đạt được bao nhiêu. Phải cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đệ tử nói ra. Tốt. Vẫn tinh tông bên kia nhìn chằm chằm. Nếu như phát hiện bọn hắn đạt được vô căn diễm nhớ kỹ cùng ta báo cáo. Lệ mang nói ra. Đúng. Mặt khác, tìm Diệp Vũ sự tình muốn để tâm, tại trong bí cảnh này nhất định phải giết hắn. Bằng không chờ hắn trở lại bích đào các, còn muốn giết hắn liền không khả năng. Lệ mang âm trầm đến cực điểm, nhìn hắn có thể tránh nơi nào đây. Mà chính là tại lúc này, đột nhiên một câu giận mắng chuyển đến trong lỗ thai của hắn, thiên hỏa tông đám cạn bã. Đã lâu không gặp à, người Diệp Vũ ra ra đến hỏi các người tốt. Một câu để lệ mang trong nháy mắt đứng lên, trong mắt hàn quang chất động. Mấy cái đệ tử cũng kinh ngạc nói, Diệp Vũ, một đám người cấp tốc đi ra ngoài, nhìn thấy một người đứng cách bọn hắn trô rất xa, đối với bọn hắn mắng to không thôi. Thiên hỏa tông đám rùa đen vương bắt đạn, các ngươi nhị thiếu da quá yếu, một kiếm liền bị ta tùy thiện giết. Văn kiếm thanh cùng đố khải hỉ đều trận mắt hốc mồm nhìn xem mắng to lấy thiên hỏa tông Diệp Vũ, bọn hắn trận mắt hốc mồm, đây chính là Diệp Vũ nói làm đại sự. Chạy đến người ta doanh địa đến đây chửi ầm lên cũng coi như làm đại sự. Chúng ta cần làm cái gì? Văn Kiếm Thanh không nguyện ý tin tưởng kết quả này, hỏi Diệp Vũ nói. Không cần làm cái gì à, chỉ cần mở miệng mắng bọn hắn là được a các ngươi hai cái chớ đứng ở chỗ này bên trong a cùng một chỗ mắng a Thi sư muội cùng một chỗ à. Nói xong, Diệp Vũ tiếp tục đối với doanh địa giống to, các ngươi bọn này có thể hạ độc chết trong hầm phân giòi ưu ác tính cũng còn còn sống làm gì, đều đã chết được rồi. Văn kiếm thanh ba người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt cùng nhau giòm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cùng một chỗ mắng tương đối bá khí một chút. Diệp vũ đối với văn kiếm thanh hô. Thì tình y không thèm để ý ra hỏa này, đây chính là ngươi nói lại sự. Mắng chửi người cũng coi như lại sự. Nơi xa, lệ mang bọn người tức nổ tung, bọn hắn vẫn muốn giết người, lúc này lại chạy tới bọn họ trước chửi ầm lên. Hắn muốn làm gì? Muốn chết sao? chương 84, con cháu đầy đàn. Dẫn người đi giết hắn. Lệ mang gầm thét, nhìn xem tại mắng to diệp vũ gầm thét liên tục. Một đám đệ tử hướng về diệp vũ giết đi qua. Nóa. Một lời không hợp liền mở giết ta. Các ngươi có hay không điểm nghề nghiệp tố dưỡng A. Diệp vũ nhìn xem hướng về hắn vội vàng chạy tới người tu hành. Diệp vũ mắng to. Ui. Chờ một chút A. Không nên trước lẫn nhau mắng nhau một trận, sau đó lại khai chiến sao. Các ngươi không theo lẽ thường ra bài. Diệp Vũ đối với lệ mang một đám người hô. Thế nhưng là đối phương mắt điếc thai ngơ, một đám đệ tử trực tiếp thẳng hướng bọn hắn. Làm sao bây giờ? Đố Khải Hỷ nhìn xem trùng trùng điệp điệp giết tới đệ tử, tê cả ra đầu. Còn có thể làm sao? Mau trốn A. Diệp Vũ Đố Khải Hỷ mở miệng ở giữa, đã dẫn đầu hướng phía trước chạy trốn. Thi tính y dìa bọn người đuổi theo Diệp Vũ, nhanh chân chạy mau. Nhìn qua trước mặt Diệp Vũ, bọn hắn hận đến thẳng cắn răng, đây coi là chuyện gì, chạy đến nơi đây mắng doanh, sau đó chạy trốn. Người đang chơi đâu? Đại ca! Diệp Vũ xa xa cách bọn hắn, lại có địa sĩ thủ đoạn, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đuổi kịp, tùy tiện liền thoát ra được bọn hắn. Đây chính là người hấp dẫn lực chú ý phương pháp. Thi tinh y dìa đứng dưới ánh mặt trời. Da thịt trắng noãn lộ ra qua mang, con ngươi nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Còn sớm đâu? Diệp Vũ nói ra. Thiếu ra, tiểu tử này sớm có đề phòng, mang song đằng sau nhanh chân liền chạy. Hắn thực lực cường đại, hơn nữa cách chúng ta lại xa, căn bản là không có cách đuổi kịp hắn. Một người đệ tử thở hồng hộp trở lại doanh địa, đối với lệ mang nói ra. Lệ mang mặt tâm trầm, Diệp Vũ là đang gây hơn với hắn thế mà còn dám đến doanh địa tới trước mặt mắng chửi người. phái người đi tìm, hắn nếu dám xuất hiện, vậy liền nhất định phải giết hắn. Lệ mang hung ác tiếng nói. Mà liền tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa đến, thiên hỏa tông đám quy tôn tử, ta lại đến xem các ngươi Lệ mang tức thì nóng giận, đi ra doanh địa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Vũ đứng ở đằng xa mắng lấy bọn hắn, chỉ là lần này đổi một cái phương hướng. Đám quy tôn tử, biết các ngươi muốn giết ra ra, Nhưng ta liền muốn tức chết các ngươi à, ngươi chính là không làm gì được ta. Diệp Vũ mắng to âm thanh không ngừng, cười ha ha, cực điểm phách lối. Thiên hỏa tông đệ tử nổi giận đùng đùng, bọn hắn lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Nhưng Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn giết tới, xoay người chạy, tốc độ tấn mảnh như là sói hoang. Đáng chết. Nhìn xem Diệp Vũ quay người lại không tung tích, một đám người mắng to không thôi, nhưng cũng chỉ có thể quay người về doanh địa. Chỉ là tại bọn hắn về doanh địa đằng sau, Diệp Vũ liền chui đi ra, không hổ là quy tôn tử a chạy chấm như vậy, đều không đủ ta làm nóng người a Tới tới tới, mau tới truy sát ta. Lệ mang, lần trước đệ đệ ngươi lệ phong nói các ngươi lệ ra có nát cái mông bệnh, có phải thật vậy hay không a Lệ mang như thế nào nhịn được, truy sát hướng Diệp Vũ. Thế nhưng là hắn không có chạy mấy bước, Diệp Vũ lại chui vào một nơi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện một màn quỷ dị. Diệp Vũ mang doanh. Thiên Hỏa Tông truy sát. Diệp Vũ chạy trốn. Thiên Hỏa Tông biệt khuất gầm thét về doanh. Diệp Vũ lại xuất hiện, tiếp tục mang doanh. Thiên Hỏa Tông lại truy sát. Long vòng như vậy không ngừng, tức giận đến có chút Thiên Hỏa Tông đệ tử trực tiếp trong miệng thổ huyết. Đương nhiên Diệp Vũ mắng nói cũng càng ngày càng khó nghe, đem Thiên Hỏa Tông 18 đời tổ tông đều mắng một bên. Rất nhiều buồn nôn sự tình trực tiếp đắp lên Thiên Hỏa Tông trên đầu. Thi tinh Y cùng Đỗ Khải Hỉ đi theo Diệp Vũ, nghe Diệp Vũ mở miệng nói bẩn. Bọn hắn trợn mắt hốt muồm, chỉ cảm thấy Diệp Vũ là đại tài a. Bất quá, bên đảo các đường đường thủ tịch đệ tử, biến thành chửi đồng bát phụ người bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ. Nhìn qua càng mắng càng vui vẻ Diệp Vũ, Thi Tĩnh Y và bọn người mặt đỏ tới mang tai, đều muốn đào địa động chui vào. Trong thế giới người tu hành, Có trực tiếp rút đao gặp nhau, có dở cho mưu quỷ kế. Nhưng là bát phụ chửi đồng. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cảm thấy trở về, nhất định phải hướng các chủ cầu khẩn thu hồi hắn thủ tịch đệ tử thân phận. Đỗ Khải Hỷ làm nhất duy trì Diệp Vũ đệ tử, lúc này đột nhiên sâu kín nói ra một câu nói như vậy. Văn Kiếm Thanh dùng sức gật gật đầu, Diệp Vũ làm bọn hắn thủ tịch đệ tử, bọn hắn bích đảo các thật không mặt ngúi. Về sau người khác còn không phải gặp bích đào các liền chế dễu bọn hắn. Thi tinh y dì đồng dạng gương mặt xinh đẹp đường đỏ, nghe văn đố lời của hai người cũng kiên định gật gật đầu. Đám quy tôn tử, còn muốn hay không đuổi. Diệp Vũ gặp hắn mắng to không ngừng, lần này lệ mang bọn người chưa từng theo đuổi giết hắn, hắn mở miệng hỏi. Lệ mang đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm vô cùng. Diệp Vũ ra hỏa này đã sớm thăm dò rõ ràng đường, bọn hắn dạng này đuổi là đuổi không kịp. Diệp Vũ, có bản lĩnh liền đao thật thương thật làm một cuộc, học bát phụ chửi đồng tính là gì anh hùng hảo hán? Lệ mang cả giận nói. Người tổ tông. Cái gì gọi là học bát phụ chửi đồng, bát phụ so ra mà vượt ta sao? Ta tung hoành mắng chàng thời điểm, ngay cả bát phụ đều được bái ta làm thầy được không? Diệp Vũ nộ trừng lấy lệ mang, đối với hắn lời nói bất mãn hết sức. Sau ngày hôm nay, ta không biết hắn. Đố Khải Hỷ nghiêm túc nói với Văn Kiếm Thanh. Diệp Vũ là thế nào làm đến không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là Vinh. Lệ mang cũng bị Diệp Vũ một câu tức giận thổ huyết. Người vô sỉ như vậy hắn lần thứ nhất gặp. Bích đào cắt có người dạng này thủ tịch đệ tử. Quả nhiên là mặt mũi mất hết. Nói đùa cái gì? Bích đào cắt trên giới. Đối với ta cực kỳ hài lòng. Nữ nhân đều hận không thể gả cho ta. Nam nhân hận không thể. a Hận không thể đem bọn hắn muội muội gà cho ta. Diệp Vũ một mặt kiêu ngạo nói, các ngươi biết cái gì. Các ngươi còn đuổi không đuổi. Chửi mắng các ngươi đám giác rưởi này cũng không có ý gì, đều cùng lệ phong một cái đức hạnh, phất phất tay liền, liền giết, không có ý nghĩa. Diệp Vũ chưa quên tại bọn hắn trên vết thương sắc mối. Quả nhiên lệ mang nghe được đằng sau, sắc mặt tâm trầm khó coi tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt gân xanh phun trào. Hắn chưa từng có hôm nay nổi giận như vậy qua. Ngươi nhất định sẽ bị ta chém thành muôn mảnh. Lệ mang cắn hàm răng hận hận nói ra. Ngươi hủ dọa ai đây? Chém thành nguồn mảnh ngươi làm đến sao? Ngươi thiên hỏa tông đều là một đám mù chữ, để cho các ngươi đếm tới 10,000 đều số không hoàn toàn, còn chém thành muôn mảnh. Diệp Vũ khinh bị nói. Diệp Vũ! Lệ mang nổi giận như sấm. Ai nha? Cũng đúng, không thể luôn nói lời nói thật. Diệp Vũ thở dài nói. Nghĩ đến thiên hỏa tông chủ chết một đứa con trai, hắn được nhiều thương tâm A Nói đến đây, Diệp Vũ đột nhiên có chút bi thường được rồi, chúng ta gặp lại nhất tiếu mận ân cứu đi. Ta người này chính là lòng mềm yếu, không nhìn nổi người khác khổ sở. Cho các ngươi một cái thật lòng chúc phúc đi. Chúc các ngươi thiên hỏa tông tất cả mọi người không dựng không dục con cháu đầy đàn đi. Lệ mang khẽ giật mình, lập tức trong mắt dâng trào ra căm giận ngút trời, hắn cũng nhịn không được nữa. Dù cho biết đuổi không kịp Diệp Vũ, lúc này cũng vô giết về phía Diệp Vũ. Những đệ tử khác, cũng đều cắn hàm răng, tràn đầy nuốt người ngon sắc, thẳng hướng Diệp Vũ. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy lấy sau hay là đối với Diệp Vũ cung kính một chút, bằng không ra hỏa này chúc phúc một chút bọn hắn, bọn hắn có thể sẽ muốn chết. chương 85, Thịnh Văn Kiệt Diệp Vũ một đường phi nước đại, cách xa lệ mang đám người truy sát. Lệ mang bọn người không công mà lui, Đỗ Khải Hỷ coi là Diệp Vũ muốn tiếp tục trở về mắng, đã thấy Diệp Vũ đi xa, không còn đi thiên hỏa tông doanh địa. Không đi mắng thiên hỏa tông rồi. Đỗ Khải Hỷ ngoài ý muốn nói. Làm người muốn nhân tử, đừng tổng bắt lấy người ta mắng, nhiều không đạo đức à. Diệp Vũ bất mãn nhìn thoáng qua Đỗ Khải Hỷ nói, ngươi nói một chút người, làm người làm sao lại ác độc như vậy đâu. Ta ác độc. Đỗ Khải Hỷ nẹn họ nhìn chân chối. Lệ mang đều tức thành như vậy, ngươi còn muốn lấy khi dễ người ta, làm người không thể không điểm mấu cho ta. Diệp Vũ phê phán nói. Đỗ khải hỉ một ngụm lao huyết muốn nôn Diệp Vũ trên mặt, lúc này ngươi ngược lại là trở thành người tốt cùng quân tử. Vừa mới chẳng lẽ là ta mắng người ta thổ huyết. Húng chi mắng lâu như vậy, bọn hắn cũng sẽ chôn xuống bấy dập trở lấy chúng ta đi sau đó vây quét. Diệp Vũ thầm nói. Đây mới là ngươi chân chính không đi mắng doanh nguyên nhân đi. Cái kêu bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Văn kiếm thanh hỏi Diệp Vũ. Mặc dù Diệp Vũ phương pháp hạ lưu một chút, có thể xác thực hấp dẫn lệ mang hòa lực, lúc này hắn sợ là khắp thiên hạ muốn đào ra Diệp Vũ giết hắn đi. Gặp Diệp Vũ không nói gì, đấu Khải Hỷ nói ra, ngươi sẽ không hạ một bước còn không có kế hoạch tốt à. Bước kế tiếp đến làm đại sự. Diệp Vũ hồi đáp. Ừm. Thi tinh y gì cũng ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nghị thầm rốt cục không mắng chửi người chuẩn bị làm điểm khác chuyện sao? Có phải hay không nghĩ biện pháp cướp đoạt bọn hắn vô can diễm hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cẩn thận một chút làm việc, không phải không khả năng thành công tính? Đô Khải Hỷ nói ra. a Diệp Vũ nhìn xem Đô Khải Hỷ nói ra, ta chỉ là dự định đi vẫn tinh tông doanh trước kêu lên một trận A. Phốc Đông. Đô Khải Hỷ một cái lào đảo ngã trên mặt đất bên trên, mẹ nó, ngươi chửi đồng mắng đi còn muốn chạy đến vân tinh tông đi mắng. Thiên hỏa tông lệ mang nổi giận đến cực điểm, hắn lúc này an bài đông đảo đệ tử mai phục tại tứ phương, chờ Diệp Vũ lại đến nếu không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Diệp Vũ. Nhưng hắn đợi đã lâu, lại chưa từng nhìn thấy Diệp Vũ lại đến mắng doanh. Tiểu tử kia rất quỷ tinh, hẳn là phát giác được chúng ta đã bố bây dập chờ hắn. Có đệ tử nói với lệ mang, tìm, đào ba thước đất cũng phải đem tiểu tử này tìm ra không đem hắn chém thành nguồn mảnh khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lệ mang cả giận nói, mặt khác, để cái kia ba vị cũng đến đây, nuôi lâu như vậy, bọn hắn hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục Đúng. Vẫn tinh tông bên trong, Thịnh Văn Kiệt nghe đệ tử báo cáo, hắn dùng sức lắc lắc đầu nói, ngươi không có nói đùa. Bích nào các thủ tịch đệ tử một mực tại Thiên hỏa Tông doanh địa bên ngoài trời đồng. Một mực có người nhìn chầm chầm Thiên Hỏa Tông, đệ tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nghe nói lệ mang bị chửi thổ huyết. Nói đùa cái gì? Bích đào các thủ tịch đệ tử sẽ làm chuyện như vậy. Người đang nói đùa sao? Sư Minh. Mặc dù chúng ta cũng cảm thấy khó mà tin được, có thể sự thật chính là như vậy. Thịnh Văn Kiệt cứ thế tại nguyên chỗ, Bích đào các tiến vào bí cảnh sau một mực rất điệu thấp. Bọn hắn cũng không phát hiện Bích đào các tung tích, mà bây giờ dòng trống khua chiên xuất hiện chính là thủ tịch đệ tử mang doanh. Bọn hắn chơi cái gì? Thịnh Văn Kiệt cao mày Ngay tại Thịnh Văn Kiệt bọn người nghị luận hầm ý lúc, một cái thanh âm vang dội vang lên, vẫn tinh tông đám cạn bã, bản thiếu ra tới bái phòng các ngươi Một câu, đông đảo đệ tử biến sắc, bên trong một cái đệ tử đột nhiên đứng lên kinh ngạc nói, là Hán. Diệp Vũ. hắn tới đây mang doanh. Nhìn xem tên đệ tử này tràn đầy vẻ hoảng sợ, Thịnh Văn Kiệt giận không chỗ phát tiết. Bên nào các thủ tịch đệ tử không có bằng thực lực hù ngã bọn hắn Ngược lại là bằng vào máng doanh đem đệ tử sợ đến như vậy. Đi xem một chút. Thịnh Văn Kiệt bọn người lao ra, quả nhiên nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại doanh địa nơi xa phách lối máng doanh. Có thiên hỏa tông kinh nghiệm, bọn hắn không có phái người đuổi theo ra đi, mà là âm trầm nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Các hạ chính là bích đào các thủ tịch đệ tử Diệp Vũ. Thịnh Văn Kiệt hỏi Diệp Vũ, còn có ai có thể giả mạo ta sao? Trên đời này hẳn là chỉ có ta như vậy một cái quang mang rượu thiên người đi. Diệp Vũ trả lời. Thịnh Văn Kiệt khe nói, đường đường thủ tịch đệ tử, làm như thế bất nhập lưu sự tình, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Uy Ngươi đây là ý gì a Diệp Vũ cả giận nói, ngươi đây là chế rêu sao? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu? Ngươi dám không? Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ chỉ chửi đồng đi. Bích Đào Cắc cũng liền chút thực lực ấy. Em gái ngươi, đơn giản không thể nhịn A. Diệp Vũ cả giận nói, ngươi ta công bằng một trận chiến, dám sao? Ta định giết ngươi. Thịnh Văn Kiệt làm vẫn tinh tông thủ tịch đệ tử, tự nhiên không sợ, nếu như là chửi đồng mà nói, ta tự nhiên nhận thua. Chửi mắng các ngươi không có ý nghĩa. Diệp Vũ khinh thường, chỉ vào xa xa một chỗ dốc núi nói ra, ngươi nếu là dám, chúng ta thì đến đó đi một trận chiến. Nơi đó rời xa các ngươi doanh địa, ta yên tâm một chút, không lo lắng các ngươi không biết xấu hổ cùng nhau tiến lên. Thịnh Văn Kiệt sớm đã có Diệp Vũ tư liệu, trong lòng rất rõ ràng Diệp Vũ cảnh giới. Nghĩ thầm hắn cảnh giới này còn có cái gì sợ? Hùng chi coi như cùng cấp bậc, làm thủ tịch đệ tử cũng không có sợ hắn khả năng. Tốt! Thịnh Văn Kiệt đáp ứng, trên thực tế hắn cũng sợ Diệp Vũ chửi đống. Bởi vì hắn mắng bỏ chạy chiến lược hắn thật không có cách nào. chờ một chút Nhìn xem Thịnh Văn Kiệt muốn đi trước dốc núi, Diệp Vũ mở miệng nói. Sợ. Vậy liền lăn xa xa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thịnh Văn Kiệt hô. Không. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta thân là thủ tịch đệ tử, nếu muốn đánh một trận cái kia dù sao vẫn cần một chút tặng thưởng. Diệp Vũ đối với Thịnh Văn Kiệt âm thanh lệnh lùng nói, người ta đều cầm 50 khóa xúc linh đàn làm tặng thưởng như thế nào. Thịnh Văn Kiệt khe như mày. 50 khỏa xúc linh đan là đại tài phú, dù cho thân là thủ tịch đệ tử hắn nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi. Tốt. Thịnh Văn Kiệt đáp ứng, phân phó người đi mượn đệ tử khắc gom góp 50 khỏa. Công bằng một trận chiến, người ta đều không dẫn người. Diệp Vũ nói xong, hướng về dốc núi trô đi đến. Đỗ Khải Hỷ cùng Thi Tinh Y Ghi đều sưng sở nhìn xem Diệp Vũ, nghi thẩm tình hướng hiện tại không đúng. Diệp Vũ không phải đến chửi đồng sao. Làm sao đột nhiên trở nên như thế có huyết tính, lại để cho cùng Thịnh Văn Kiệt một trận chiến. Thì tinh y gì gặp Diệp Vũ thật muốn đi đến dốc núi, tranh thủ thời gian nhắc nhở, Thịnh Văn Kiệt là nửa bước tẩy tủy cảnh người tu hành. a Diệp Vũ khẽ giật mình. Thì tinh y gì bất đắc dĩ, liền biết Diệp Vũ không biết, Thịnh Văn Kiệt lệ mang cùng lương sư huynh đều là cấp độ này người tu hành. Người mặc dù đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong, còn không phải đối thủ của bọn họ. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Diệp Vũ nói ra, chỉ cần không phải chân chính tẩy tùy cảnh, không sợ bọn hắn. Thi tinh y rì đã nhắc nhở Diệp Vũ, Diệp Vũ không nghe nàng cũng vô pháp nói tiếp cái gì, chỉ có thể nói ra, 50 quả xúc linh đan chúng ta đều không có, người đi nơi nào đụng Diệp Vũ đột nhiên xuất ra một cái túi, đối với thi tinh y rì nói ra, ta có A. Thì tinh y gì nhìn xem Diệp Vũ hướng về dốc núi đi đến, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Diệp Vũ ở đâu tới nhiều như vậy xúc linh đàn. Đỗ Khải Hỷ lúc này ở bên cạnh sâu kín nói một câu, thật giống như ta nhìn thấy hắn trên đường dùng túi này đựng tảng đá. chương 86, Đà Tạ Quạt Tạo Thịnh Văn Kiệt đi đến Thạch Sơn Núi, ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đi tới Diệp Vũ, trong mắt hàn quang lập lòe, trong tay mang theo một cái cái túi. 50 khỏa xúc linh đàn ở bên trong, cần kiểm tra nhìn xem sao. Diệp Vũ khoát tay nói, nếu như ngay cả cái này đều cần lừa gạt mà nói, cái kia làm người thật không có phẩm, ta tin tưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đồng dạng mang theo một cái cái túi, 50 khỏa cũng ở trong đó, ngươi cần nhìn sao. Thịnh Văn Kiệt nhìn Diệp Vũ một chút, ngươi có phong độ ta tự nhiên cũng có. Diệp Vũ tiện tay đem cái túi hướng bên cạnh ném một cái. Vẫn muốn lĩnh giáo vẫn tinh tông tuyệt học, hôm nay ngươi ta khi phân ra thắng bại. Hôm nay lấy ngươi đầu người, vì ta chấp trưởng vẫn tinh tông trải đường. Thịnh Văn Kiệt nhìn xem Diệp Vũ, không chút nào che giấu sát ý của hắn. Nói chuyện rơi xuống, Thịnh Văn Kiệt khí thế trên người phun trào, cánh tay chấn động ở giữa, có lốp bốp thanh âm, linh khí quần quận, rất là làm người ta giật mình. Thịnh Văn Kiệt không hổ là vẫn tinh tông thủ tịch đệ tử, xuất thủ như là lôi đình. Bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Diệp Vũ lách mình tránh đi, hắn một trưởng này trực tiếp rơi sau lưng Diệp Vũ đống đất bên trên, đống đất bị phá hủy, dương lên đẩy trời bao cát. Một kích không có kết quả, đối phương quay người lần nữa hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi. Xào tra tàn nhẫn, thẳng hướng Diệp Vũ hết hầu chỗ, muốn chấn vỡ Diệp Vũ hầu kết. Diệp Vũ liên tục né tránh, tránh đi hắn lần lượt này công kích. Càng cùng người đánh nhau. Diệp Vũ càng cảm tạo bích đảo các ba cửa ải. Tại cửa thứ hai, chính mình lặp đi lặp lại ma luyện có kinh nghiệm. Bằng không giống như quá khứ mà nói, hắn đối mặt như vậy xảo trá công kích khẳng định sẽ có chút chật vật. Đường đường thủ tịch đệ tử sẽ chỉ tránh sao. Thịnh văn Kiệt tâm thanh lạnh lùng nói, cánh tay hóa thành roi một dạng, lần nữa hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi. Diệp Vũ xuất thủ, lấy trưởng quét ngang mà đi, xinh xinh cùng vùng tới cánh tay giao phong cùng một chỗ. Trên cánh tay truyền đến lực lượng cường đại chấn Diệp Vũ đột nhiên lùi lại mới đứng vững bộ pháp, sáng dực nhìn chầm chầm Thịnh Văn Kiệt, nửa bước tẩy tủy, thực là không tồi. Nguyên lai like ngươi biết, còn tưởng rằng ngươi không biết. Thịnh Văn Kiệt nói ra, bất quả nếu biết, còn dám ước chiến, ta bội phục dụng khí của ngươi. Diệp Vũ cười to, nửa bước tẩy tủy mà thôi, cũng không phải chân chính tẩy tủy, ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện. Chủ động hướng về Thịnh Văn Kiệt đập tới, tạo hóa quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển, lực lượng cuồn trào mà ra, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, trực tiếp thẳng hướng Thịnh Văn Kiệt. Không biết sống chết. Thịnh Văn Kiệt lạnh giọng, cánh tay vung dậy, sinh sinh cuốn về phía Diệp Vũ. Hai người luân phiên giao thủ mấy kích, lực lượng cường đại phát ra trầm đủ, cuốn lên tứ phương tiếng gió hú, mặt đất cắt đá đều bắn ra bốn phía. Phanh. Diệp Vũ cùng Thịnh Văn Kiệt đều lùi lại mấy bước. Lúc này mới ổn định thân ảnh. Thịnh Văn Kiệt thẳng tắp nhìn trầm trầm Diệp Vũ, trong mắt rung động khó có thể tưởng tượng. Hắn đã là nửa bước tẩy tủy, tẩy tủy cảnh gần như vô địch. Chứ bỏ lương bất phàm cùng lệ mang ai có thể chống đỡ được chính mình. Nhưng bây giờ, một cái ẩn linh cảnh đỉnh phong thế mà ngăn trở hắn liên miên mấy kích, vượt quá tưởng tượng. Đối với Diệp Vũ hắn gần nhất góp nhặt rất nhiều tin tức, biết hắn giết lệ phong lại qua bích đào các ba cửa ải mới trở thành thủ tịch đệ tử Nghe đồn chỉ là một cái ẩn linh cảnh tiểu thành. Có thể lần trước thiên hỏa tông truy sát để người ta biết hắn là ẩn linh cảnh đỉnh phong. Người này thiên vũ không thể nghi ngờ là để cho người ta kinh ngạc, mặc dù không biết bích đào các ba cửa ải đến cùng tình huống như thế nào, nhưng trăm năm qua không ai đi, liền biết khẳng định có chỗ phi phạm. Hướng chi diệp vũ có thể tại cái này ngắn ngủi lúc từ tiểu thành đạt tới đỉnh phong. Cái này đều thuyết minh giá hỏa này bất phạm. Có thể ngay cả như vậy. Hắn cũng không cho rằng Diệp Vũ có thể cùng nửa bước tẩy tủy so sánh, bởi vì cái này đến một cái khác phương diện. Trên thực tế bọn hắn đã bắt đầu tẩy tủy, thôn vệ thiên địa linh khí viễn siêu trước đó, chỉ là còn chưa triệt để hoàn thành. Thịnh Văn Kiệt cứ việc kinh ngạc Diệp Vũ cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình có lòng tin. Hắn vận dụng chiến kỹ, cánh tay vung vẩy ở giữa, như là hai đầu cự mãng một dạng hoành kích Diệp Vũ. Chẳng ra sao cả tôi Diệp Vũ cười to. Trên người lực lượng bạo động mà ra, liệt đào trưởng lao ra, quần quận trùng kích Thịnh Văn Kiệt. Diệp Vũ cảm thán chính mình hiểu chiến kỹ có hạn, mỗi lần đều chỉ có thể lấy liệt đào trưởng nên địch. Thịnh Văn Kiệt cùng Diệp Vũ lần nữa đại chiến cùng một chỗ, hai người ngươi tới ta đi, trên người lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Đụng chút, giao phong thanh em không ngừng, rất nhiều người đứng xa xa nhìn đều chấn động trong lòng. Bích đào các lần này người mới có chút nhiều A. Lương bất Phàm nghe đồn có thể cùng thịnh sư huynh so sánh. Hiện tại lại ra một cái. Nghe đồn hắn chỉ là ẩn linh cảnh đỉnh phong A, cái này nếu để cho hắn tiến thêm một bước, chẳng phải là thịnh sư huynh chưa chắc là đối thủ. Đám người nghị luận, đương nhiên là có vẫn tinh tông đệ tử len lén hướng đống đất phương hướng tới gần. Diệp Vũ cùng thịnh văn kiệt không đoạn giao phong, hai người đều vận dụng chiến kỹ. Đánh tới cuối cùng, Diệp Vũ kinh hãi. Nửa bước tẩy tủy quả nhiên phi Đánh lâu như vậy, chấn cánh tay hắn đều run lên, huyết khí quay cuồng. Mà lại Diệp Vũ biết, Thịnh Văn Kiệt khẳng định không có xuất toàn lực. Thân là thủ tịch đệ tử, khẳng định có át chủ bài chưa ra. Đương nhiên, Diệp Vũ vô song chỉ đồng dạng chưa từng thi triển. Diệp Vũ kinh hãi, Thịnh Văn Kiệt càng thêm rung động. Hắn đồng dạng bị chấn huyết khí quay cuồng, người này thật có thể lấy vẩn linh cảnh định phong chiến chính mình. Hắn tại đối phương một chút ưu thế đều không chiếm được. Diệp Vũ cùng Thịnh Văn Kiệt luân phiên giao thủ, lần nữa quét ngang đối với anh, Diệp Vũ chấn liền lùi mấy bước, lực lượng cường đại chấn động đến hắn huyết khí bước lên, hắn cường tự mới áp chế lại. Thịnh Văn Kiệt đồng dạng lùi lại, ánh mắt âm tàn, chuẩn bị vận dụng sát chiêu lên chiến Diệp Vũ. Dạng này đánh xuống, bọn hắn khó mà phân ra thắng bại. Thịnh Văn Kiệt khu động lực lượng, hắn có tin tức vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới trọng thương Diệp Vũ, nhưng lại tại hắn nhào lên chuẩn bị tái chiến thời điểm, Diệp Vũ lại đột nhiên cười to, hôm nay có sự tỉnh ngày khác tái chiến. Nói xong, Diệp Vũ một cái nghiêng người, hướng về một phương kích xạ mà đi, nhặt lên một cái túi, quay người liền nhảy nhót xuống dốc núi. Thịnh Văn Kiệt khẽ giật mình, như mày. Hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ mặc Diệp Vũ rời đi, nhưng nhìn xem Diệp Vũ trốn xa thân ảnh, biết lại đuổi cũng đuổi không kịp. Mặc dù thực lực không tệ, có thể dũng khí không đủ, vẫn như cũ không thành được đại sự. Thịnh Văn Kiệt lạnh giọng khe nói, "Nói đến đây," hắn nhìn về phía Trang Súc Linh đan cái túi, phát hiện cái túi này giống như không phải là của mình, hắn hơi nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến đều là Súc Linh đan, cũng không có bởi vậy so đo. Chẳng qua là khi hắn đi qua nhặt lên cái túi này lúc, Thịnh Văn Kiệt cảm giác có chút không thích hợp. Mà lúc này, Thịnh Văn Kiệt nghe được một câu cười ha ha âm thanh, "Thực lực của ngươi ta rất bội phục, lễ vật ta nhận, đa tạ quà tặng." Ngày khác chúng ta lại một trận chiến. Thịnh Văn Kiệt biến sắc, giật ra cái túi. Từ trong túi lăn ra một đống hòn đá nhỏ, lớn nhỏ cùng xúc linh đan không có gì sai biệt. Diệp Vũ. Thịnh Văn Kiệt tức giận như sấm, hận ý ngập trời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng. Mà hắn chỉ thấy Diệp Vũ bóng lưng, ngược lại là sau lưng Diệp Vũ, hắn thấy được có hai cái thanh niên trong mắt đối với hắn lộ ra đồng tình thần thái. Vẫn tinh tông một đám đệ tử nghe được thịnh Văn Kiệt gầm thét không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn phi nhanh chạy lên dốc núi. Sau đó nhìn cái túi dưới một đống hòn đá nhỏ, bọn hắn hai mặt cùng nhau giỏm, một câu đều nói không ra. chương 87, bị loại. Ngươi cứ như vậy lừa 50 khỏa xúc linh đan. Văn kiếm thanh đổi mới hắn nhận biết, nguyên lai người còn có thể dạng này kiếm lời xúc linh đan. Cái gì gọi là lừa gạt. Diệp Vũ Nộ trừng lấy Văn kiếm thanh. Có biết nói chuyện hay không? Đây là ta nương tựa theo vất vả sức lao động kiếm được. Ngươi cho rằng giả đánh không cần xuất lực sao? So với rời gạch mệt mỏi nhiều, muốn chút thủ lao quá phận sao? Thế nhưng là người ta không hy vọng ngươi giả đánh ngồi luyện A. Văn Kiếm Thanh nói rất chân thành. Cùng ngươi không có cách nào giao lưu. Diệp Vũ thở dài nói, ngay cả bỏ ra lao động thu lấy thủ lao như thế chuyện đương nhiên ngươi cũng cảm thấy làm sai. Vậy cái này trên đời ai còn sẽ đi lao động? Người như ngươi tàm quan bất chính. Tà tàm quan bất chính. Văn kiếm thanh khỏe miệng co giật, ánh mắt nhìn về phía thi tỉnh y lì hề. Thi tỉnh y lì đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, lưu lại một câu đáng đời phiêu nhiên mà đi. Đố khải hỉ lúc này đi tới vô vô bả vai, ngươi cùng hắn đàm luận tàm quan. Thi tỉnh y lì nói rất đúng à, ngươi đây là đáng đời a cẩn thận một chút, diệp vũ các loại chúc phúc một chút ngươi. Ngươi thì càng xứng rồi. Văn kiếm thanh nghĩ đến Diệp Vũ chúc phúc, hắn dùng mình một cái, nghĩ thầm đánh chết cũng không thể bị hắn chúc phúc. Nghĩ thầm chính mình cũng thật lãng đốc, sao có thể đi khiêu khích Diệp Vũ đâu, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức sao. Thịnh Văn kiệt thật mạnh a thế mà không có chiến đến thượng phong Tiếp tục đánh xuống, chưa chắc ta liền nhất định có thể chiếm được tốt. Diệp Vũ hỏi thi tình y gì thủy doanh doanh con ngươi sáng tỏ Xinh đẹp tuyệt bị gương mặt có mấy sợi lộn xộn sợi tóc cho bọn hắn thời gian bọn hắn đều có thể đạt tới tẩy tủy cảnh thì tinh y thì hồi đáp bất quá ai cũng muốn mau chóng đạt tới tẩy tủy cảnh mà lại lấy vô căn Diễm đạt tới tẩy tủy cảnh viễn siêu linh khí tẩy lễ Diệp Vũ gật đầu nói bọn hắn cần bao nhiêu gốc vô căn Diễm mới có thể đạt tới thì tính y thì nghi nghĩ hơn 30 gốc cũng đủ rồi hơn 30 góc sau Diệp Vũ nghĩ đến chính mình, Nghĩ thầm là bởi vì chính mình yếu bọn hắn một cảnh giới hay là nguyên nhân khác. 100 gốc sợ đều không đủ. Người đây cần bao nhiêu gốc? Diệp Vũ hỏi thi tính y dìa nói. Ta tình huống có chút đặc thù, nếu như toàn bằng vô căn diễm mà nói, 100 gốc cũng không đủ. Nhưng bởi vì có khác nguyên nhân, có hơn 20 gốc như vậy đủ rồi. Hiệu quả cũng sẽ không so với toàn bộ dùng vô căn diễm kém. Thi tính y dìa trả lời Diệp Vũ. Một câu nói kia để đố khải hỷ văn kiếm thanh đều ngoại ý muốn nhìn về phía thi tình y lìa. Nguyên nhân gì, ta có thể sử dụng sao? Diệp Vũ nghĩ thầm nếu là chính mình chỉ cần hơn 20 gốc mà nói, vậy liền dễ dàng. Thi tinh y lìa liếc mắt thấy hướng Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ con ngươi sáng rực nhìn xem nàng, có chút không thói quen mặt nóng lên. Không thể. Thi tinh y lìa trả lời. Diệp Vũ liền biết là đáp án này, hắn cũng không có gì thất vọng. Đem các ngươi lần trước giành được cái kia một gốc vô căn diễm cho ta đi. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y Dì nói ra. Thi Tĩnh Y Dì lấy ra hộp ngọc, đưa cho Diệp Vũ, tay nhỏ tinh tế, non mềm như ngọc. Diệp Vũ đưa tay tiếp nhận lúc đụng chạm lấy ngón tay của nàng, ôn lương chân nhắn. Muốn làm gì? Thi Tĩnh Y Dì Hải hỏi Diệp Vũ. Giành được đồ vật, đương nhiên phải trả cho người ta. Diệp Vũ nói ra, trộm lừa gạt đoạt lừa gạt sự tình không thể làm a Thi tỉnh y quyết định không tiếp Diệp Vũ. Diệp Vũ mang theo mấy người thi tỉnh y hay mấy người tại trong bí cảnh hành tẩu, cuối cùng tìm một chỗ, Diệp Vũ trong đó bày ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận thế. Sau đó lấy ra vô can diễm, trông ở trên một tảng đá. Tụ linh trận thế cho hắn cung cấp linh khí, tại trên đá xanh này hẳn là cũng có thể bất diệt. Diệp Vũ nói thầm, mang theo thi tỉnh y cùng văn kiếm thanh các loại rời xa. Trên đường đi Diệp Vũ đi rất cẩn thận. Đem bọn hắn tất cả vết tích đều qua đến. Đến rời xa nơi đây địa phương, lúc này mới tìm một nơi trốn đi. Vô can diễm ngươi liền nhét vào chỗ nào. Đố khải hỉ thịt đau vô cùng. Nếu là ngươi bị ta mắng thổ huyết, ngươi sẽ như thế nào? Diệp vũ hỏi đố khải hỉ. Tất nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Vậy nếu là ngươi bị ta lừa 50 mê khỏa xúc linh đàn đầu, càng muốn biết hơn chết ngươi. Cái kia không phải. Diệp Vũ lặng lẽ nói ra, bọn hắn khẳng định nhịn không được khẩu khí này a đào ba thước đất đều muốn đào ta đi ra, vừa mới trên đường đi ta cố ý lưu lại một chút vết tích. Hai tông người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó nhìn thấy cái này vô can diễm. Bọn hắn sẽ như thế nào? Diệp Vũ nhìn chầm chầm thiêu đốt vô can diễm. tự nhiên là tranh đoạn. Coi như bọn hắn suy đoán là người cố ý bày cục, nhưng nhìn thấy vô can diễm không có đạo lý không đoạn. Lần này đến đây chính là vì thứ này. Văn kiếm thanh nói ra, thế nhưng là chúng ta cũng lãng phí một cách vô ích một gốc vô căn diễm A đáng ra không? Bọn hắn chết nhiều mấy người, người của chúng ta thì càng an toàn, mà lại bọn hắn đấu càng lợi hại, chúng ta cũng có thể càng an tâm tại cái kia trong núi đá tìm. Diệp Vũ nói ra, văn kiếm thanh bọn người mặc dù không cam tâm vô căn diễm cư như vậy đưa ra ngoài, có thể Diệp Vũ đã làm cũng chỉ có thể như vậy. Hai nhóm người trên thực tế cũng đúng như Diệp Vũ nghĩ như vậy, đều hận không thể đem Diệp Vũ chém thành muôn mảnh. Tại Diệp Vũ sau khi đi, liền phái người tìm khắp nơi tìm Diệp Vũ hạ lạc. Rất nhanh bọn hắn liền đem phạm vi khóa chặt tại phiến khu vực này, đông đảo đệ tử hướng về bên này vây quanh mà tới. Tiểu tử này hẳn là trốn ở đây phương khu vực, từ trên dấu vết nhìn hắn xuất hiện ở đây, bất quá đằng sau vết tích biến mất. Có đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, đi thông chi sư Huynh Tiểu tử này rất mạnh, lần này không thể để cho hắn chạy. Có đệ tử âm tàn nói. Không đến bao lâu, Thịnh Văn Kiệt xuất hiện lần nữa, sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm như nước. 50 quả súc linh đan hơn phân nửa hắn đều là hướng sư huynh đệ bọn họ mượn. Vô can diễm. Có đệ tử tìm dị vũ, rốt cục tại ẩn nấp đống đá bên trong tìm được vô can diễm. Thịnh Văn Kiệt bọn người lại hỉ, mau đem vô can diễm hái. Vẫn tinh tông người đạt được một gốc vô can diễm. Cản bọn họ lại. Thiên hỏa tông đệ tử bọn hắn nhìn thấy một màn này. Một đám đệ tử trực tiếp nhào về phía Thịnh Văn Kiệt bọn người. Muốn cướp đoạt vô can diễm. Không biết sống chết. Thịnh Văn Kiệt cả giận nói. Một trường quét về phía một người đệ tử. Trực tiếp đem hắn đánh bay. Nhanh. Thông chi đại thiếu gia Có đệ tử hô. Hồi doanh. Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Mang theo đông đảo đệ tử chuẩn bị rời đi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nơi này làm sao lại xuất hiện vô căn diễm? Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, nhìn thấy vô căn diễm đều không có đạo lý bỏ lỡ. Thịnh Văn Kiệt một đám người chuẩn bị rời đi, cũng không có còn chưa đi bao xa, lệ mang lại đi tới. Giữ vô căn diễm lại đi. Lệ mang âm chầm nói. Thịnh Văn Kiệt hơi khẽ cao mày, hai tông chúng ta không cần bởi vì một gốc vô căn diễm chém giết, tiểu tử kia nói không chừng đang đắc ý đâu. Vô căn diễm tìm lâu như vậy, mới tìm được tăng cây. Cây này làm sao cũng không thể buông tha. Lệ mang hồi đáp, bất kể có phải hay không là tiểu tử kia tính toán, đều không muốn cho ngươi. Hừ. Thịnh văn kiệt âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn, hai tông chúng ta chém giết. Chém giết? Không. Lệ mang lại lắc lắc đầu nói, vốn đang chuẩn bị từ từ sẽ đến, mượn các ngươi giúp chúng ta tìm vô căn diễm cũng không tệ, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Chuẩn bị đem hai người các ngươi tông đều khu trừ ra bí cảnh. Thịnh Văn Kiệt nghi hoặc, không rõ lệ mang mà nói, Diệp Vũ bọn hắn đứng xa xa nhìn, nghe được câu này cũng khẽ như mày Lệ mang ở đâu tới lòng tin? chương 88, núi đá phát hiện. Thịnh Văn Kiệt nhìn chầm chầm lệ mang, không biết lệ mang nương tựa theo cái gì nói câu nói này, ngươi ở đâu tới lòng tin có thể đem chúng ta khu trừ ra bí cảnh. Lệ mang không có trả lời hắn. Mà lúc này ở phía sau hắn lại xuất hiện ba cái lao giả. Cái này ba cái lao giả vừa đi ra, Thịnh Văn Kiệt sắc mặt liền cái biến. Điều đó không có khả năng. Tẩy tủy cảnh trưởng lão không có khả năng tiến vào ở trong đó. Thịnh Văn Kiệt tự nhiên nhận biết những người này, thiên hỏa tông trưởng lão, tẩy tủy cảnh cường giả. Tẩy tủy cảnh tự nhiên không thể tiến vào trong đó, nhưng nếu không phải tẩy tủy cảnh đâu. Lệ mang nhìn chầm chầm Thịnh Văn Kiệt. Có ý tứ gì? Thịnh Văn kết hỏi, không có gì, chính là không cẩn thận đạt được một loại tà pháp, mượn độc tố có thể ăn mòn đạo vận, tổn hại người tu hành. Lệ mang nói ra, vừa mới bắt đầu lấy được thời điểm, còn cảm thấy gân gà, ai sẽ tu hành loại tà thuật này a ngược lại là không nghĩ tới lần này dùng tới, thật sự là cảm tạ lao thiên. Nói đến đây, lệ mang cười cười, bọn hắn bị ăn mòn đạo vận, tự nhiên từ tẩy tủy cảnh rất xuống cũng có thể thông qua lần này chỗ trận thế tiến vào bí cảnh. Đúng, ba vị trưởng lão, các ngươi tình huống thế nào? Mặc dù độc tố còn có lưu lại, mang theo thương thế, nhưng cũng khôi phục lại nửa bước tẩy tủy trình độ. Bên trong một cái trưởng lão mở miệng nói, vậy là tốt rồi. Nếu dạng này, vậy liền giết hắn đi. Thuận tiện đem vẫn tinh tông cho thu thập, bí cảnh này không cần bọn hắn tại. Lệ mang nói ra, đúng. Bên trong một cái trưởng lao đi hướng Thịnh Văn Kiệt. Thịnh Văn Kiệt sắc mặt khó coi, một cái tẩy tủy cảnh cường giả mặc dù lực lượng suy yếu biến thành nửa bước tẩy tủy, thế nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn vẫn còn ở đó. Trưởng lao xuất thủ, hướng về lệ mang bạo sát mà đi. Xuất thủ tấn mánh mà khủng bố, Thịnh Văn Kiệt khu động lực lượng, cùng hắn đánh nhau. Tiếp xúc sắc mặt hắn càng khó coi hơn, chính như hắn dự liệu như thế. Hắn thân là thủ tịch đệ tử. Vốn là so với bình thường người tu hành mạnh không ít, coi như ở trong nửa bước tẩy tủy cũng là người nổi bật. Nhưng bây giờ, trưởng lão này không chút nào thấp hơn hắn, mà lại xuất thủ lăng lệ tàn nhận thắng qua hắn. Giết đi. Lệ mang mở miệng, hắn chủ động mang theo người tu hành thẳng hướng vận tinh tông đệ tử. Thịnh Văn Kiệt cùng thiên hỏa tông trưởng lão giao thủ, hắn luôn phiên xuất thủ, muốn diệt sát đối phương. Nhưng đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng. Mỗi một lần xuất thủ đều bị hắn cản trở về, mà lại chấn chính mình huyết khí quay cuồng. Thịnh Văn Kiệt cùng hắn đánh khó bỏ khó phân, vẫn tinh tông đệ tử khác lại nghiêng về một bên. Ba cái nửa bức tẩy tủy cảnh cường giả mang theo đông đảo đệ tử giết đi qua, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, si khí bị đánh ép đến thấp nhất. Diệp Vũ cùng thi tình y gì bọn người nuốt ở phía xa nhìn xem, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Thiên hỏa tông thế mà còn có dạng này một tay. Bọn hắn thêm mà bằng vào tà thuật mang theo trưởng lão tiến đến. Nhìn xem Thịnh Văn Kiệt cùng một trưởng lão giao phong, Thịnh Văn Kiệt không có chút nào chiếm thượng phong, diệp vũ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Thịnh Văn Kiệt cường đại hắn lĩnh giáo qua, hai người bọn họ xuất toàn lực, chưa chắc ai thắng ai thua. Lại đi một người, giết hắn. Lệ mang mở miệng nói, một trưởng lão bắn ra, hai người vây công Thịnh Văn Kiệt. A! A! Vẫn tinh tông đệ tử không ngừng bị lệ mang bọn người giết chết. Thịnh văn kiệt tâm đã sớm luôn cuống, hắn gấp giọng hô lớn, lui, mau lui lại. Hắn cắn răng ở giữa, cũng muốn phá vây rời đi. Người đi không được. Lệ mang mở miệng, ha ha ha cười to ở giữa, xuất thủ đánh giết vẫn tinh tông đệ tử. Một khi lòng sinh sợ hãi, tinh thần của bọn hắn càng là giảm xuống, căn bản không có tái chiến tâm, tàn tác tình hùng dưới bị thiên hỏa tông đệ tử một đường đuổi theo chém giết. Thịnh Văn Kiệt nghe từng cái đệ tử kêu thảm, hắn luôn phiên phạm sai lầm, không ngừng bị hai cái trưởng lao xuất thủ đánh chúng yếu hại. Rốt cục tại không cam lòng bên trong, bị một trưởng lao trực tiếp một quyền đạp nát thiết hầu ngã trên mặt đất. Thịnh Văn Kiệt vừa chết, vẫn tinh tông đệ tử càng là điên cùng trốn. Đem bọn hắn lấy được vô căn diễm đều đoạt lại. Lệ mang phân phó đông đảo đệ tử. Lệ mang nhìn xem Thịnh Văn Kiệt thi thể Khỏe miệng mang theo vài phần kinh thường, trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt, vừa vặn để cho ta tông đạt được loại tà thuật này. Thiếu ra, tất cả vô căn diễm đều tại trên thỉnh văn kiệt thi thể. Có người sờ vướt tắc lấy thỉnh văn kiệt thi thể, lấy ra 10 cây vô căn diễm. 10 cây, thăng thêm chúng ta cũng tiếp cận 20 cây. Lệ mang tự lầm bẩm, thế nhưng là còn chưa đủ a Có thể ngưng tụ ra dạng này trận thế bí cảnh, cũng không chỉ là những này. Bên trong một cái trưởng lao nói ra, khẳng định còn có địa phương không có phát hiện. Ừm. Lệ mang gật đầu nói, lại có 10 cây, ta liền có thể đếm thử nhất cổ tác khí đột phá đến tẩy tủy cảnh. Nghĩ đến chính mình nương tựa theo vô căn diễm đạt tới tẩy tủy cảnh, lệ mang thật hứng phấn, đến lúc đó thành tựu của hắn có thể siêu việt phụ thân của hắn. Bích đảo các đã tìm được chưa? Lệ mang hỏi, đã phái người đi tìm, bọn hắn chỉ cần tại trong bí cảnh này. Nhất định có thể tìm tới. Một người đệ tử trả lời. Màu tróng tìm ra. Bên đảo các người không cần thiết tại trong bí cảnh này. Còn có Diệp Vũ, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho. Lệ mang âm tàn đến cực điểm. Thi tinh y gì bọn người nhìn về phía Diệp Vũ, thiên hỏa tông lực lượng quá mức kinh khủng. Bọn hắn lần này nguy hiểm. Làm sao bây giờ? đấu khải hỉ cũng một mặt lo lắng. Diệp Vũ hít sâu một hơi. Đối với ba người nói ra, đi núi đá. Nhìn xem bên kia hiện tại tình huống như thế nào. Diệp Vũ một đám người còn chưa tiếp cận núi đá, lại vừa vận đụng đổ hứa cường. Diệp Sư Huynh, người rốt cục trở về. Hứa cường hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ nghi hoặc. Chúng ta có phát hiện lớn, tại núi đá chỗ tìm được một chỗ đại thế ngưng tụ chi địa Đang chờ người đến, người là địa sĩ, cần người đến xem xét. Hứa Cường nói ra, Diệp Vũ lúc này cũng đại hỉ, đối với Hứa Cường gật gật đầu, cả đám bước nhanh hướng về núi đá đi đến. Trên đường Diệp Vũ không có quên hỏi Hứa Cường, trong núi đá tìm được vô căn diễm sao? Có. Không ít đệ tử có phát hiện, nhưng là cụ thể có bao nhiêu gốc, còn không có thống kê. Khẳng định không ít hơn 10 cây. Đố khải hỉ, sau khi trở về người tranh thủ thời gian thống kê một chút, Diệp Vũ đối với đồ Khải Hỷ phân phó nói. Tốt. Đô Khải Hỷ đáp, hắn biết lúc này bích đảo các đụng phải đại phiền thoái. Hứa cường lúc này phát hiện bốn người đều gấp rút mà ngưng trọng, nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao. Văn kiếm thanh đem chứng kiến hết thể cáo chi hứa cường, hứa cường sau khi nghe xong cũng biến sắc. Cái này, tranh thủ thời gian mang ta đi đại thế chỗ xem xét. Diệp Vũ thúc giục hứa cường, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện. Mau đem làm xong việc. Tại diệp vũ cùng hứa cường bọn người vội vã chạy đến núi đá lúc, một người đệ tử cũng gấp vội vàng chạy hướng lệ mang, tìm tới bích đảo các vết chân người dấu vết. Ở đâu? Lệ mang đại hỉ. Một ngọn núi đá bên trong, bọn hắn hẳn là ở trong đó phát hiện vô can diễm. Đệ tử hồi đáp. Ha ha ha. Tốt. Các đệ tử theo ta đi, đi núi đá. Đem bích đảo các diệt cho ta. Lệ mang hưng phấn không thôi để những cái kia truy sắt vẫn tinh tông đệ tử đều trở về. Vẫn tinh tông không có thành tiểu, hiện tại cần phải làm là lại diệt bích đào các, đặc biệt là muốn giết tiểu tử kia. chương 89, chém giết hôn chiến. Núi đá Phượng Sào. Đông đảo đệ tử ở bên trong tìm kiếm, đã đem toàn bộ núi đá tìm kiếm không sai biệt lắm. Mà lúc này đông đảo đệ tử đều hội tụ tại Phượng Sào một nơi, không phải Phượng Sào trung tâm, mà là tại biên giới chỗ. Nơi này hội tụ một mảnh nồng vụ, đem nơi địa phương này cho lồng. Diệp Vũ thoáng qua một cái đến, cũng cảm giác được có trận thế tràn ngập đúng là một chỗ đại thế chi địa. Đông đảo đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đều chào hỏi, Diệp Vũ gật gật đầu đối với Đô Khải Hỷ nói ra, người đi trước đem vô căn diệm thống kê đi ra. Nói xong, Diệp Vũ liền đi hướng chỗ này địa thế. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ hỏi lương bất phàm. Tại trong núi đá này tìm. Cuối cùng phát hiện nơi này, như vậy thời tiết cũng rất quỷ dị tràn ngập nồng vụ. Chúng ta muốn đi vào, lại phát hiện hướng phía trước liền có cường lực lao ra. Lương Bất Phàm nói cho Diệp Vũ tình huống. Diệp Vũ gật gật đầu, dậm chân hướng về phía trước đi. Quả nhiên tiếp xúc đến nồng vụ, cũng cảm giác được một cô kháng cự lực. Nguồn lực lượng này là trận thế lực lượng, liền như là người cùng núi đá đều là từ một dạng sát, có hai khối nam châm cùng cực đối mặt kháng cự lực. Linh Thạch còn có bao nhiêu? Diệp Vũ hỏi Trương Tường. Còn có hơn 20 khối. Trương Tường đem Linh Thạch lấy ra. Đều cho ta. Diệp Vũ tiếp nhận Linh Thạch, đánh giá từ phương. Núi đá này địa thế quỷ dị, hơn phân nửa địa phương tạo thành một cái phượng xào. Diệp Vũ địa tướng thủ đoạn còn không cách nào đến đối mặt dạng này địa thế, nhưng hắn có thể không ngừng nếm thử, thiến tới nghĩ biện pháp tìm tới kích thích trận thế ý nghĩ. Diệp vũ khắc dấu lấy nói văn tại linh thạch bên trên, tốc độ của hắn rất nhanh, lấy vô song chỉ thật nhanh ở phía trên khắc dấu. Đông đảo đệ tử nhìn thấy đều lộ ra vẻ hâm mộ, địa tướng thủ đoạn bọn hắn ai không muốn học được. Diệp vũ khắc dấu mấy khỏa bên trong, hướng về trong xương mù dày đặc liền đã đánh qua. Rất nhiều người đều ngừng thở, hy vọng có chỗ tác dụng. Có thể linh thạch ném vào về sau, ngoại trừ phát ra tiếng vang, mặt khác cái gì đều không có ảnh hưởng. Đám người thở dài một cái, mà Diệp Vũ nhưng không có để ý tới. Chuyển tới một bên khác, lần nữa khắc giấu mấy khối linh thạch. Kết quả cùng trước đó một dạng, cái gì đều không có ảnh hưởng. Diệp Vũ cao mày, lại đổi qua một nơi, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh lần nữa khắc giấu linh thạch. Ngươi không cần dạng này nóng đội, từ từ tìm tòi, linh thạch dù sao không nhiều. Lương Bất Phàm nói ra, Văn Kiếm Thanh lúc này ở bên cạnh nhắc nhở, không thể không gấp A. Lương bất phàm khẽ giật mình, nhìn về phía bọn hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Thi tinh y gì hãy môi đỏ khẽ mở, thanh âm êm hai, thiên hỏa tông ba vị trưởng lão cũng tiến nhập nơi đây, vợ tình tông thịnh văn kiệt đã chết ở trong tay bọn họ, đông đảo đệ tử tan tác, cơ hồ khu trừ bị loại. Sợ không bao lâu thiên hỏa tông liền có thể tìm tới chỗ này, liền muốn đuổi chúng ta bị loại. Cái gì? Một câu nói kia để trương tường lương bất phàm các loại đông đảo cao tầng đệ tử trong lòng nhảy một cái, lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn làm sao có thể có thể đi vào. Mưa ta thuật tự chém cảnh giới tiến đến, mặc dù chỉ là nửa bước thầy tủy, nhưng mỗi một cái đều không thể so với lương sư huynh ngươi kém, hơn nữa còn là ba cái, tăng thêm lệ mang văn kiếm thanh cười khổ nói. Một câu để lương bất phàm bọn người bịt kín bóng ma, sắc mặt hết sức khó coi. Diệp Vũ không để ý bọn hắn nghị luận. Linh Thạch không ngừng né vào. Hắn lần lượt nếm thử về sau, ánh mắt rốt cục chầm chầm đến một chỗ. Gặp Diệp Vũ như vậy, bọn hắn đều hỏi, tìm được. Có thể thử một chút, nhưng là không xác định. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, liền hướng về kia cái phương hướng đi đến. Phải tăng tốc tốc độ, lệ mang bọn hắn tới liền phiền thoái. Văn kiếm thanh nói ra. Một cái thanh âm phách lối lúc này từ núi đá một chỗ khác chuyển tới. Ha ha ha ha. Sợ ta như vậy đến, thế nhưng là rất xin lỗi, ta chính là đến rồi. Thanh âm này để đám người biến sắc, ghé mắt nhìn sang. Nhìn thấy lệ mang mang theo đông đảo đệ tử hướng về một phương này mà tới. Đến thật nhanh. Văn kiếm thanh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt rơi vào lệ mang phía sau ba cái trên người lão giả, thân thể khẽ run. Làm sao? Hiện tại không mắng. Lệ mang nhìn chầm chầm tại đồng vụ trước mặt Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra. Mặc dù mắng qua ngươi, thế nhưng là cuối cùng ta cũng cho ngươi con cháu đầy đàn chúc phúc a liền không thể bắt tay giảng hòa sao. Lệ mang nghe được câu này, sắc ý càng là nghiêm nghị vô cùng, nổi giận đến cực điểm, ta chúc phúc ngươi tổ tông, đi lên giết hán. Bên trong một cái trưởng lão gật gật đầu, hướng về Diệp Vũ đi qua, một quyền hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới. Diệp Vũ nghiêng người tránh đi, nghĩ đến là từ bỏ một phương này hay là như thế nào? Hắn không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Cái này trận thế hắn vừa tìm tới khả năng phá vỡ địa phương. Diệp Vũ một quyền này tránh đi, thiên hỏa tông trưởng lão một quyền này nện sau lưng Diệp Vũ nồng vụ bên trên. Giang giác Diệp Vũ thậm chí nghe được thanh âm vỡ vụn, sau đó nồng vụ thế mà trực tiếp bắt đầu tiêu tán. Suy đoán là đúng. Quả nhiên nơi này là cửa vào. Diệp Vũ mắng một tiếng, tan hết nồng vụ, hắn thấy được bên trong, nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được tại một chỗ trên núi đá, gặp được ba cây tản ra đạo vận linh thảo. Phượng Diễm Thảo Thiên hỏa tông trưởng lão nhìn thấy cái này ba cây linh dược vui mừng quá đôi, ha ha ha. Coi là cả đời này khôi phục tẩy tủy cảnh vô vọng, không nghĩ tới còn có thể đụng phải bảo vật như vậy. Thiên hỏa tông ba vị trưởng lão đều cực kỳ hương phấn, Phượng Diễm Thảo là chân quý bảo dược, có thể trừ độc dưỡng khí. đạt được cái này Phượng Diễm Thảo Bọn hắn có thể trong nháy mắt thanh lý thể nội độc tố, ma diện tà thuật chi hại, lần nữa trở lại tẩy tùy cảnh. Nhìn xem cái này ba cây bảo dược, diệp vũ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Phượng Diễm Thảo dạng này chân quý bảo dược hắn tại trên thư tịch nhìn qua, biết đây là đoạt thiên địa tinh hoa linh dược. Nếu là bình thường đạt được, hắn tất nhiên mừng rỡ vạn phần. Nhưng bây giờ, rất có thể làm cho đối phương trở thành tẩy tùy cảnh. Bọn hắn khôi phục lại tẩy tùy cảnh. Cái kia ở đây các đệ tử đều phải chết. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về phượng Diễm Thảo bàn tới. Hắn nêu dám tại bọn hắn trước đó đem thứ này cho thu. Muốn chết. Ba cái trưởng lão gầm thét, đây là bọn hắn hy vọng, sao có thể rơi ở trong tay Diệp Vũ. Bọn hắn thẳng hướng Diệp Vũ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ bị ba người vây công, văn kiếm thanh khẩn trường, hắn tận mắt qua ba người này sức chiến đấu. Lương bất phàm kích xạ, muốn đi giúp Diệp Vũ, lại bị lệ mang ngăn trở. Ha ha ha. Tiểu tử kêu ta chỉ muốn hắn tranh thủ thời gian chết, chết nghiền xương thành cho. Ai cũng không giúp được hắn, đối thủ của ngươi là ta. Lệ mang âm chầm nói, nào về phía lương bất phàm ngăn trở. Lệ mang xuất thủ, phía sau hắn đông đảo đệ tử cũng gầm thét chém giết tới. Trương tường cùng hứa cường nhìn thấy, giận dữ hết, ta bích đảo cắt chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao. Các sư huynh đệ, theo ta giết bọn hắn. Hai phe đội ngũ trong nháy mắt trùng sắt cùng một chỗ, lực lượng bạo động, sắt ý nghiêm nghị. Lúc này, ba cái trưởng lão trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Chú ý tới một màn này tất cả bích đào các đệ tử đều sắc mặt kịch biến. Thiên hỏa tông ba cái trưởng lão vây công, đây là tất phải giết thế. Chương 90, cho thi tĩnh y y Hai phe đội ngũ chém giết cùng một chỗ thiên hỏa tông người không thể nghi ngờ khí thế như hồng. Bọn hắn có 3 vị trưởng lão lực lượng, tự nhiên cảm thấy thắng lợi tại bọn hắn một phương này, trong khi xuất thủ hùng mánh tàn nhẫn, có thẳng tiến không lùi chi thế. Giết bọn hắn. Trương tường gầm thét, hắn cảm giác đến bên mình khí thế thấp kém, gầm thét chân trận, trận. Quách doan hai vị đệ tử hoạch tâm một ngựa đi đầu, thẳng hướng thiên hỏa tông trung tâm, lúc này mới vãn hồi một chút sĩ khí. Ba vị trưởng lão thẳng hướng Vũ Xuất thủ tàn nhẫn Diệp Vũ gầm thét trận trận Vô song chỉ trực tiếp bạo động mà ra Kiếm mang sắp bén Trực tiếp sâu bắn 3 người mà đi Huyền phẩm chiến kỹ Bên trong một cái trưởng lão con ngươi co vào hắn đồng dạng thi triển chiến thuật Một đầu cự mãng vây đôi mở dạng Hướng về Diệp Vũ vô song chỉ quét tới Hai người khác Cũng riêng phần mình thi triển chiến kỹ Thẳng hướng Diệp Vũ Diệp Vũ vô song chỉ thi triển đến cực hạn Cứ việc vô song chỉ khủng bố Có thể ba cái không kém gì hắn người tu hành xuất thủ, ma diệt hắn vô song chỉ, lực lượng cường đại quét về phía hắn. Diệp Vũ cắn răng, liệt đào trưởng bạo động mà đi, liệt đào trưởng ngăn trở ba vị trưởng lão dư kình trùng kích. Nhưng hắn cũng trấn khí huyết quay cuồng, khoe miệng tràn ra huyết dịch. Diệp Vũ ngăn trở bọn hắn một kích, để ba người trong lòng cũng hơi kinh. Bích đào các gia nhân tài, thế nhưng là người hôm nay nhất định phải chết. Trong đó một vị trưởng láo quát. Trong lúc nói chuyện, một trái một phải hai người hướng về Diệp Vũ công phạt mà tới. Còn lại một người hướng về Phượng Diễm Thảo kích xạ mà đi, đạt được Phượng Diễm Thảo bọn hắn liền có thể khôi phục tẩy tủy cảnh thực lực, những người này đều phải chết. Cũng ngay, Diệp Vũ nổi giận, đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp ngăn tại phía trước, vô song chỉ bạo động mà ra, thẳng hướng đối phương, không tránh nẽ chút nào. Hắn quyết không thể để những người này đạt được Phượng Diễm Thảo. Người chống đỡ được sao? Đối phương gầm thét, đối với Diệp Vũ khiêu khích bất mãn hết sức. Lan. Diệp Vũ gầm rú, 12 thành lực lượng bạo động mà ra, vô song chỉ rung động, kiếm mang chảy ra, cùng lúc đó liệt đảo trưởng tại vô song chỉ lao ra sau cũng bạo động đi ra. Hắn đỡ được đối phương, nhưng là hai người khác nổ bắn ra mà đến, Diệp Vũ vội vàng ngăn cản, lần nữa chấn khỏe miệng chảy máu. Đáng chết. Bích đảo các rất nhiều đệ tử thấy cảnh này. Bọn hắn muốn lên trước chợ giúp Diệp Vũ, thế nhưng là thiên hỏa tông đệ tử sinh sinh ngăn trở bọn hắn, căn bản vô lực sông đi vào, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ bị ba cái trưởng lao vây công. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Lệ mang cùng lương bất phàm giao phòng, hắn cười to nói, các ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Nói đến đây, hắn hô lớn, trưởng lao, tốc chiến tốc thắng giết tiểu tử này. Thiếu gia yên tâm, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn có thể cản chúng ta mấy chiêu. Một trường lao âm tàn nói, ánh mắt nhìn về phía Phượng Diễm Thảo, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, lần nữa hướng về Phượng Diễm Thảo bổ nhau qua. Muốn lấy được nó, phải hỏi một chút ta đáp ứng không? Diệp Vũ gầm thét, lần nữa nhau tới, ngăn trở bước tiến của hắn. bên nào các đệ tử gặp Diệp Vũ một người ngăn chở ba cái trưởng lao, bọn hắn đều con mắt đỏ lên, nguyên bản sĩ khí thấp kém bọn hắn, cũng tức thì nóng giận quyết tâm. Thẳng hướng đông đảo đệ tử, muốn giết ra ngoài giúp Diệp Vũ. Không biết sống chết. Ngươi thật sự cho rằng chống đỡ được chúng ta. Một trường lao khe nói, chờ giết ngươi, đến Vượng Diệm Thảo lại diệt toàn bộ các ngươi. Diệp Vũ không để ý đến hắn, ngăn trở đối phương đồng thời. Đối với Đô Khải Hỷ hô Đô Khải Hỷ, vô căn Diệm Thống kề đi ra hay chưa? Núi đá tìm tới không ít, có 28 gốc. Đô Khải Hỷ nói ra, đều cho thi tính ý nghĩa. Diệp Vũ quát, các đệ tử nghe lệnh, hộ vệ thi tình y đi trùng kích tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ gầm thét phát ra mệnh lệnh, mệnh lệnh này để đố khải hỉ khẽ giật mình, nhìn xem bị ba cái trưởng lao vây công Diệp Vũ, tâm hắn vội la lên, Ngươi! Diệp Vũ một người đối mặt tam trưởng lão đó căn bản là tìm chết chi lộ. Nghe lệnh! Diệp Vũ gầm thét, đồng thời hô, thi sư muội, mau chóng đạt tới tẩy tùy cảnh. Thi tính y dì nhìn xem Diệp Vũ bị ba cái trưởng lao vây công, hiện tượng nguy hiểm liên tục. Cứ việc trong lòng cũng rất muốn sông đi lên giúp Diệp Vũ, thế nhưng biết thêm mình làm không được cái gì. Tốt! Thi tính y dì minh bạch tình huống hiện tại, nếu như mình có thể đạt tới tẩy tùy cảnh, vậy thì có triển ép đối phương lực lượng. Cầm qua đô khải hỉ vô can diễm, nàng lựa chọn một châu ngồi xếp bằng xuống tới. Đô khải hỉ một đám đệ tử, thủ hộ tại thi tính y dì trước người. Nhìn xem thi tình y ghi lại để cho ở chỗ này nếm thử đột phá tẩy tùy cảnh, lệ mang trong lòng giật mình, đối với đông đảo đệ tử phân phó nói, giết đi vào, giết nữ nhân kia. Đúng. Thiên hỏa tông đệ tử gầm thét chân trận, trận. Lương bất phàm ánh mắt đỏ như máu, đối với lệ mang giận dữ hết, người dám. quanh doan hai vị sư đệ, dẫn người bảo vệ thi sư muội không thể để cho nàng đụng phải tổn thương. Lương bất phàm gầm thét. Đông đảo đệ tử trong nháy mắt tại thi tỉnh y dì bên cạnh vây thành một vòng tròn, đám người thừa nhận thiên hỏa tông lần lượt công kích. Nhìn xem thiên hỏa tông đệ tử bị ngăn lại, lệ mang sắc mặt khó coi. Hắn sợ thi tính y dì thật đạt tới tẩy tủy cảnh, như thế liền phiên thoái. Một cái tẩy tủy cảnh cường giả đối với vẩn linh cảnh hoàn toàn là chuyện ép. Nghĩ đến cái này, hắn đối với ba cái trưởng lao giận dữ hết, tốc chiến tốc thắng, đạt được Phượng Diễm Thảo khôi phục thực lực diệt bọn hắn toàn bộ. Là Thiếu ra. Đối phương gầm thét, khí thế trên người bạo động mà ra, sinh sinh thẳng hướng Diệp Vũ. Ba người thế công đột nhiên tăng vọt, thẳng hướng Diệp Vũ, muốn tiêu diệt Diệp Vũ. Ha ha ha. Các người muốn có được Phượng Diễm Thảo, nằm mơ. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, vô song chỉ khu động đến cực hạ, cùng lúc đó linh tượng bạo động mà ra, giọt mưa treo lơ lửng trước người, cùng một trô theo hắn thẳng hướng ba người. Ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Ba người gầm thét, tức thì nóng giận đến cực điểm. Gia hỏa này coi mình là ai, còn muốn ngăn trở chính mình. Bên đảo các đệ tử nhìn qua thi tình y đang không ngừng sử dụng vô can diễm, lại nhìn xem Diệp Vũ bị ba vị trưởng lao vây công. Quả đấm của bọn hắn nắm chặt, trong lòng lo lắng đến cực điểm. Bọn hắn hy vọng thi tình y tranh thủ thời gian đột phá đến tẩy tùy cảnh, mà đổi thành bên ngoài một bên vừa hy vọng Diệp Vũ ngăn lại ba người. Vì thi tình y thì tranh thủ thời gian. Nhưng ai đều biết, ba cái trưởng lao không bố, Diệp Vũ là ẩn linh cảnh đỉnh phong, muốn ngăn trở bọn hắn rất khó. Để bọn hắn đạt được phượng diễm thảo, vậy thì phiền thoái. Rất nhiều trong lòng người phát khổ, cục diện này đối với bích đảo các khá bất lợi. Lệ mang khỏe miệng âm trầm, nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, trong lòng khẽ như mày. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng cường đại, thế mà tại ba người vây công bên dưới ngăn trở nhiều như vậy chiêu. Nhìn xem thi tình YG đang sử dụng lấy vô can diễm, lệ mang lần nữa giận hô, tranh thủ thời gian giết hắn. Ba cái trưởng lão gầm rú, xinh xinh nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ gầm thét, thể hiện ra 12 thành lực lượng, có chút điên quần nhào về phía ba người. Vô song chỉ khu động đến cực hạn linh tượng hiện ra, cũng phối hợp hắn ra tăng thực lực bản thân, thể hiện ra viễn siêu ẩn linh cảnh sức chiến đấu. Đáng chết! Ba người sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn có lòng tin diệt sát Diệp Vũ. Thế nhưng là tiểu tử này vô song chỉ cùng chiến lực cũng ngoài dự liệu cường đại, nhiều lần vô song chỉ suýt nữa xuyên qua đến bọn hắn. Như vậy chiến kỹ, cho dù bọn họ nên chiến đứng lên đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lan! Diệp Vũ một người chiến tam trưởng lao, cái này nhìn không ít người kinh hãi, Diệp Vũ cường đại bọn hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức. Diệp Vũ điên cuồng xuất thủ, trên thân cứ việc bị thường. Có thể thế mà bị hắn ngăn trở ba người bộ pháp, ba cái trưởng lao thậm chí có đôi khi bị Diệp Vũ kích thương. Bích Đạo các đệ tử kinh hãi Diệp Vũ thực lực đồng thời, lại không ngừng nhìn về phía Thi Tình Yiye, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhanh a nhanh a. Diệp sư huynh đang liều mạng, vì ngươi tranh thủ thời gian a. Chương 91, hắn khi dễ ta. Chém giết trận trận, không ngừng có người trùng kích muốn đánh gãy Thi Tình Yiye đột phá. Thế nhưng là Bích Đạo các đệ tử chết cản trở. Bọn hắn căn bản giết không vào đi. Không có nửa bước tẩy tùy đỉnh tiêm chiến lực trợ rút, bích đào các căn bản không sợ thiên hòa tông. Thậm chí bởi vì bích đào các đệ tử trước đó chưa từng hao tổn, tổng thể thực lực phải mạnh hơn thiên hòa tông. Chỉ có Diệp Vũ cùng tam đại trưởng lão càng đánh càng kịch liệt, Diệp Vũ trên thân đã bị thương không ít, trên quần áo có không ít vết máu. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ ngăn trở ba người, ba người thế mà không cách vượt qua hắn đi lấy phượng diễm Thảo Rất nhiều người đều nhìn hoảng sợ run rẩy, đều rung động không thôi nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Lương Bất Phàm lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì các chủ để Diệp Vũ làm thủ tịch đệ tử, thông qua ba cửa ải người nguyên lai cường đại như thế. Lương Bất Phàm tự nhận làm không được một người ngăn trở ba người, đặc biệt là Diệp Vũ vẫn chỉ là vẫn linh cảnh đỉnh phong. Một người chiến tam trưởng lão, Diệp Vũ rất cố hết sức, tự nhiên hung hiểm và phần. Thế nhưng là hắn cắn răng kiên trì, Đương nhiên không có quên hướng trong miệng nhét linh dược. Tại núi đá lấy được linh dược, vừa vặn dùng tại lúc này. Ba cái trưởng lao thấy như thế lâu còn chưa cầm xuống Diệp Vũ, bọn hắn sắc mặt cũng khó nhìn. Đối phó một cái ẩn linh cảnh bọn hắn thế mà hao phí nhiều như vậy thời gian. Chết! Bên trong một cái trưởng lao nổi giận, trên người lực lượng điên cuồng lao ra, hướng về Diệp Vũ giết đi qua. Cũng ngay, Diệp Vũ xuất thủ, lực lượng cường đại nổ bắn ra mà ra. Vô song chỉ sinh sinh xuyên qua đối phương yếu hại mà đi, sinh sinh đem đối phương bức lui. Lao tam. Người đi lấy Phượng Diễm Thảo, chúng ta ngăn trở hắn. Bên trong một cái trưởng lao giận dữ hết, bọn hắn cũng không muốn dạng này lại tiếp tục. Đúng. Bên trong một cái trưởng lao kích xạ, hướng về Phượng Diễm Thảo bắn tới. Diệp Vũ nổ bắn ra muốn ngăn trở bọn hắn, thế nhưng là hai cái trưởng lao thể hiện ra bọn hắn chiến lược mạnh nhất, sinh sinh muốn chặn đứng Diệp Vũ. Một màn này để nhìn thấy bích đào các đệ tử sắc mặt kịch biến, bọn hắn mắt thấy bên trong một cái trưởng lão liền muốn xông lên đống đá hái phượng diễm thảo. Tiểu tử! Ngươi không thay đổi được cái gì. Một vị trưởng lão cười nhạo ở giữa, quần quận lực lượng xinh xinh đánh về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ không cách nào hất ra hai người này vây công, nhìn xem người kia liền muốn vọt tới đống đá. Hắn cắn răng một cái, nhìn xem nổ bắn ra mà đến một trường, hắn nên đón tiếp lấy. Má mắt thấy hai người muốn đối với hoanh, Diệp Vũ lại đột nhiên quen người, hướng về núi đá chạy mà đi. Không có ngăn cản, một trường này không hề nghi ngờ đánh vào Diệp Vũ trên lưng. Lực lượng cường đại để Diệp Vũ trong miệng huyết dịch phun ra ngoài, nhưng là cường lực đồng dạng tiện hắn một đoạn đường, tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, xinh xinh bay đến đống đá phía trên, đuổi tại đối phương đến trước đó, Diệp Vũ một thành kéo qua ba cây phượng diễm thảo. Bất thình lình chán một màn để rất nhiều người đều sợ ngây người, ai cũng không ngờ muốn Diệp Vũ thế mà lấy ngạnh kháng đối phương một đòn nặng nghề mà mượn đối phương lực lượng sông lên núi đá. Nhìn xem Diệp Vũ sắc mặt kia tái nhợt, khỏe miệng cuộn cuộn mà ra huyết dịch, rất nhiều người đều trầm mặc. Bích đào các đệ tử, càng là ánh mắt đỏ như máu, nắm tay chắt ché nắm. Ha ha ha! Muốn phượng diễm thảo, hỏi qua ta đã đồng ý sao? Diệp Vũ cười ha ha! Nghĩa mai nhìn xem những người này Muốn chết Tam đại trưởng lão càng thêm âm trầm Sắc ý nghiêm nghị Tàn nhẫn ra tay với Diệp Vũ Diệp Vũ cười to Cường tự thi triển tạo hóa quyết áp chế thương thế Tạo hóa quyết không hổ là thiên thư ghi lại công pháp Phi phạm vô cùng Nếu là người bình thường gặp một kích này Sợ đã không có chiến lực Nhưng hắn mượn tạo hóa quyết Cường ép áp chế xuống thương thế như vậy Lần nữa cùng ba người đứng chung một chỗ Đương nhiên Diệp Vũ lần nữa liên tục bị thương, vết máu trên người càng ngày càng nhiều. Bích đào các đệ tử nhìn xem càng đánh càng hung mãnh đồng dạng càng ngày càng thảm liệt Diệp Vũ. Bọn hắn đều cắn hầm răng, ánh mắt đỏ như máu, chiến ý tăng vọt, liều mạng giống như trùng sắt thiên hỏa tông đệ tử, si khí siêu việt thiên hỏa tông đệ tử. Giết bọn hắn, đi giúp Diệp sư huynh. Đông đảo đệ tử điên cuồng, nộ sát không ngừng. Quách doán hai người cùng ánh mắt đỏ như máu. Ánh mắt rơi trên người thi tình ý đi nhìn qua hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia hay là một mặt tán tĩnh, bọn hắn âm thầm xuất ruột. Nhìn Diệp Vũ lúc này tình huống, đã không kiên trì được bao lâu. Đáng chết! Lệ mang gặp ba người thế mà lâu như vậy chưa bắt lại Diệp Vũ, hắn gầm thét muốn xông đi lên đối phó Diệp Vũ. Ngươi đã nói đối thủ của ngươi là ta. Lương bất Phàm ngăn trở lệ mang. Tứ phương lần nữa lâm vào trong chém giết, tất cả mọi người đang tranh thủ thời gian. Tam đại trưởng lao muốn cướp đoạt phượng diễm thảo, thi tình y tại nếm thử đột phá tẩy tùy cảnh. Mặc kệ ai trước thành công, đều đối phương đều là hủy diệt tính. Tam đại trưởng lão lúc này gầm thét trận trận, bọn hắn muốn cho là có thể tùy tiện cầm xuống diệp vũ. Thế nhưng là gia hỏa này cứng cõi cùng cường hãn mượn quá tưởng tượng. Bọn hắn chiến lâu như vậy, thế mà chưa từng bắt lấy hắn. Ngược lại là hắn càng đánh càng hung mãnh có đôi khi trực tiếp một mạng đổi mệnh đuổi quả thực là một người điên. Mạng của bọn hắn đáng tiền, tự nhiên không nguyện ý chết. Hai phe chém giết, không ngừng có đệ tử bị thương cùng bỏ mình, hai phe đều tại tàn nhẫn xuất thủ. Thời gian không ngừng tàn biến, trên núi đá máu càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi theo gió tản ra. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, Diệp Vũ càng đánh tình huống càng không tốt, thương thế càng ngày càng nặng. Tam đại trưởng lao âm trầm vô cùng, bọn hắn cũng có người bị thương. Trên người có diệp vũ vô song chỉ xuyên qua vết thương. Càng đánh bọn hắn càng cảm thấy diệp vũ bộ này chiến kỹ phi phạm, vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải bộ này chiến kỹ, tiểu tử này lại cường hắn cũng bị bọn hắn diệt xác Vâng! Mà liên tại chém giết đồng thời, tứ phương đột nhiên phát ra trận trận tiếng vang, tứ phương thiên địa linh khí thế mà hướng về một chỗ hội tụ mà đi. Tại thi tính y địa vị trí, một cố khí thế mạnh mẽ bạo động mà ra. Vô căn diễm còn có vài cộng chưa từng tiêu hao có thể thi tình y y lại toàn thân tản ra điểm điểm quan trạch, càng là đem nàng gợi cảm đến cực hạn đường con phụ trợ tuyệt mỹ phi Phàm Thi sư mội thành công, bếch đào các đám người đại hỷ, sĩ si khí tăng vọn. Mà thiên hỏa tông mặt người sắc lại đại biến, nhìn xem điên cuồng thôn vệ lấy thiên địa linh khí thi tình y y, bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Ha ha ha ha. Diệp vũ phá lên cười, vô song chỉ ép ra một người. Lệnh giọng nhìn xem ba người này nói ra, xem ra lần này là các ngươi khu trừ bị loại. Diệp Vũ lời nói để tam đại trưởng lao sắc mặt khó coi, trước lúc này, ta trước hết giết ngươi. Diệp Vũ lúc này như thế nào nguyện ý cùng bọn hắn huyết chiến, tốc độ của hắn cực nhanh ép ra đối phương tuyệt sát. Hắn lúc này lấy tranh nẽ làm chủ, không muốn trước đó vẫn muốn cuốn lấy bọn hắn. Thi tinh y dì đột phá rất thuận lợi, trên người nàng điểm điểm quang trạch rất nhanh biến mất, đôi mắt đẹp mở ra. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng. Một bước hướng về Diệp Vũ cất bước mà đi, ngăn tại Diệp Vũ phía trước. Diệp Vũ nhìn thấy đằng sau, trong nháy mắt lòng xuống, tiểu tỷ tỷ ngươi rốt cuộc đã đến, bọn hắn khi dễ ta, ngươi muốn vì ta xuất khí a Thi tinh y dìa bị Diệp Vũ lời nói làm cho sắc mặt có chút đỏ lên, trừng Diệp Vũ một chút. Ánh mắt rơi vào ba người trên thân, khi thế trực tiếp chấn áp tới. Ba người biến sắc, hoảng sợ nhìn xem thi tinh y dìa. Nữ nhân này so với bọn hắn chưa từng vận dụng tà thuật trước khí thế đều cường đại hơn, đây chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh người. chương 92, Bí mật Thi tinh y ghi dẫn đầu đạt tới tẩy tủy cảnh, để thiên hỏa tông trên dưới tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn về phía lệ mang, nhìn thấy lệ mang sắc mặt cũng đồng dạng trắng bệnh. Tam đại trưởng lão bị thi tinh y ghi nhìn chằm chằm, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh hướng về nơi xa nổ bắn ra mà đi. Trước đó thân là tẩy tủy cảnh, bọn hắn biết rõ tẩy tủy cảnh cương đại. Căn bản không phải ẩn linh cảnh có thể so sánh ngươi. Đại cảnh giới trên lệch là khác biệt trời vực, căn bản không có khả năng vượt qua. Thi tinh y thì xuất thủ, nàng thi triển thế mà cũng là chỉ pháp mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ vào, sắc bén kinh khí lao ra. Một cái đại trưởng lao biên sắc, thi triển toàn lực ngăn cản. Có thể kinh khí hay là xuyên qua lòng bàn tay của hắn, máu bắn tung tué. Thi tĩnh y dì thân thể mềm mại huyền chuyển mềm nhót, đẹp để cho người ta trầm mê, ngón tay ngọc chỉ vào đối với ba cái trưởng lao xuất thủ. Diệp Vũ đứng ở một bên, nhìn xem thi tĩnh ý dì xuất thủ. Hắn không có hỗ trợ, bởi vì hắn biết thi tình y dì hề một người đầy đủ ứng phó. Cái này tư thái. Chập chập. Động tác này. Khó trách trên địa cầu biết khiêu vũ giáo hoa, người bình thường khí sẽ cao hơn một chút, quả nhiên rung động lòng người A. Diệp Vũ đứng tại biến đổi trật trật không ngừng, thi tình y như nhảy nhót ở giữa quần áo phất phối, thon dài mỹ lệ dáng người bị phát hỏa chọc người đến cực điểm, coi là thật cảnh đẹp ý vui. Thi tình y, y cùng nhan thánh đỉnh không giống với, nhan thánh đỉnh lánh diễm tuyệt mỹ. Có thể thi tình y như đẹp xinh đẹp thanh xuân, đặc biệt là tại tàng thư các đọc sách hình ảnh, luôn có một loại sân trường đại học duy mỹ cảm giác. So với nhan thánh đỉnh, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy thi tình y như càng thêm thân thiết Tẩy tủy cảnh cường đại, mà lại diệp vũ phát hiện thi tỉnh y tựa hồ có chút cường đại quá phận. Tại nàng xuất thủ dưới ba cái trưởng lão bị sỏ xuyên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lệ mang nhìn xem một màn này sắc mặt đã tái nhợt, đối với đông đảo đệ tử hô, rút đi. Bây giờ muốn đi, đã chầm đi. Lương bất phàm quấn lên hắn. Có thân là tẩy tủy cảnh thi tỉnh y dìa tại, thiên hỏa tông sĩ khí hoàn toàn không có. Bên đảo các đệ tử một đường chém giết. Bọn hắn tan tác mà chạy Lệ mang tự nhiên không có khả năng còn sống Bị lương bất phàm trực tiếp chấn vỡ hết hầu Trừng to mắt không cam lòng ngã trên mặt đất Diệp vụ không để cho đệ tử lại đi Truy sắt những cái kia tan tác đệ tử Những người này không thành tài được Nhìn xem trên núi đá khắp nơi trên đất vết máu Diệp Vũ hít sâu một hơi Đối với đố khải hỉ hỏi Thống kê đi ra sao Đệ tử của chúng ta chết bốn mươi mấy Thủ thương tiếp cận trên trăm Đố khải hỉ hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nghe được câu này, trầm mặc hồi lâu. Mặc dù hắn cố gắng muốn tất cả mọi người sống sót, có thể đả thương vong cuối cùng vẫn là lớn như vậy. Nhìn xem còn sót lại vài cọng vô căn diễm còn đang thiêu đốt lấy quan mang, Diệp Vũ cảm thấy có chút kiềm chế. Đây chính là thế giới này, vì một chút tu hành tài nguyên, nhân mạng không đáng tiền. Hít sâu một hơi, đem cảm xúc khu trừ ra ngoài. Hắn biết mình không thể ra mồm. Thế nhưng là tại địa cầu trưởng thành hắn, xúc động vẫn như cũ là to lớn, tựa như là lần đầu tiên tại mộ huyệt giết người mở dạng. Đi vào thế giới này, hắn học xong rất nhiều thứ. Đương nhiên rất nhiều thứ cũng lật đổ hắn trước kia nhận biết. Mọi người thấy Diệp Vũ đứng ở nơi đó không nói một lời, đều không rõ Diệp Vũ thế nào. Lương Bất Phàm hiển nhiên đối với xử lý chuyện như vậy có kinh nghiệm, đối với đám người nói ra, đệ tử đã chết để bọn hắn nhập thổ vi an. Thù thương đổ vật mọi người hỗ trợ trị liệu. Đúng. Diệp Vũ cũng không có nói cái gì, mặc cho bọn hắn đi xử lý. Đỗ Khải Hỷ lúc này đi đến Diệp Vũ trước mặt, lấy ra vài cọng linh dược. Đây cũng là tại núi đã tìm ra, ngươi trước dùng khôi phục đi. Diệp Vũ gật gật đầu, không có giả mồm tiếp nhận. Trong tay từ trong ngực lấy ra vừa lấy được ba cây phượng diễm thảo. Phượng diễm thảo có thể trừ tà dưỡng khí, đây là cứu mạng linh dược. Mà lại bên trong lẩn chứa lấy nồng đậm thiên địa linh khí, đối với tu hành có tác dụng lớn. Một gốc đủ để đấu giá 300 xúc linh đan Trương Tường ở bên cạnh giải thích nói, bất quá, chữa thương cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng những linh thảo này. Diệp Vũ không nói gì thêm nữa, thu hồi phượng Diễm Thảo đồng thời lại đối đỗ khải hỷ phân phó nói, nồng vụ tiêu tán, các ngươi tử lối vào đi vào, đi xem một chút trong đó có cái gì. Đúng. Đố khải hì gật đầu, mang theo đông đảo đệ tử tiến vào cái kia trong đó. Diệp Vũ thương thế không nhẹ, ngồi xếp bằng xuống đến, mượn linh dược phối hợp tạo hóa quyết đến dưỡng thương. Thi tinh y dì lúc này lại đi đến Diệp Vũ phía trước, đột nhiên mượn thủ ấn. Tại dấu tay của nàng dưới, thiên địa linh khí đều hội tụ tại trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng đánh ra từng đạo ấn ký, cuối cùng hình thành một cái quỷ dị đồ án. Cái này đồ án xuất hiện. Tất cả linh khi đều hội tụ trong đó, thể hiện ra xanh thẳng quan mang, bay thẳng hướng Diệp Vũ vết thương trên người. Diệp Vũ phát hiện miệng vết thương của mình thế mà lấy tốc độ rõ rệt tại khép lại, trong thân thể thế mà cũng có một dòng nước gấm tại tư dưỡng thân thể của mình. Đây là bí thuật gì? Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng nhìn xem thi tĩnh y gì ấy. Thi tĩnh y không nói gì, tiếp tục thi triển thủ đoạn như vậy. Diệp Vũ tại linh dược cùng thi tĩnh y gì trợ rút giới. Hắn cảm giác thương thế của mình thế mà lấy tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Lương Bất Phàm cũng khẽ giật mình, lập tức khó có thể tin nhìn xem thi tình y dì loại thủ đoạn này hắn tại trên một bản cổ tịch nhìn qua, nghĩ đến trên cổ tịch ghi chép, Lương Bất Phàm chấn động trong lòng, thi sư mội làm sao có thể thi triển. Mà lại nàng vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi. Diệp Vũ mặc dù kinh ngạc, ngược lại là không có quá mức chấn kinh. Hắn vui cái thế giới này bản thân liền không hiểu rõ. Chỉ coi là chính mình cô lậu quả văn, không nghĩ tới loại thủ đoạn này cỡ nào phi phạm. Thi tinh y dìa giúp Diệp Vũ đằng sau, đồng thời cũng giúp mặt khác thủ thương tương đối nặng sư huynh đệ. Tại Diệp Vũ dưỡng thương bên trong, Đô Khải Hỷ đột nhiên hưng phấn chạy đến trước mặt hắn, kích động đến nói năng lộn xộn Diệp! Diệp! Vô! Vô can! Vô can diễm! Cái kia! Diệp Vũ nghe Đô Khải Hỷ kích động đến cả lăm, hắn khẽ như mày. Đứng lên hướng về trong đó đi đến. Nghĩ thầm thư gì có thể làm cho Đô Khải hỉ kích động đến loại tình trạng này. Diệp Vũ đi vào, phát hiện bọn hắn tại vừa mới phượng diễm thảo trưởng thành địa phương đào ra một cái hang đá. Bên dưới hang đá lại có một cái cự đại hầm đá. Diệp Vũ đi vào, cũng bị trước mặt một màn rung động. Cái này không nhỏ hầm đá phía dưới, thế mà thiêu đốt lên hừng hực chi hỏa, những này lửa đều là vô can diễm. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ hầm đá đỏ sáng. Thật sự có phượng xảo chi thế? Diệp Vũ tự lầm bẩm, núi đá này nhìn giống phượng xào, nhưng là Diệp Vũ không cho rằng là thật phượng xào. Nhưng bây giờ, nghe đồn mang theo phượng hoàng khí tức địa phương, đều có thể có vô biên vô cắn diễm. Đương nhiên, nơi này tuyệt không có khả năng có phượng hoàng. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, này phương địa thế thế mà dựng dục ra phượng hoàng khí tức, sinh ra nhiều như vậy vô can diễm. Lần này phát, Đông đảo người tu hành hưng phấn không thôi, nhìn chầm chầm trước mặt vô can diễm. Diệp Vũ lúc này cũng không thể bình tĩnh, hắn so với bất luận kẻ nào đều có thể kích động. Có như thế nhiều vô can diễm, hắn đi vào tẩy tủy cảnh đã không có cái gì huyền niệm. Tẩy tủy cảnh A. Diệp Vũ tự nhiên vô cùng muốn đạt tới cảnh giới này, hắn cùng tư đồ chính thiên sinh tử chiến, đạt tới tẩy tủy cảnh mới có thể cùng hắn một trận chiến. Mà lại đạt tới tẩy tủy cảnh về sau liền có thể một bước lên trời. Cũng không cần một mực trốn ở bích nào các, coi như ra ngoài bên ngoài đi, thiên hỏa tông cũng không phải muốn giết chính mình liền có thể giết. Cuối cùng trọng yếu là, Diệp Vũ nghĩ đến tuyết ngôn. Tuyết ngôn đắm chìm nói qua, đặt tới tẩy tủy cảnh có lẽ có thể làm cho hắn xóa đi Minh Châu bên trên che bụi. Diệp Vũ cũng muốn biết, chính mình tận hưởng luân hồi mang cho chính mình chính là cái gì. Minh Châu tẩy trần đằng sau sẽ là như thế nào? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ dậm chân hướng về trái hừng hực vô căn diễm đi đến. Hắn muốn đi vào tẩy tùy cảnh, hắn muốn nhìn qua đến tụt cùng, tận hưởng luân hồi đến cùng có như thế nào bí mật. Quyền sách này cũng tại chủ bị cải biên thành mạng gạ. Chương 93, Vô Căn Thánh Diễm Trong toàn bộ hang đá, đều thiêu đốt lên vô căn diễm, hừng hực liệt hỏa chấn nhiếp tim của mỗi người. Lần này, chúng ta phát. Đố khải hỉ ở bên cạnh tự lầm bẩm Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vũ. Đã thấy Diệp Vũ đi hướng đốt cháy vô căn diễm bên trong. Thương thế của ngươi còn chưa tốt. Thi tính y dìa đôi mắt đẹp chấp động, đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ khoát khoát tay ra hiệu không sao, hắn đi hướng vô căn diễm bên trong. Vô căn diễm trong nháy mắt thuận góp chân của hắn đốt đi đi lên. Rất nhiều người nhìn xem một màn này hai mặt cùng nhau dỏm, nghĩ thầm Diệp Vũ không khỏi quá to gan. Thế mà trực tiếp đi vào cháy hừng hực vô căn diễm bên trong. Vô căn diễm nóng bỏng, ai tu hành không phải một gốc một gốc sử dụng, dạng này đi vào liền không sợ bị nhóm lửa sao. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở Bích đảo các qua cửa thứ ba lúc, cũng bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có người lại cảm thấy không có gì lo lắng. Vô căn diễm thiêu đốt mà lên, Diệp Vũ tắm rửa ở trong biển lửa. Tạo hóa quyết khu động, vô căn diễm ẩn chứa lực lượng cùng linh khí giao hòa, thẩm thấu đến trong tứ chi bách hải của hắn. Diệp Vũ cảm giác mình thân thể như là cọ nồi mở dạng, tại một lần lại một lần bị rửa sạch. Loại cảm giác này rất thống khổ, như là con kiến tại gặm tắn hắn. Tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, lúc này mới thoáng giảm bất thống khổ như vậy. Thân hôn của hắn rung động, cảm giác tạo hóa quyết cùng tự thân biến hóa, hắn gắm chìm tại vô căn diễm đốt cháy bên trong. Một quyển thiên thư Trấn thần hải. Phu văn phung trào, hóa thành từng đầu đạo ngấn tạo thành kinh mạch hoa văn. Diệp Vũ thuận những kinh mạch này hoa văn vận chuyển, thiên thư rung động, có phủ nhân hiện hiện, mỗi một lần hiển hiện cũng không giống nhau, mang theo không hiểu đạo vận. Thiên thư thăm ảo, Diệp Vũ biết hắn lúc này sở học chỉ là ra lông. Hắn đắm chìm tại trong đó, cùng thiên thư cộng hưởng, mượn vô căn diễm chi lực, cùng linh khí cùng một trôi thẩm thấu đến huyết nhục của hắn từng tấc một. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, nhưng là những người khác lại trận tròn trong mắt. Bởi vì tại Diệp Vũ trên thân thể Không ngừng có phù văn chấp động, đó là từng đầu đạo ngấn. Hắn ngưng tụ ra đạo vận. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, chưa từng Diệp Vũ ngưng tụ đạo vận tốc độ nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là, vì cái gì hắn ngưng tụ đạo vận, toàn thân đều chấp động lên đạo ngấn. Đám người nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, đạo vận này không khỏi quá nồng nạc rồi. Lương Bất Phàm mấy người cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem trên người hắn như là con run một dạng không ngừng thoáng hiện đạo ngấn. Trong lòng đều không bình tĩnh. Căn cơ của hắn cứ như vậy thâm hậu sao? Lương bất phàm bọn người rất rõ ràng, căn cơ càng thâm hậu, đột phá đứng lên càng khó. Nhưng tương tự sau khi đột phá thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, lấy được xa so với thường nhân muốn bao nhiêu. Lương sư huynh, mọi người mau chóng đi thu thập vô can diễm, hoặc làn nếm thử đột phá đi. Thi tinh Y Li gặp tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Di Vũ, nhịn không được nhắc nhở. Đám người cũng mới lấy lại tinh thần, đều tranh thủ thời gian lấy ra hộp ngọc thu thập vô căn diễm. Thì tinh y dì lúc này cũng đi vào vô căn diễm bên trong, nàng mặc dù đạt tới tẩy tùy cảnh, có thể có nhiều như vậy vô căn diễm lần nữa tẩy lễ nàng, cũng có thể để nàng có lợi thật lớn. Lương bất phàm nghĩ nghĩ, cũng dầm chân hướng về vô căn diễm đi đến. Như trương tưởng hứa cường quách ngọc lâm các loại ẩn linh cảnh đỉnh phong người tu hành, cắn răng đồng dạng hướng về đốt cháy vô căn diễm bên trong đi đến. Vô căn diễm đốt người đây là cơ duyên, cứ việc hung hiểm. Nhưng nếu là có thể thành công, so với từng cây dùng hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là ngoại trừ lương bất phẳng có thể kiên trì một trận, những người khác nhiều nhất ở trong đó kiên trì ba hơi liền tử trong đó nhảy chạy đến. A nhanh lên đốt ta, nhanh thiêu chết. Trương tưởng à à à thét lên, nhìn xem đứng ở trong vô căn diễm mặt không đổi sắc Diệp Vũ, hắn đều không thể tưởng tượng Diệp Vũ là như thế nào kiên trì. Bất quá trương tường một đám người cứ việc bị đốt ra a thét lên, nhưng lao ra nghỉ ngơi một hồi về sau, lại vọt vào, như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Vô căn diễm tại Diệp Vũ thể nổi đốt cháy, thiên thư càng phát chấn động lợi hại. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, giọt mưa cùng rung động theo, đạo vận tại trong giọt mưa hội tụ. Giọt mưa dị tượng diện hóa, thần hồn dung nhập trong đó, Diệp Vũ cảm giác được mình tại biến hóa, hết thể phản phất tiến vào một cái thế giới mới. Đối với thiên địa cảm ngộ lại sâu một tầng, như là lấy ra thiên địa đại đạo giống như. Đây chính là tu hành sao. Mỗi lần tu hành, thần hồn cùng thiên địa cộng hưởng, đến đạo vận mà trưởng thành. Diệp vũ tự lầm bẩm, tạo hóa quyết vận chuyển. Công pháp là lấy ra thiên địa đạo vận thủ đoạn. Thiên thư tản ra kim quang, trấn áp tại diệp vũ thần hải trong. Thiên thư chữ cổ hoa văn vẫn như cũ phong cách cổ xưa mà thâm thúy, diệp vũ mỗi lần muốn ký ức. Đều bị chém ký ức, chỉ cần ánh mắt rời liền cái gì đều nhớ không rõ. Cảm thụ được thân thể đang điên cuồng bị vô căn diễm tẩy lễ, Diệp Vũ biết mình đạt tới tẩy tủy cảnh đã không có vấn đề. n c u, -u -n chỉ là đến thời khắc này, hắn đều không có phát giác được thân thể của mình biến hóa, không có Minh Châu tẩy trần cảm giác. Chẳng lẽ Tuyết Ngôn nói không đúng? Diệp Vũ hít sâu một hơi, Tuyết Ngôn thực lực phi phạm. Suy đoán của nàng chẳng lẽ cũng sai lầm. Một ngày ba hưởng luân hồi được vinh dự mạnh nhất pháp. Vậy mình một ngày tận hưởng luân hồi tự nhiên không kém cỏi Đến cùng đạt được cái gì? Diệp Vũ có vô hạ nghi hoặc, hắn trải qua rất nhiều thần kỳ sự tình. Diệp Vũ tin tưởng đều là một ngày tận hưởng luân hồi mang tới, cho nên hắn càng muốn đào mở bí mật. Ánh mắt nhìn về phía vô căn diễm trung tâm, lại phát hiện ở trung tâm vị trí có ngọn lửa màu tím đang nghè nhót. có thánh giả Từ khí Đông Lai, Diệp Vũ nghĩ tới câu nói này, Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là thánh giả. Nói cách khác, đây là vô căn thánh diễm. Diệp Vũ trong lòng kinh nghệ, hắn không ngờ tới chỗ này đại thế dựng dục ra lại là vô căn thánh diễm, đây mới thực là mang theo Phượng Hoàng chi vận đổ vật. Diệp Vũ kìm nén không được, hướng về trung tâm đi qua. Vô căn thánh diễm lại được xưng hôn là Phượng Hoàng Tri diễm, đây là trí bảo. Nếu như cái này cũng không thể trợ giúp Diệp Vũ biến mất cho bụi, thể hiện ra chân chính Minh Châu phong mạo mà nói, Diệp Vũ cảm thấy mình thân thể có lẽ thật không có cái gì kỳ lạ. Mắt rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ liền muốn đạt tới tẩy tùy cảnh, lại đột nhiên đi hướng trung tâm khẽ như mày, không rõ Diệp Vũ muốn làm gì. Chỉ có ở trong vô căn diễm thi tình y gì bọn người, mới thuận Diệp Vũ bộ pháp thấy được tử quang. Phượng Hoàng Chi Diễm Lương Bất Phàm ngạc nhiên lối ra Một câu nói kia kinh động đến rất nhiều người, đám người mở to hai mắt nhìn sang, rốt cục có người thấy rõ ràng. Cái này, cái này ở đây mỗi người cũng không thể bình tĩnh. Phượng Hoàng chi diễm, cái này nghe đồn là Phượng Hoàng thổ tức ở giữa dân trào đi ra trí bảo. Chỗ này địa thế thế mà dựng dục ra trí bảo như thế. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy xem thường bí cảnh này. Đột nhiên có người nghĩ đến, xa châu một mảnh sa mạc Không phải là bởi vì đã từng nơi này thật xuất hiện qua Phượng Hoàng A. Hết thể đều bị đốt cháy thành cắt đi. Cái suy đoán này để bọn hắn kinh dị. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ thế mà cứ như vậy trực tiếp đi hướng vô căn thánh diễm, bọn hắn mặt lộ kinh hãi. Thi tính y coi là Diệp Vũ không hiểu, gấp giọng hô, đứng tiếp cận. Vô căn thánh diễm hiệu quả so với vô căn diễm mạnh vô số lần là tẩy tủy trí bảo. Nhưng tương tự, cũng hung hiểm đến cực điểm. Đây là phượng hoàng thổ tức tùy tiện có thể đem người cho đốt cháy. Chương 94, Nhân Thế Thì tinh y dị thanh nhầm không có ngăn cản Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ đã dẫm chân rơi vào vô căn thánh diễm phía trên, vài cọng vô căn thánh diễm trong nháy mắt lan tràn mà lên, Diệp Vũ cả người nhìn như là thiêu đốt lên hừng hực tử diễm một dạng. Đố khải hỷ bọn người lòng sinh hoảng sợ, coi là Diệp Vũ bị nhanh lửa. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, Cái này thiêu đốt tử Diễm không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ tự nhiên biết vô căn thánh Diễm cùng bố, nhưng hắn càng tin tưởng tạo hóa quyết phi phạm. Trên thực tế như cùng hắn đoán như thế, mặc dù đốt cháy cường độ siêu Việt trước đó gấp trăm lần, hắn cảm giác có ngàn vạn con kiến tại gặm cắn thân thể của hắn, thống khổ viễn siêu trước đó, vẫn như trước không thể nhóm lửa hắn. Diệp Vũ cố nén đốt cháy thống khổ, thi triển tạo hóa quyết đến cực hạn, thiên thư rung động, phù văn Phun trào Linh khí nương theo lấy phủ văn lưu động, tại Diệp Vũ thể nội hình thành từng đạo kinh mạnh một. Diệp Vũ trên thân càng ngày càng nhiều đạo ngấn hiện hiện, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại thể nội. Lúc này giọt mưa linh tượng cũng đang rung động, hành tẩu tại Diệp Vũ quanh thân, từ dưỡng Diệp Vũ thân thể. Địa phương linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Tại Diệp Vũ xương cốt bên trên, không ngừng có đạo vận bám vào trên đó, đạo ngấn rung động lấp l Thậm chí, Diệp Vũ cảm giác được trong xương thủy, đồng dạng phụ thuộc lấy vô căn thánh diễm mang vào đạo vận. Đây mới thật sự là tẩy tùy đi, không chỉ là tẩy nhục thân, mà là đem hết thể đều tẩy lễ, ngay cả cốt thủy cũng không ngoại lệ. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, thừa nhận vô căn thánh diễm đốt cháy. Khí tức của hắn đang trường thành, một đường kéo lên. Bích đảo các đông đảo đệ tử tự nhiên cảm thấy, bọn hắn nguyên bản lo lắng tâm cũng thư giãn xuống tới. Diệp sư huynh quả nhiên không hổ là qua ba cửa hải người, thế mà vô căn thánh diễm cũng có thể chịu được lấy. Vô căn thánh diễm tẩy tùy A, đây là vô số người nằm mơ mộng tưởng A. Đừng hâm mộ, cho ngươi vô căn thánh diễm ngươi cũng không dám dùng A, trong nháy mắt nhóm lửa ngươi. Điều này cũng đúng. Nghe đồn thánh thai cảnh cường giả cũng không dám tùy ý dùng, ngược lại là không nghĩ tới diệp sư huynh có thể đỡ nổi. Rất nhiều người cực kỳ hâm mộ cùng sợ hai tháng phục vô can diễm đồng thời, lại sáng rực nhìn chằm chằm diệp vũ, bọn hắn phát giác được diệp vũ khí thế càng ngày càng cường thịnh. Diệp sư huynh đi vào tẩy tủy cảnh. Có như thế nhiều vô can diễm, diệp sư huynh đạt tới tẩy tủy cảnh không có gì lo lắng. Không có gì kỳ quái. Cũng đúng. Không biết nơi đây các sư huynh đệ, có bao nhiêu người có thể tiến vào tẩy tủy cảnh. Đám người nghị luận ấm ý, nhưng là rất nhanh thanh âm của bọn hắn hoàn toàn mà tới. bởi B Trong sân Diệp Vũ, ngọn lửa màu tím đều không có vào đến trong cơ thể của hắn, Diệp Vũ khí thế một đường kéo lên, cường đại đến để đám người tìm đập nhanh. Mà đây không phải để đám người yên tĩnh nguyên nhân, mà là bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ thế mà đang phun trào lấy vô biên Phù văn. Không sai, Diệp Vũ thân thể như là nguồn nước một dạng, dâng trào ra vô biên Phù văn, những phủ văn này mang theo đạo vận, đem Diệp Vũ triệt để bảo phủ. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người vô pháp lý giải, Diệp Vũ coi như đạt tới tẩy tùy cảnh, cũng không trở thành dân trào ra phù văn đi. Diệp Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn không có để ý thực lực tăng lên, mà là hoàn toàn đắm chìm tại trong tự thân. Hắn thấy được huyết nhục của mình thế mà tự chủ dân trào ra phù văn, những phù văn này sẽ lẫn, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra vô số đạo văn. Những đạo văn này sẽ lẫn, Diệp Vũ căn bản nhìn không thấu, rốt cục tẩy chân sao. Như vậy một ngày tận hưởng luân hồi đem đến cho ta là cái gì? Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, thân hồn đắm chìm tại thể nội, hắn cảm giác với bản thân đang điên cuồng biến hóa, có một sức mạnh kỳ dị du tẩu toàn thân. Tại nguồn lực lượng này du tẩu ở giữa, Diệp Vũ trên thân nguyên bản vết xẻo biến mất không còn một mảnh. Cả người đang thoát thai hoang cốt, đây không phải tẩy tủy cảnh đưa đến, mà là thân thể của hắn dân trào Phù Văn đưa đến. Phù Văn dân trào càng ngày càng lợi hại. Tại Diệp Vũ trong thân thể hóa thành sáng trói phù hải, về sau lần nữa biến thành mặt trời mở dạng, Diệp Vũ cả người đều bao phủ. Rất nhiều người đều bị trước mặt một màn sợ ngây người, bởi vì lúc này Diệp Vũ toàn thân nở rộ hào quang óng ánh, hắn liền như là một vầng mặt trời mở dạng, trói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trọng yếu nhất chính là, trên người Diệp Vũ, ẩn ẩn hội tụ ra một cố thế, mà lại cố này thế càng ngày càng cương đại. Nhân thế, Lương Bất Phàm lúc này ngạc nhiên lối ra, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ Miệng đang lơ khô, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nghe đồn có ngút trời kỳ tài, vừa ra đời liền mang theo đại thế, thể nội tự nhiên lấy ra thiên địa đạo vận, hội tụ đạo thế. Bọn hắn có được kinh khủng thiên địa khí vận, là thượng thiên sủng nhi. Loại người này đồng dạng lấy thể chất đặc thù biểu hiện ra ngoài, như là ngũ hành thánh thể, âm dương chi thể, vô hạ đạo thể các loại. Mỗi một loại thể chất từ ẩn kỳ thế được vinh dự nhân thế, tự mang đại đạo. Nghe đồn một chút nhân thế cường đại, thậm chí có thể lay động đất trời chi thế, toàn bộ thiên địa đều có thể bị kỳ thế cho chân áp Như một thể có thể chấn thương khung thương khung thể. Như có một thể có thể đốt thiên địa huyền hoàng phần thiên thể. Như có một thể kinh thần ma tiên thiên thánh thể. Mà lúc này Diệp Vũ, thế mà cũng có nhân thế đang ngưng tụ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Vũ thể nội từ vần đại đạo, đến thiên địa khí vận. Thi tinh y gì cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn lúc này lóa mắt vô cùng, phù văn vẫn tại điên cùng dân trào, phun trào đi ra thế càng ngày càng hùng hậu, ẩn ẩn có sông phá thiên địa chi thế. Thi tinh y gì như mày, đây là cái gì thế? Hắn mới tẩy tùy cảnh, liền có thể thể hiện ra dạng này dị tượng. Loại thế này, có chút vượt qua nhân thế phạm chủ Không ai có thể minh bạch Diệp Vũ đồng dạng không rõ. Hắn chỉ cảm thấy trong thân thể của mình có thần bí lực lượng đang lưu động, cả người có loại bị nước gấm tẩm bổ thư sướng cảm giác. Trên thân tất cả khó chịu đều biến mất không còn một mảnh, thay vào đó chỉ có sảng khoái. Hắn lúc này ra thịt như là mới sinh hài nhi một dạng, bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, so với Dương Chi Ngọc còn muốn trắng nón. Cả người có loại tinh khiết vô ngần cảm giác. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến tuyết ngôn nói một ít lời, nàng nói có chút thể chất phi phàng người. Đứng ở nơi đó liền sạc sỡ lóa mắt, như là một tôn mặt trời tại đốt cháy, bọn hắn xuất hiện liền tự mang thiên điệu dị tượng. Chẳng lẽ nói chính mình cũng như vậy? Đây chính là một ngày tận hưởng luân hồi mang tới bí mật. Có thể thay đổi thể chất của con người. Thể nội tự thành đại thế. Diệp Vũ không cách nào minh bạch, bởi vì loại thế này còn tại điên cùng kéo lên. Loại này kéo lên hắn đều không thể ngăn trở. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói. Bọn hắn cảm giác càng mánh liệt. Nhìn qua Diệp Vũ như là nhìn xem một tòa không thể leo lên thương khung thần sơn một dạng Ai cũng biết, đây là thế mang cho bọn hắn ảo giác. Mà trên thực tế bọn hắn cũng không biết, tại trong bí cảnh. Những cái kia tan tắc vẫn còn chưa rời đi thiên hỏa tông ẩn tinh tông đệ tử. Lúc này đột nhiên có một loại cảm giác đè nén, phản phất có được một cố đại thế bao phủ bí cảnh này đồng dạng Loại cảm giác này rất mãnh liệt, bọn hắn ngừng đầu nhìn thương khung lại không thấy gì cả. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bí cảnh này xảy ra vấn đề? Lúc này Diệp Vũ, trong cơ thể hắn dâng trảo phù văn càng ngày càng nhiều, sen lẫn mà thành đạo văn gắn đầy quanh thân, cô này thế tùy theo mà trưởng thành. Diệp Vũ là một cái địa sĩ, hắn tự nhiên cảm giác được, thế nhưng là hắn đồng dạng không cách nào nhìn thấu cô này thế, chỉ có thể mặc cho cô này thế lan tràn. chương 95, Phi Phạm Thể Chất Bích Vân phong chủ cùng mấy cái trưởng lão ngay tại bên ngoài chờ đợi, khoảng cách Diệp Vũ bọn hắn tiến vào bí cảnh đã qua không ít ngày, nhưng là bên trong một cái tin tức cũng không có truyền tới, cái này khiến bọn hắn có chút bận tâm. Cũng không biết tình huống thế nào. Bích Vân phong chủ thở dài nói, chỉ hy vọng lần này đệ tử đừng hao tổn quá nhiều, Dị Vàng ba tông giao phòng đều muốn gần nửa đệ tử bỏ mình. Một vị trưởng lão cảm thán nói, tu hành tài nguyên có hạn, không cần mệnh đi đoạt. Làm sao có thể đoạt đến? Chỉ là lần này các chủ để Diệp Vũ dẫn đội, luôn cảm giác là cái sai lầm, lương bất phàm làm người ổn trọng càng thích hợp. Một trưởng lao thở dài nói, Bích Vân Phong chủ cười cười nói ra, Diệp Vũ chấn không được trang diện, tự nhiên là lương bất phàm cầm đầu. Chấn động đến ở, vậy cũng nói do hắn có mấy phần năng lực. Ta hiện tại chỉ hy vọng chính là, lần này hao tổn đừng quá nhiều. Ai? Tam Đại Tông đều là thù chuyên kiếp. Vô căn diễm đều là tẩy tủy cảnh phía dưới tất cả mọi người muốn tài nguyên. Tranh đấu có thể nghĩ kịch liệt, sợ vượt qua gì vắng A. Mấy cái trưởng lão cảm thán, năm đó chúng ta không phải cũng là như thế sao. Từ gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới tẩy tủy cảnh. Con đường tu hành, muốn đi lên phía trước luôn luôn nương theo lấy huyết tinh. Tại Bích Vân phong chủ cùng mấy cái trưởng lão nói chuyện trời đất, phong thái yểu điệu Bích Hà phong chủ lại sắc mặt khó coi đi hướng bọn hắn. Thế nào? Bích Vân Phong Chủ nịnh nọt mà hỏi. Bích Hà Phong Chủ nhìn xem mấy người, miệng Hà Dương, sau đó rất đáng chắc nói ra, vừa nhận được tin tức, thiên hỏa tông đạt được một loại bí pháp, có thể ăn mòn đạo vợ, có ba cái trưởng lão tự chém cảnh giới cũng tiến vào trong bí cảnh. Cái gì? Một câu nói kia để Bích Vân Phong Chủ bọn người con ngươi trọn tròn, tú quyền nắm chặt, thần sắc có chút dữ tợn. Phong Chủ! Cái này! Lâu như vậy không có tin tức chuyển tới, sẽ không bọn hắn toàn. Toàn diệt đi. Một trường lao sắc mặt trắng bệnh, không muốn nói ra toàn diệt hai chữ. Bích vân phong chủ thần sắc cầm trầm, thẳng tóc nhìn chầm chầm trước mặt bí cảnh. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ bí cảnh trận thế đều đang chấn động. Ừm. Bích vân phong chủ sáng dực nhìn chầm chầm bí cảnh trận thế. Thế nào? Có trưởng lão nghi hoặc nhìn bích vân phong chủ. Bọn hắn thuận ánh mắt nhìn đi qua. Rất nhanh phát hiện cũng phát hiện dị trạng, phản phất trận thế bị thứ gì dung chuyển nó. Tình huống như thế nào? Trận này thế có bất ổn chi thế, phản phất có ảnh hưởng gì? Một trưởng lão nghi ngờ nói. Bích vân phong chủ cũng đồng dạng không hiểu, chỗ này trận thế rất mạnh, bọn hắn đều không thể tiếp cận. Mà lại hội tụ phương này thiên địa chi thế, có thể nghĩ đi mênh ông. Nhưng bây giờ lại có bất ổn chi thế? Là nó bị dung chuyển hay là trận thế xuất hiện biến hóa? Người sau còn tốt, cái trước mà nói, cái kia. Thứ gì có thể dung chuyển một phương này thiên điệu chi thế? Bích vân phong chủ không biết nguyên nhân gì. Mà lương bất phàm bọn người, lúc này đều đã nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì lúc này Diệp Vũ căn bản không thể nhìn thẳng, cả người hoàn toàn bị sáng trói phủ văn bào khỏa. Một loại vô biên thế tử trên người hắn lan tràn ra. Lương bất phàm trước đó cảm thấy Diệp Vũ là thể chất phi phạm, có nhân thế ngưng tụ. Nhưng bây giờ hắn hoài nghi, đó căn bản không giống như là nhân thế tình huống. Hắn thế ẩn ẩn muốn cải biến vùng thế giới này, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền như là là một tôn thần Phật, như là một phương thiên địa. Thi tinh y trên mặt đồng dạng lộ ra kinh sợ, bởi vì nàng cũng vô pháp giải thích loại tình huống này. Trên người hắn có cái gì trí bảo hay sao? Thi tinh y dì đột nhiên suy đoán một loại khả năng. Trên đời này có một ít gánh chịu đại đạo bảo vật có thể vô cùng vô tận dân trào phù văn, thế nhưng là dâng trào xong, đạo vận biến mất, cũng triệt để hủy đi. Diệp Vũ không chịu nổi vô căn thánh diễm, cho nên vận dụng cái kia bảo vật. Thì tinh y thì suy đoán, có thể lập tức lại cảm thấy cái suy đoán này chân đứng không vững, bởi vì Diệp Vũ đang phun trào phù văn trước, đã chịu đựng lấy vô căn thánh diễm. Chẳng lẽ là bảo vật bị vô căn thánh diễm nhóm lửa, cho nên mới bị phá hủy? Dâng trào ra vô biên Phù Văn. Đây cũng là có thể giải thích, chỉ là nếu bị tổn hại, cái kia thế cũng không đoạn suy yếu, làm sao càng ngày càng mạnh. Thì tinh y không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lúc này Diệp Vũ lại hoàn toàn đắm chìm tại trong tự thân. Thức hải của hắn giọt mưa dị tượng đang rung động, Phù Văn không ngừng chui vào trong đó, giọt mưa gánh chịu đây hết thảy. Giọt mưa dị tượng càng phát phi phàm, Diệp Vũ phát hiện tại trong giọt mưa, không ngừng chiếu dọi ra hắn. Hình ảnh này cùng ban đầu ở trong không gian kỳ dị kia giống nhau như lúc. Trong giọt mưa chiếu dọi hắn từ hài nhi đến giàn ua, từ thiếu niên đến trung niên, không ngừng chiếu dọi biến hóa. Mỗi một lần chiếu dọi, Diệp Vũ huyết dịch xương cốt thân thể đều đang rung động, tới đối ứng, tạo thành một loại kỳ dị tần suất. Diệp Vũ đang quen thuộc cái này tần suất, Diệp Vũ càng quen thuộc, hắn cảm giác đến chính mình thế càng phát cường đại, một người chính là một loại đại thế. Một loại khủng bố đến hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng đại thế. Thân thể cùng giọt mưa dị tượng rung động càng lúc càng nhanh, Diệp Vũ cùng giọt mưa dị tượng cộng hưởng, thậm chí liền hô hấp đều nhất trí. Mà liền tại Diệp Vũ muốn tiếp tục truy đến cùng thăm dò ở giữa, cái kia cố thế lại giống như là thủy triều, trong nháy mắt tiêu tán, đằng sau biến mất không còn một mảnh. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chỉ còn lại có tẩy tủy cảnh khí thế. Đương nhiên, cả người có loại hoàn mỹ cảm giác Đột nhiên hết thể đều biến mất biến hóa để đám người hai mặt cùng nhau dỏm, nhìn qua Diệp Vũ thần sắc cổ quái, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn đồng dạng nghi hoặc, bởi vì lúc này hắn lại cảm thấy chính mình giống như người bình thường. Bởi vì tẩy tủy còn chưa đủ hạ. Diệp Vũ nói thầm, hắn phát hiện là tại vô căn thánh diễm hoàn toàn bị hắn tiêu hao hết về sau, cô khí thế này mới biến mất. Như vậy tẩy tuyệt đều không thể để cho ngươi mở ra toàn cảnh sao. Diệp Vũ tự lầm bẩm càng phát ra cảm thấy một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn là khó có thể tưởng tượng năng lực. Tối thiểu hiện tại Diệp Vũ có thể xác nhận, thể chất của hắn tuyệt đối phi phàm. Nội vần đại đạo, vừa mới cái kia sen lẫn đạo văn, ngay cả hắn thi triển tạo hóa quyết đều nhìn không thấu. Liên quan tới thể chất Diệp Vũ từ tuyết ngôn nơi đó biết không ít, biết có ít người trời sinh nội vần đại đạo, có được vĩ lực. Tiến hành tu hành hoặc làm ít công to, hoặc là hưởng trời ban đại đạo. Mỗi loại thể chất có thuộc tính không giống với, lấy được năng lực không giống với. Nhưng là mặc kệ là thuộc tính gì, phi phạm thể chất chính là thiên địa sủng nhi. Chính mình cũng có thể bị sủng nhi một lần. Diệp Vũ bật cười, chỉ là không biết mình lấy được đến cùng là thể chất gì. Hít sâu một hơi, cảm giác một chút thực lực bản thân. Hắn phát hiện chính mình ẩn ẩn có lần thứ hai tẩy tủy xu thế. Tẩy tủy cảnh. Mỗi tẩy một lần thực lực tăng vọn, nhưng là mỗi một lần đều so trước một lần khó. Mà bây giờ hắn có tẩy tủy hai lần xu thế, đây là vô căn thánh diễm nguyên nhân hay là chính mình thể chất nguyên nhân? Diệp Vũ không thể lý giải, bất quá nhìn xem vô căn diễm có tiêu tán xu thế, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, lấy ra hộp ngọc thu lấy những này vô căn diễm. Những đệ tử khác cũng phát hiện điểm ấy, cũng đem trong lòng các loại nghi hoặc kinh ngạc khu trừ, điên quẩn thu lấy lấy vô căn diễm. Mà chính là vào lúc này, lương bất Phàm trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, cả người đạo vận rung động. Lương sư huynh cũng đạt tới tẩy tủy cảnh. Có người mừng giỡn hô. chương 96, rời đi. Có lẽ là vô căn thánh diễm biến mất, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, vô căn diễm bắt đầu từ từ dập tắt, thẳng đến một gốc không dư thừa. Nhưng đông đảo đệ tử không có cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn đã thu lấy đủ nhiều. Chờ đạt tới tẩy tủy cảnh đỉnh phong liền có thể mượn vô căn diễm đến đột phá. Đông đảo đệ tử đều rất hương phấn, cứ việc có vô căn diễm không thể cam đoan bọn hắn trăm phần trăm đột phá, nhưng tỷ lệ lại đề cao không chỉ gấp 10 lần. Diệp Vũ vốn cho là lần này đột phá đến tẩy tủy cảnh người tu hành hẳn là sẽ không ít, nhưng kết quả lại làm cho hắn ngoại ý muốn. Đột phá người tu hành ngoại trừ hắn, thi tình y đi lương bất phàm ba người, còn sót lại cũng chỉ có 6 người. Quách Ngọc Lâm cùng Doãn Tuấn Hâm tự nhiên không có gì lo lắng, trương thường cùng một cái khác uy tín lâu năm đệ tử Chu Hồng Lượng đột phá đến tẩy tủy cảnh. Nguyên bản Diệp Vũ coi là hứa cường có thể đột phá, nhưng hắn mặc dù nhờ vào đó đạt đến nửa bước tẩy tủy, nhưng lại không thể đạt tới tẩy tủy cảnh. Ngược lại là có ngoài hai người để Diệp Vũ ngoài uy mớn, lại là hai cái nữ đệ tử. Hắc Vân Tu cùng Dương San san Hai nàng này rất thanh tú mỹ lệ, Diệp Vũ tự nhiên chú ý qua các nàng Có thể Diệp Vũ đối với nữ tử chú ý từ trước đến nay là mỹ mạo, thực lực cái gì không có để ý, nàng đối với hai nữ hiểu do ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt cũng chỉ biết đây là Bích Hà phong chủ đệ tử. Mấy chục cái ẩn linh cảnh đỉnh phong đệ tử được sự giúp đỡ của vô căn diễm đều chỉ có 9 cái đặc tới, khó trách nói một cái đại cảnh giới chính là một cái là trời. Mặc dù lần này không có đặc tới, nhưng là trở về tích lũy một trận, mượn lấy được vô căn diễm. Đặt tới hẳn là không cái gì lo lắng. Hứa cường bị Diệp Vũ nhìn chầm chầm có chút sợ hãi, liền sợ Diệp Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hắn ngay cả nữ nhân đều không bằng. Hắn nhưng là ưa thích dương san san, không muốn ở trước mặt nàng không nghề mặt. Hai tử, có đôi khi bị đệ ép, cũng là một niềm hạnh phúc. Phải hiểu được chân quý. Diệp Vũ vô vô hứa cường bả vai, lưu lại một mặt mở mịt hứa cường. Ta thủ tịch đệ tử nhiệm vụ hoàn thành. Hai tông cũng đối các ngươi không tạo được cái uy hiếp gì. Các ngươi không phải ưa thích lương bất phàm làm lão đại của các ngươi sao. Về sau đều nghe hắn, không có việc gì đừng đến phiền ta. Diệp Vũ đối với một đám đệ tử nói ra, vô vô cái mông không để ý tới những người này. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, có chút đệ tử nghĩ đến chính mình đã từng làm ra, sắc mặt nóng lên, không có ý tứ hô, Diệp Sư Minh, hay là ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Diệp Vũ cả giận nói, ai nguyện ý làm các người một đám bị vùi dập giữa trợ thủ tịch đệ tử, trở về ai dám không hướng các chủ cáo trạng nói xấu ta, thỉnh câu các chủ tức đoạt ta thủ tịch đệ tử tên tuổi, ta liền cùng ai không xong. Mẹ nó, làm thủ tịch đệ tử mệt chết bản thiếu ra. Một đám người hai mặt cùng nhau giỏng lương bất phàm bọn người càng là dở khóc dở cười. Nói đến đây, Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía thi tỉnh ý đi nhìn qua nàng trắng muốt như ngọc khuôn mặt lập tức thay đổi dáng tươi cười, thi sư mụi à, trong bí cảnh phong cảnh không sai, ta dẫn ngươi đi xem ngắm phong cảnh, tâm sự nhân sinh cùng tình hoài, tăng tiến một chút tình cảm của chúng ta. Thi tinh y gì mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, quay đầu qua một bên, không muốn phản ứng cái này không cần mặt mũi người. Nếu như ngươi không muốn trò chuyện nhân sinh cùng tình hoài, chúng ta tâm sự khác cũng được à, nghệ thuật, tình yêu đều được, cái gì ta đều hiểu. Diệp Vũ nói ra. Thì tình y thì trực tiếp quay người đi ra hầm đá, không muốn lại nghe Diệp Vũ. Ai nha? Thì sư mọi người quá không căng thẳng, so với ta tính tình còn gấp, cái này vội vã ở phía trước dẫn đường. Chờ một chút ta, ta cái này cùng lên đến. Nói đến đây, Diệp Vũ quay đầu đối với chúng đệ tử đe dọa, đều chết cho ta xa một chút, ai dám phiền ta ta liền làm hắn. Chúng đệ tử khỏe miệng co giật, Cảm thấy trở về xác thực hẳn là cao trạng. Vì thi sư mội an bình, cũng phải xin mời các chủ trừng trị hắn. Không có hai tông nguy hiếp, lại lấy được trọng yếu nhất vô can diễm. Lòng của mọi người cũng trầm tính lại, tại trong bí cảnh tiếp tục tìm kiếm một phen. Mặc dù không có tìm tới bảo vật khác, Linh Dược lại tìm tới không ít. Chỉ bất quá không có một gốc so ra mà vượt diệp vũ Phượng Diễm Thảo. Bất quá cũng bình thường, Phượng Diễm Thảo như vậy phẩm cấp Dược Thảo toàn bộ Cửu Châu cũng khó tìm. Thì đến y cuối cùng không có cùng Diệp Vũ đàm luận nhân sinh trò chuyện tình hoài, nàng bị Diệp Vũ dây dưa sợ, bốn chỗ trốn tránh Diệp Vũ. Bí cảnh này tẩy tủy cảnh không cách nào tiến vào, ra ngoài cũng rất tùy ý chỉ là bước ra đi trong nháy mắt đó, nơi đây trận thế đem tẩy tủy cảnh đạo vận thôn phệ gần nửa. Để mấy người kinh hoàng cực tốc rời xa, lúc này mới tránh đi bị hút trống không đãi ngộ. Diệp Vũ vung tay mặc kệ, bách đảo các đệ tử tại lương bất phàm đám người dẫn đầu xuống từng cái đi tới. Mấy cái trưởng lão nguyên bản lo lắng vô cùng, nhìn thấy chúng đệ tử đi ra, sắc mặt tràn đầy vui mừng. Đặc biệt là nhìn xem là lương bất phàm mang theo đám người đi ra, trên mặt càng là nở rộ dáng tươi cười. Xem ra hay là lương bất phàm là người hồn trọng, lần này tại trong bí cảnh hắn mang theo mọi người mới tránh đi thiên hỏa tông chém giết. Á bọn hắn thế mà đều đạt tới tẩy tủy cảnh rồi. Mấy cái trưởng lão kinh ngạc, vốn cho là bọn hắn có thể toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Ha ha ha, bất phàm quả nhiên là nhân tài, thế mà còn có thể nhổ răng cọng, có thể đạt tới tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ đi ở phía trước, nghe được mấy cái trưởng lao đang nghị luận, hắn trận trắng mắt, đều chẳng muốn để ý tới hắn. Mà là đuổi kịp thi tình y rỉ, lấy ra một phong thư tình, đưa cho thi tình y rỉ nói ra, hôm nay thư tình quên cho ngươi. Một trưởng lao thấy cảnh này, nội trừng lấy Diệp Vũ nói, ngươi thân là thủ tịch đệ tử. Lại sẽ chỉ dây dưa nữ tử, hừ, trở về tất nhiên muốn các chủ tức đoạt ngươi thủ tịch đệ tử danh ngạch lúc nào ngươi có thể học một ít bất phàm Trường lão quát tháo không coi che giấu, đông đảo đi ra đệ tử vừa vặn nghe được. Bọn hắn từng cái xứng sờ nhìn xem trường lão, biểu lộ cổ quái. Lương bất phạm đứng ở nơi đó, bị một câu nói kia làm mặt đỏ tới mang hai. Trường lão hiển nhiên cực kỳ quan tâm lương bất Phàm, thấy vậy hỏi, bất Phàm. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Có phải hay không đối mặt thiên hỏa tông bị thương? Đến, tranh thủ thời gian đến nghỉ ngơi một chút, trên người của ta có chút đăng dược, ngươi lấy trước đi dùng. Lương bất phàm sắc mặt càng thêm nóng như thiêu, nhìn qua nhiệt tình lôi kéo tay hắn trưởng lão không biết làm sao. Bích Hà phong chủ ánh mắt tại đông đảo trên người đệ tử đảo qua, nhìn xem đi tới càng ngày càng nhiều đệ tử, nàng hơi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn thấy Dương San San cùng Hắc Vân Tú cũng đạt tới tẩy tủy cảnh về sau, trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, lần này bọn hắn Bích đào các thuận lợi như vậy. hao tổn đệ tử không nhiều, mà lại mấy cái đệ tử đều đạt tới tẩy tủy cảnh. Bích Hà Phong Chủ thưởng thức nhìn về phía Lương Bất Phàm nghĩ thầm cái này thủ tịch đệ tử xác thực càng thích hợp Lương Bất Phàm Mà liền tại Bích Hà Phong Chủ nghĩ đến như thế nào khen thưởng Lương Bất Phạm lúc. Dương san san cùng hắc vân tú lại bước nhanh chạy đến trước mặt nàng, phong chủ, nhanh đừng để trưởng lão lôi kéo bất phàm sư huynh khen, lại khen xuống dưới bất phàm sư huynh không chịu nổi. Ừm. Bích vân phong chủ khẽ giật mình, không rõ các nàng. Dương san san chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, bích hà phong chủ sau khi nghe xong, nhìn xem còn cuốn thi tình y đi cho thư tình diệp vũ ngần người. Người nói là hắn. Bích hà phong chủ kinh ngạc. Dương san san gật đầu nói. Không có diệp sư minh, lần này chúng ta đều nguy hiểm. Dương san san mà nói, lập tức dẫn tới không ít đệ tử gật đầu phụ họa, cái kia lôi kéo lương bất phàm hưng phấn khoa trường trường lao, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Lương bất phàm cái kia đỏ thành tôm hồn mặt, giống như không phải thụ thương bộ trí. chương 97, chân tình dáng vẻ. Đám người rục ngựa lao nhanh, tại sa mạc mang theo trận trận báo cát. Đệ tử an toàn đi ra. Đạt được tha thiết ước mơ vô căng diễm, đều rất vui vẻ, có thiếu niên hăng hái chi tư. Đặc biệt là đạt tới tẩy tủy cảnh mấy vị, càng là tinh thần phân chấn. Đi vào tẩy tủy, điều này đại biểu lấy tiến vào một cái thế giới mới. Đạt tới cấp độ này, không nói mặc cho đi cửu châu, nhưng đại đa số địa phương đều có thể đi. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là lưu tại bích đảo các hay là xuống núi, địa vị đều đại siêu trước đó. Lưu tại Bích Đảo Cắc có thể có một trưởng lao vị trí, xuống núi mà nói, đã có thể dẫn đầu gia tộc phi đằng. Trên đường đi, mấy đại trưởng lao đều tận lực tránh đi Diệp Vũ, trước đó lời nói để bọn hắn đối mặt Diệp Vũ liền mặt đỏ tới mang thai. Từ đông đảo đệ tử trong miệng, bọn hắn biết được tại trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ A. Về sau làm người môn chính, thân là thủ tịch đệ tử, muốn làm tấm gương, về sau chửi đồng loại hình sự tình cũng đừng làm. Bích Vân Phong Chủ nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ trận trắng mắt, cái này thủ tịch đệ tử ta dù sao là không làm, phúc lợi chưa từng có hưởng thụ qua, trách nhiệm lại phải gánh vác. Còn phải bị ngươi giáo hấn làm người bất chính. Bích Vân Phong Chủ vỗ Diệp Vũ cái ót coi là đạt tới tẩy tủy cảnh liền có thể lật trời hay sao. Cho ta thành thật một chút. Bích Hà Phong Chủ, hắn đánh ta. Diệp Vũ lười nhắc nói chuyện với Bích Vân Phong Chủ, trực tiếp đối với Bích Hà Phong Chủ hô. Quả nhiên, Diệp Vũ hô xong Bích Hà Phong Chủ liền đối với Bích Vân Phong Chủ trợn mắt nhìn. Bích Hà Phong Chủ kể từ khi biết Diệp Vũ làm ra về sau, đối với Diệp Vũ đơn giản giữ gìn tới cực điểm, nơi đó cho Bích Vân Phong Chủ khi dễ. Bích Vân Phong Chủ mặt đều xanh, chứng Diệp Vũ một cái nói, tuổi còn nhỏ cáo trạng học rất nhanh. Nói xong lại phải rút Diệp Vũ, bất quá nhìn xem vừa chuẩn chuẩn bị hô Bích Hà Phong Chủ, hán tranh thủ thời gian dừng tay. Diệp Vũ gặp Bích Vân Phong Chủ như vậy, cười đắc ý nói, Phong Chủ, ngươi đối với Bích Hà Phong Chủ ngoan ngoan nghe lời, đi theo làm tùy tùng ân cần kính là đuổi không kịp nàng, có muốn hay không ta dạy ngươi hai chiêu. Bích Vân Phong Chủ khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, ngươi mới bao nhiêu lớn, còn dạy ta. Có chí không tại lớn tuổi nha, ngươi nếu là nguyện ý cho ta một bộ huyền phẩm chiến kỹ trở lên công pháp, ta liền chỉ điểm ngươi một hai. Diệp Vũ nói nghiêm túc. Lan Bích Vân Phong chủ trận trắng mắt, tiểu tử này trả lại kình, thi tính ý không phải cũng không để ý tới ngươi sao. Diệp Vũ nhún nhúng vai nghĩ thầm vậy ngươi liền từ từ đuổi đi, ngươi phương pháp kia đổi kịp vậy ta liền phục ngươi. Một đoàn người một đường phi nhanh, thẳng đến một tòa thành trì mới dừng lại. Phía trước là Du Thủy Thành, Bích Đào các phạm vi quản hạt thành trì, mọi người tại xa châu đi đường Phong Trần mệt mỏi, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường về Bích Đào Cắt. Bích vân phong chủ nhìn lên trời sắc đã muộn, đối với mọi người nói. Đà tạo phong chủ, đông đảo đệ tử đều hưng phấn, bọn hắn một đường mệt nhọc, tự nhiên muốn nghỉ ngơi, đặc biệt là Du Thủy Thành là sở thuộc bọn hắn bích đảo các phồn hoa nhất thành trì, tự nhiên cũng nghĩ trong này du ngoạn. Một đoàn người vào thành, thầy đi trên người phong trần đã là ban đêm. Du Thủy Thành chợ đêm phồn hoa, ánh đèn điểm điểm, để một đám nữ đệ tử hào hứng cực cao muốn đi dạo chợ đêm. Binh Hà Phong Chủ đều bị Dương San San Hác Vân Tú kéo ra ngoài, Binh Vân Phong Chủ tự nhiên đi theo. Diệp Vũ muốn kiến thức một chút thế giới này, hắn cũng kéo lấy đố khải hỉ mấy người cùng một chỗ tiến về. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, thi tình y thế mà cũng bị Dương San San kéo lấy đi ra tới. Một đoàn người đi dạo chợ đêm, nữ đệ tử bị bao vây, không thiếu nam đệ tử đối với các nàng triển khai thế công, mua tự nhận là rất có tâm ý đổ vật đưa cho các nữ đệ tử. Dương san san cùng hắc vân tú được hoan nên nhất, đến cuối cùng hai tay đều ôm không được. Ngược lại là thi tình y dễ, không người nào dám đưa, một mực hai tay trống trơn. Thi sư muội, ta đi khắp toàn bộ chợ đêm, tìm được một khối có thể thành tâm dưỡng khí bích thấm ngọc, tặng cho ngươi. Lương bất phạm từ một chỗ cửa hàng đại đến một khối bảo ngọc, đứng ở trước mặt thi tình y rỉ nói ra. Rất nhiều người đều nhìn về phía lương bất phạm. Ai cũng biết lương bất phàm yêu mộ thi tình y hề hồi lâu. Đương nhiên cũng có người nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ mỗi ngày cho thi tình y hề đưa thơ tình nhưng không có che giấu. Đô Khải Hỷ lúc này cũng nhịn không được dùng do đụng Diệp Vũ một chút, nhắc nhở Diệp Vũ muốn so bên dưới lương bất phàm. Diệp Vũ trận trắng mắt, không để ý tới Đô Khải Hỷ. Ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về hướng một người, người kia là một tên ăn mày, vô cùng bẩn, quần áo trên người bị hư hao vải. Hán tại trong chợ đêm hành tẩu, tất cả mọi người che mui tránh đi hán. Tên ăn mày tự nhiên không có gì đáng giá chú ý, bất quá để Diệp Vũ cảm thấy có ý tứ chính là tên ăn mày này trong miệng không ngừng hô hào Phượng Diễm Thảo. Trương tường tại Diệp Vũ bên cạnh, gặp Diệp Vũ nhìn tên ăn mày này lên tiếng, nhìn không được giải thích nói, tên ăn mày này tại thành trì này rất nổi danh, trước kia cũng là một vị tẩy tủy cảnh cứng giả, cho nên biết Phượng Diễm Thảo, bất quá về sau điên mất rồi. Thầy tụy cảnh cường giả. Diệp Vũ kinh ngạc, làm sao điên mất. Đạt được một gốc phượng Diễm Thảo, bị người đuổi giết. Hắn mang theo thê tử chạy trốn, nhưng vẫn là bị cường địch đuổi kịp. Thê tử của hắn thực lực không đủ bị cường địch một kiếm xuyên qua. Nàng thê tử vì phượng Diễm Thảo không bị đối phương đoạt được, tự mình nhóm lửa hủy đi. Tên ăn mày này cứ việc về sau chạy thoát, nhưng cũng điên mất rồi. Trương Tường nói ra. Về phần tại sao lại không ngừng gọi phượng Diễm Thảo? Là bởi vì vợ hắn tại trong ngực hắn thời khắc hấp hối, nhìn xem Phượng Diễm Thảo đốt cháy ra cảnh tượng nói một câu, thật đẹp à, rất muốn lại nhìn một lần. Trương Tường giải thích nói, Phượng Diễm Thảo nhóm lửa về sau, linh khí khuyết tán như Phượng hoàng bay lên đẹp không sao tà xiết. Như vậy liền thành hắn chấp nghiệm, điên rồi về sau một mực hô hào Phượng Diễm Thảo. Diệp Vũ gật gật đầu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên điên điên khủng khủng tên án mày Nhìn xem tên ăn mày này lào đảo nghiêng ngã đi hướng bên này, Trương Tường lôi kéo Diệp Vũ nói ra, Trên người ngươi có Phượng Diễm Thảo, Đừng tiếp cận hắn quá gần, Gia hỏa này cái mũi rất linh mẫn, Nói không chừng sẽ bị hắn ngửi được, Hắn dù sao đã từng là tẩy tùy cảnh, Khởi sướng điên rồi sẽ có chút phiến phức. Diệp Vũ cũng không có để ý tới Trương Tường, Mà là móc ra một gốc Phượng Diễm Thảo, Đi hướng tên ăn mày này, Liền phải đem Phượng Diễm Thảo đưa cho hắn. người điên rồi sao Dương san san tại Diệp Vũ bên cạnh, nhìn xem Diệp Vũ làm như vậy nàng cả kinh nói, đây là người dùng mệnh từ tam trưởng láo trong tay giành được. Diệp Vũ nhưng không có để ý tới nàng, trực tiếp đi hướng tên ăn mày này. Diệp Vũ cử động hấp dẫn rất nhiều người, đều ghé mắt nhìn qua. Nhìn xem Diệp Vũ thật đem cây này Phượng Diễm Thảo đưa tới tên ăn mày trong tay, tất cả mọi người trừng trong mắt. Diệp Vũ, người đây là đang lãng phí Phượng Diễm Thảo. Bênh Hà Phong Chủ đều gấp giọng hô. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, trên đời này đáng giá nhất tôn trọng, không nên nhất cô phụ, sẽ không nhất lãng phí chính là chân tình. Phượng Diễm Thảo có giá, chân tình vô giá. Một gốc Phượng Diễm Thảo có thể kể ra một đoạn tình cảm, ta cảm thấy không lãng phí. Nói đến đây, Diệp Vũ vô vô ngẩn người tên An Mày, hướng chi ta cũng muốn nhìn Phượng Diễm Thảo bị nhen lửa hóa thành Phượng Hoàng Hình ảnh. Binh Hà Phong chủ Hòa Dương san san bọn người bị Diệp Vũ đoạn văn này nói giật mình tại nguyên chỗ. Ngây ngốc nhìn xem Diệp Vũ, tên ăn mày tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí, cực nhanh nhóm lửa Phượng Diễm Thảo, Phượng Diễm Thảo linh khí bay lên, như là đom đó mở dạng, lam quang cùng xích hồng xe lẫn, chiếu dọi ra Phượng hoàng hư ảnh, rất là mỹ lệ. Tên ăn mày ngơ ngác nhìn qua, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Diệp Vũ nhìn nói với thi tinh y dì không nghĩ tốt cho ngươi đưa lệ vật gì, bởi vì cảm thấy chợ đêm không có cái gì có thể xứng với ngươi chỉ có thể cho ngươi xem một chút nhân gian chân tình dáng vẻ, liền xem như là hôm nay viết cho ngươi thư tình đi, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt. Thi tinh y chóng váng giống như ngu ngơ ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp có sương mù ngưng tụ, mắt thấy là phải chạy ra đến, nàng cố gắng nháy mắt muốn nghẹn trở về. Tất cả mọi người run lên, hồi lâu sau bích hạ phong chủ mới từ chạy xuôi trong tâm tình của tình lại, cười mắng, ngươi tiểu tử này quá biết gặp người, lương bất phàm Ngươi muốn học lấy điểm. Chương 98, dạy bảo phong chủ. Tên ăn mày ngồi sổm ở nơi đó, nhìn xem thiêu đốt mà lên quang mang ngây ngốc cười không ngừng, hai tay của hắn uốn lượn lấy, phản phất là ôm một người. Phượng Diễm Thảo bốc cháy lên rất đẹp, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, như là pháo hoa tại ban đêm nở rộ. Chỉ là một gốc Phượng Diễm Thảo không có đốt bao lâu liền đốt không sai biệt lắm. Thú nhi, chớ đi. Tên ăn mày tự lầm bẩm. Diệp Vũ đem còn sót lại hai gốc cho tên ăn mày, tên ăn mày này phản phất sợ mất đi cái gì giống như, tranh thủ thời gian lần nữa nhóm lửa, nối liền trước đó hỏa diễm, lần nữa cười ngây ngô không ngừng. Nhìn xem gần ngàn xúc linh đàn cứ như vậy bị thiêu đốt, đố khải hỉ cũng nhịn không được đau lòng. Thi tinh y dìa đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem linh quang hội tụ mà thành phương hoàng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hương đỏ. Bích Vân Phong chủ đứng ở nơi đó. Nhìn qua thi tình y thẹn thùng tự dưng bộ dáng, lại nhìn một chút Diệp Vũ, hắn vô vô cái chán. Tiểu tử này thật biết lừa gạt nữ hài tử. Bích Vân Phong Chủ cảm thấy Bích Hà lời nói nói rất đúng. Đám người vốn cho là ba cây phượng diễm thảo đều sẽ bị đốt không còn một mảnh, nhưng không có nghĩ đến tại đốt xong thứ hai gốc về sau. Tên ăn mày đột nhiên đứng lên, đi đến Diệp Vũ trước mặt không người chào, sau đó đem còn sót lại một gốc nhét còn cho Diệp Vũ. Sau đó quay người liền biến mất tại trong chợ đêm. Cái này, là khôi phục thần chí. Đám người khe giật mình, ngược lại là không nghĩ tới lần này kích thích sẽ để cho đối phương khôi phục. Ngược lại là vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Cũng coi như là một kiện việc thiện. Binh Hà Phong Chủ cười nói, không chỉ là lửa tiểu cô nương. Nói đến đây, Binh Hà Phong Chủ giữ chặt thi tình y ghi cười nói, tình y ghi hề đừng xem, tiểu tử này thủ đoạn quá cay độc. Ngươi về sau muốn cách hắn xa một chút. Một câu làm cho thi tình y gì mặt đỏ tới mang thai, mặt phấn kiểu diễm, đẹp đến mức rung động lòng người. Thi tình y gì bị Bích Hà Phong chủ lôi kéo đi, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ một chút lại tranh thủ thời gian rời. Đông đảo nam đệ tử thấy cảnh này, vô vô còn nắm bước Bích Thấm Ngọc Lương bất phạm. Lương sư huynh, từ bỏ đi. Doan Tuấn Hâm lúc này cũng nhịn không được khuyên đủ, một câu để rất nhiều đệ tử đều dùng sức gật đầu. Diệp huynh, chúng ta quan hệ sát không sát. Đỗ Khải hỉ chen đến Diệp Vũ trước mặt, một mặt lấy lòng nói, có thể hay không dạy một chút ta. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, thở dài bất đắc gì nói, có đôi khi khó được để ý, các ngươi lại cảm thấy ta là xáo lộ. Bích Vân Phong Chủ lúc này vô vô Diệp Vũ bả vai, Diệp Vũ, đi, ta mời người uống rượu. Không uống. Diệp Vũ nhìn xem Bích Vân Phong Chủ. Đường đường một cái phong chủ mặt mũi tràn đầy lĩnh nọt thần thái, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Bích vân phong chủ gặp Diệp Vũ như vậy, dựng thẳng lên một ngón tay nói, một bộ huyền phẩm chiến kỹ. Không. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Diệp Vũ nhìn xem Bích vân phong chủ. Một bộ huyền phẩm chiến kỹ. Bích vân phong chủ nhìn xem Diệp Vũ. Đi. Ta mời ngươi uống. Diệp Vũ kéo lấy Bích vân phong chủ đến một quán rượu. Bích vân phong chủ mang theo Diệp Vũ vào chỗ, hắn dẫn đầu kiểm điểm nói, phong chủ ta là có mắt mà không thấy thái sơn, Diệp Vũ à, ta đối với ngươi luôn luôn rất tốt đúng hay không? Tạm được. Diệp Vũ trả lời. Hắc hắc, vậy có thể hay không chỉ điểm 12A? Bích vân phong chủ đỡ nghiêm mặt nói. Ngươi không phải cảm thấy ta tiểu thí hải không hiểu sao? Diệp Vũ nói ra. Đọc chuyện ở. Đó là ta không hiểu chuyện à? Về sau ai dám nói như vậy ngươi, ngươi cùng ta nói, ta nhất định thay ngươi giáo hơn hắn. Bích Vân Phong Chủ cả giận nói. Một bộ huyền phẩm chiến kỹ. Diệp Vũ nói ra điều kiện, dạy ngươi một chiêu. Bích Vân Phong Chủ từ trong ngực thịt đau đưa cho Diệp Vũ nói, lúc đầu chuẩn bị lưu cho con của ta. Ngươi ngay cả nữ nhân đều không có, ở đâu tới nhi tử. Diệp Vũ khinh bị tiếp nhận, nhìn xem Ngọc Thạch khắc dấu trên kỹ, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. nói đi, Ta hẳn là thế nào là mới có thể để cho Bích Hà đối với tâm ta có yêu ý à? Bích Vân Phong Chủ nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đem huyền phẩm chiến kỹ nem đến trong ngực, chỉ vào xa xa một cây cầu đá nói ra, thấy không? Ừm. Bích Vân Phong Chủ nghi ngờ nói. Ngươi đến trên cầu đá khắc lên một hàng chữ, tỉ như ta nguyện hóa thân cầu đá, thủ 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, chỉ cầu ngươi từ trên cầu đi qua. Diệp Vũ tín khẩu nói bậy nói. Liền cái này, Bích Vân Phong Chủ nói ra. Ngươi muốn truy cầu một người, đầu tiên đến làm cho hắn biết ngươi thực tình A. Diệp Vũ trận trắng mắt, đây chính là chứng minh ngươi thực tình thủ đoạn, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ký tên, cũng tuyệt đối đừng nhắc đến tên của nàng. Liền một câu nói kia là được. Vì cái gì? Bích Vân Phong Chủ nói ra. Ngươi nếu là viết liền lộ ra quá làm ra vẻ quá giả, ngươi coi Bích Hà Phong Chủ giống như ngươi ngốc sao. Diệp Vũ rất khinh bị nói, trong lúc lơ đãng biểu lộ, mới là trí mạng, hiểu không? Vậy hắn làm sao biết là ta khác? Bích Vân Phong Chủ hỏi. Diệp Vũ vô vô cái chán, biết vì cái gì Bích Vân Phong Chủ không đổi kịp. Trí thông minh này Bích Hà Phong Chủ năng coi trọng mới là lạ. Bút tích là có thể chứng minh một người thân phận. Diệp Vũ nhắc nhở đối phương. Đúng a Bích Vân Phong Chủ hưng phân nói, như vậy là được rồi sao? Nha! Nhiều nhất để nàng nhìn thẳng vào ngươi thực tình. Diệp Vũ nói ra, biết ngươi là thật tâm, nàng tự nhiên sẽ coi trọng ngươi một chút. Bích Vân Phong chủ lặng lẽ cười nói, cái này không đủ a có thể làm cho nàng thích ta. Diệp Vũ đưa tay ra nói, huyền phẩm chiến kỹ. Bích Vân Phong chủ khỏe miệng co giật, chừng Diệp Vũ một cái nói, ngươi coi huyền phẩm chiến kỹ là rác rời à, đưa cho ngươi bộ kia là trên người của ta chỉ có một bộ. Diệp Vũ đứng dậy, xoay người rời đi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, sau khi trở về, ta lại chuyển cho ngươi một bộ chiến kỹ. Bích Vân Phong Chủ nói ra, Diệp Vũ lúc này mới một lần nữa vào chỗ, chỉ vào một cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu thương nói ra, thấy không, ngươi đi mua một cái đẹp một chút đồ chơi làm bằng đường, đưa cho Bích Hà Phong Chủ là được. Cứ như vậy, Bích Vân Phong Chủ nhìn xem Diệp Vũ, có chút nổi giận, tiểu tử này quá quá loa. Nhiều năm như vậy Bích Hà phong chủ chướng mắt người là có nguyên nhân. Diệp Vũ thở dài nói, chưa nghe nói qua một câu sao. Nếu như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều liền mang nàng nhìn hết nhân gian phun hoa, nếu như nàng tâm đã tang thương liền mang nàng ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Nói đến đây, Diệp Vũ đứng lên vô vô cái mông không để ý Bích Vân phong chủ. Đạt được một bộ huyền phẩm chiến kỹ, cái này khiến hắn rất vui vẻ, hắn chuẩn bị đi tu hành thử một chút. Bích Vân Phong Chủ suy tư Diệp Vũ mà nói, sau một hồi lâu mới đột nhiên vô đuổi nói, hảo thủ đoạn. Nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, Bích Vân Phong Chủ cảm thấy lấy sau muốn để trong môn đệ tử cách Diệp Vũ xa một chút. Liên thủ đoạn này, chỉ cần bị hắn để mắt tới trong môn nữ đệ tử ai có thể không bị hắn độc thủ. Diệp Vũ cũng không để ý Bích Vân Phong Chủ nghĩ như thế nào, gồi tiếp đô khải hỉ một đoàn người tiếp tục tại chợ đêm đi dạo. Cảm thụ được thế giới này nhân thổ phong tình. Kinh lịch những ngày gần đây, Diệp Vũ cảm thấy mình thời gian dần trôi qua dung nhập thế giới này. Đương nhiên Diệp Vũ không có giúp Bích Vân Phong chủ một tay, chỉ một cái thủ đoạn nhỏ để Bích Hà Phong chủ một đám người đi qua cầu đá kia. Diệp Vũ tận mắt thấy Bích Hà Phong chủ nhìn thấy trên cầu đá chữ sững sờ đằng sau, mặt dương lên ửng đỏ, ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Bích Vân Phong chủ phương hướng. Chương 99: Đêm khai sơn quyền. Đây là Bích Vân Phong chủ cho hắn chiến kỹ. Huyền cấp hạ phẩm, đi là cương mánh bá đạo một đường, trong khi xuất thủ có khai sơn phá thạch chi thế. Bất quá bộ chiến kỹ này đối với linh khí tiêu hao rất nhiều, bình thường tẩy tủy cảnh đều không thể trèo chống khai sơn quyền tiêu hao. Cũng chính bởi vì vậy, khai sơn quyền một khi thi triển đi ra, khí thế hung mãnh lực lượng cùng bạo. Trời tối người yên Diệp Vũ tại sân nhỏ chiếu vào ánh trăng nhìn xem khai sơn quyền, lấy tạo hóa quyết cảm giác trong đó đạo vận. Lại nhìn thấy một bóng người từ trong phòng đi tới. Nàng tự hồ cũng không có phát hiện Diệp Vũ, thần sát chuyên chú nhìn xem tinh không, ánh trăng tắm rửa ở trên người nàng, cả người mông lung mà mộng ảo, khắp thiên thanh kia phát ra điểm điểm quang trạch, vì nàng bằng thêm vô tận thần tú. Nhìn thấy thi tình y dì Diệp Vũ thu hồi ngọc thư, đi hướng tiến đến, có thể ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm. A thi tình y dì đột nhiên nhìn thấy bóng người đi tới kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh phát hiện là Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ đi vào, nàng gương mặt xinh đẹp ứng đỏ, ánh mắt có chút bối rối tránh nẽ Diệp Vũ. Ngủ không được. Diệp Vũ hỏi thi tĩnh y dìa. Thi tĩnh y dìa gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ một chút lại rời. Ngươi đây, muốn một số việc. Diệp Vũ hồi đáp. Cung tư đổ trưởng lão quyết đấu sao. Thi tĩnh y dìa đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, lần này không có rời. Tuyệt mỹ con người bà quang lưu chuyển, chiếu đến ánh trăng đều có thể nhìn thấy trong đó về nước. A Diệp Vũ không nghĩ tới thi tình y sẽ cùng chính mình trò chuyện những này, không phải. Ta đang suy nghĩ như thế nào để cho mình trở nên càng cường đại một chút. Nha, thi tình y một tiếng, nàng an Tĩnh nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, ban đêm lần nữa khôi phục can tĩnh Ngẫu nhiên Diệp Vũ nhìn về phía thi tình y gì, bên mặt tuyệt mỹ. Như là tinh điêu tế chắc Ngọc Thạch. Phong thư thứ nhất thật không phải là người viết. Thi tĩnh y đột nhiên hỏi. Diệp Vũ lúc này đánh chết cũng không thể phủ nhận, viết nhiều như vậy thứ nhất Phong không thừa nhận, vậy cái này không phải mình tự tìm phiền phức sao. uống nhiều, chỉ muốn đem trong lòng lời nói viết ra, liền không có nghĩ quá nhiều, liền tìn tay vẽ xấu viết. Diệp Vũ tín khẩu nói bậy nói, cái kia thật không phải ta tài nghệ chân chính. Một câu để thi tình y gì trên gương mặt xinh đẹp phấn nộn tuyệt Mỹ bôi lên say rượu giống như lò hồng xinh đẹp không gì sánh được bằng không ta tại chỗ viết một phong người Diệp Vũ thăm dò tính hỏi thi tính y gì thi tình y gì không nói gì chỉ là gương mặt xinh đẹp hưởngng đỏ vẫn như cũ Diệp Vũ thấy vậy tự nhiên sáng tỏ vô song chỉ thi triển, khắc ra trên địa cầu một câu lưu truyền rất rộng nói cómỹ nhân này gặp chi không quên một ngày không thấy này Nghị chi như điên. thì tinh y dìa gương mặt xinh đẹp càng phát nóng, nhìn thoáng qua quay người liền hướng trong phòng đi, cùng thứ nhất phong không có gì sai biệt, ta trở về. Ngay tại nàng quay người liền chuẩn bị lúc rời đi, tay bị Diệp Vũ theo bản năng nắm chặt. Người muốn cảm thấy không hài lòng ta còn có thể lại viết. Diệp Vũ trong lòng không nên à, liền câu nói này so chỉ bất bản tốt gấp trăm lần không chỉ a Bất quá trong tay mềm mại không xương cảm giác, để Diệp Vũ khe giật mình. Lúc này mới nhớ tới năm lấy thì tình y dìa tay. thì tình y dìa đứng ở chỗ đó, bàn tay chuyển đến xúc cảm chạy xuôi đến trong tâm, tim đập của nàng rất nhanh, đứng ở nơi đó thân thể kéo căng, cũng không dám động Ban đêm sự tình, có phải hay không là người thường xuyên dùng thủ đoạn? thì tình y dìa đưa lưng về phía Diệp Vũ, thanh âm dễ nghe lại đột nhiên chuyển đến, mang theo yếu ớt thanh âm rung động Diệp Vũ biết thi tình y dìa nói chính là phượng diễm thảo sự kiện cũng không phải thủ đoạn, chẳng qua là cảm thấy chân tình cũng nên đạt được tôn trọng. Một góc phượng diễm thảo tính không được cái gì, chân tình thứ này mới tính hiếm có. Về phần coi nó là làm lễ vật cho ngươi. Cứ việc rất tục khí, nhưng nghĩ thầm ngươi hẳn sẽ thích thứ này đi. Cũng là một mực viết thư tình bị ngươi mất đi, bị đà kích, dạng này tặng cho ngươi mới có thể không bị cự tuyệt. Thi tinh y dì nghe Diệp Vũ lời nói, cảm thụ được lòng bàn tay xúc cảm. Tay của nàng có chút nắm thật chặt. Sau đó quay đầu, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ con ngươi. Nhìn Diệp Vũ hồi lâu sau, thi tình y y mở miệng nói, cùng tư đồ chính thiên quyết chiến, ngươi phải cẩn thận. Đột nhiên lời nói không hiểu thấu để Diệp Vũ khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía thi tình y y gương mặt xinh đẹp, lô thai của nàng ứng đỏ, đồng thời đang không ngừng làn chẳng. Trắng nón đẹp đẽ đến cực hạn gương mặt nổi lên đỏ ứng đẹp để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, lông mi nháy nháy, sáng rỡ trong con ngươi tràn đầy ngượng ngùng, môi đỏ tiên diễm, như là sáng sớm sương mù bên trong hoa hồng, Diệp Vũ nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó mềm đạn. tinh y Yilia bị Diệp Vũ con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm, nhịp tim đang không ngừng ra tốc, bị Diệp Vũ nắm tay nắm chặt, Diệp Vũ trong lòng bàn tay có thể cảm giác được lực lượng của nàng. Gặp Diệp Vũ tiến lên trước một bước, khí tức có chút nóng bỏng. Thi tỉnh Y có chút kinh hoàng kìm lòng không được nhắm mắt lại. Nhìn xem thi tỉnh Y nhắm mắt lại, một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng, chỗ của hắn nhìn được. Túi người hướng về phía trước, hôn tại hoa hồng giống như trên ngôi. Thi tỉnh Y thân thể đột nhiên kéo căng, Kiết gấp nắm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ muốn động tác kế tiếp, nhưng là nàng hàm răng cắn thật chặt, căn bản là không có cách đột phá. Ôn nhuận đụng vào cùng một chỗ, Diệp Vũ muốn thừa thắng truy kích. Thi tỉnh y rìa đóng chặt lại hàng răng, căn bản không có kết quả. Diệp vũ tay có chút bất an phân ốm bên trên thi tỉnh y vòng eo, lại bị thi tỉnh y gắt gao bắt lấy, nàng mở to mắt, nhịp tim như là buồn trồn. Không được lộn xộn Thi tinh y câu nói này nói xong, phản phất đem sử dụng dũng khí đều dùng xong, trên mặt lập tức hiện ra vô hạn đỏ mặt, hiểu diễm tự dưng, nhìn diệp vũ tim đập thỉnh thịnh. Thiếu nữ một sát na nảy vũ mị th Liền xem như mị hoặc ngàn vạn thái Tuyết ngôn đều muôn kém bị diệp Vũ ngơ ngác nhìn thi tình y, y rốt cục nhịn không được quay người hướng về trong phòng bỏ chạy đừng đóng cửa lại giữa lưng vào cửa phòng cố gắng lắng lại cảm xúc trong đáy lòng lưu lại cảm giác để diệp Vũ ngơ ngác nhìn thi tình y rời cửa phòng Diệp Vũ đứng ở nơi đó hồi lâu sau đó ánh mắt nhìn về phía thương khung nhìn qua lập loại tinh thần Hắn Lâm vào trong an tĩnh một đêm không có chuyện gì xảy ra, Ngày thứ hai lên đường lúc, đám người phát hiện thi tình y riêng trên mặt luôn luôn mang theo đỏ ửng loại kia thẹn thùng để không ít đệ tử quảng xuống kỳ mã. Bích Hà Phong Chủ cũng cảm thấy cổ quái, không biết thi tình y riêng thế nào. Diệp Vũ nhìn xem thi tình y riêng lần này bộ ráng, mang trên mặt dáng tươi cười. Thi tình y riêng dáng vẻ thật có một loại đại học thời kỳ nói yêu thương cảm giác, trong lòng bàn tay đụng vào đều có thể nhịp tim nửa ngày. nhìn thi y Diệp Vũ không dám nhận lấy nhiều đệ tử như vậy mặt đi trọc giận nàng, nàng cần thời gian lắng lại một chút. Bất quá để Diệp Vũ không hiểu chính là, Bích Vân Phong Chủ từ nhìn thấy chính mình liền đối với mình trận mắt nhìn. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc không hiểu, nghĩ thầm chính mình không có đắc tội hắn A. Chẳng lẽ là hôm qua dạy hắn không có hiệu quả, không có khả năng A. Hắn rõ ràng nhìn thấy Bích Hà Phong Chủ nhìn thấy cầu đá khắc chữ đỏ ửng. Một đường phi nhanh. Giữa đường nghỉ ngơi xem hồ, Bích Vân Phong chủ một thanh kéo qua Diệp Vũ, đem Diệp Vũ kéo tới một cái nơi hẻo lánh, nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Vũ, tiểu tử ngươi dạy cái quỷ gì biện pháp. Chương 100, Nữ Nhi Thái, ngươi không phải nói đưa đồ chơi làm bằng đường Bích Hà sẽ tâm động sẽ đối với tâm ta sinh hảo cảm sao. Bích Vân Phong chủ nội trường lấy Diệp Vũ, có chút thức hồn hện. Chẳng lẽ hắn tức giận? Không nên a Diệp Vũ nghĩ thầm lấy mình tại địa cầu thanh sắc khuyển mã kinh nghiệm nhiều năm, coi như Bích Hà không tiếp nhận cũng không trở thành nổi giận A tinh tình của nàng không phải là người như thế. Hôm qua đưa cho nàng đằng sau, nàng mặc dù thu nhưng lại mắng ta nhằm chán, vừa đóng cửa thiếu chút nữa đem lô mũi của ta đụ. Bích Hà chưa từng có dạng này chán ghét ta, trước kia tối thiểu còn có thể vào cửa có một chén nước trà uống. Bích Vân Phong chủ giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem nổi giận đùng đùng Bích Vân Phong Chủ, hắn thở dài một cái, nghiêm túc đối với Bích Vân Phong Chủ nói ra, trai thẳng ung thư không xưng có được nữ nhân, mà lại ngươi là thuộc về màn gối, không có cứu loại kia. Cho nên, xin ngươi về sau chớ quấy rời ta. Diệp Vũ không thèm để ý Bích Vân Phong Chủ, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu trai thẳng ung thư là cái gì, quay người lại bị Bích Vân Phong Chủ giữ chặt. Có ý tứ gì? Bích vân phong chủ quả nhiên nghe không hiểu. Diệp vũ trận trắng mắt nói, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân có một loại cảm xúc là dương nộ sao? Thật muốn nổi giận, hắn đã sớm đem ngươi đồ chơi làm bằng đường ném đi. Bích vân phong chủ khẽ giật mình, lập tức nói ra, không nên à, về sau nàng trực tiếp dùng cái chén nệnh ta, còn để cho ta lan. Diệp vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây cũng không phải là dương nộ các ngươi đơn giản, ngươi làm cái gì để hắn tức giận như vậy? Hắn mắng ta nhàm chán, cự ta ở ngoài cửa. Nếu chọc giận nàng tức giận, ta tự nhiên muốn cho nàng giải thích. Sau đó liền nói thật, nói đồ chơi làm bằng đường là người để cho ta mua được tặng cho ngươi. Bích Hà đột nhiên mở cửa liền dùng trà chén nện ta để cho ta lăn. Bích Vân Phong chủ vươn thẳng đầu, một mặt đau khổ. Nhân tài A. Diệp Vũ đối với Bích Vân Phong chủ dơ ngón tay cái lên, không. Ngươi không phải không tư cách có được nữ nhân mà là ngay cả giống cái giống loài ngươi cũng không có tư cách có được. Trai thằng ung thư đã không có cách nào hình dung ngươi. Một người tương đối thích hợp ngươi, thật, tuyệt đối đừng miễn cướng chính mình. Diệp Vũ không thèm để ý Bích Vân Phong Chủ, nghĩ thầm hắn còn có mặt mũi tự trách mình. Ngươi cẩn thận còn dám mang ta. Bích Vân Phong Chủ nhìn hàm hàm Diệp Vũ, cái này còn không đều là ngươi ra tổn hại chiêu sao. Diệp Vũ nhìn qua Bích Vân Phong Chủ cái kia vẻ mặt kích động. Lại nhìn một chút xa xa Bích Hà Phong Chủ, xem ở huyền phẩm chiến kỹ phân thượng, giúp ngươi một lần cuối cùng. Bích Vân Phong Chủ khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ muốn thế nào giúp hắn. Đông đảo đệ tử đang nghỉ ngơi, Diệp Vũ đi hướng Bích Hà Phong Chủ. Thi tinh y gì nhìn xem Diệp Vũ đi hướng nàng, trên mặt lần nữa hiện ra đỏ hưởng, tú quyền nắm thật chặt. Trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương, sợ Diệp Vũ tới làm cái gì. Diệp Vũ tự nhiên nhìn thấy. Đối với thi tĩnh y hề cười cười, ra hiệu nàng chớ khẩn trương về sau, đi đến Bích Hà Phong Chủ trước mặt nói ra, Phong Chủ, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Bích Hà Phong Chủ hiện tại đối với Diệp Vũ dị thường yêu mến, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ hô hào ý cười nói, giúp cái gì? Diệp Vũ phàn nàn nói, ngươi có thể để ý một chút hay không Bích Vân Phong Chủ, ta thật là chịu không được hắn, ngươi nói hắn một đại nam nhân, đêm hôm khuya khoác kéo lấy ta cùng hắn uống rượu còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt ở trước mặt ta khóc lóc kể lệ. Ta đối với hắn đời sống tình cảm thật không có hứng thú à, vừa vặn làm đệ tử ta lại không có cách nào kháng cử hắn. A Bích Hà Phong Chủ cứ thế nói, hắn tìm ngươi khóc lóc kể lệ cái gì. Hôm qua ta không phải nhìn ngài nhìn trầm trầm đồ chơi làm bằng đường nhìn một hồi nha, lúc đầu ta muốn đưa ngài, có thể nghĩ đến ta đưa ngài cũng không thích hợp ta liền để Bích Vân Phong Chủ đi mua đưa ngươi. Diệp Vũ nói ra, có thể ngươi hôm qua mắng hắn lăn về sau, hắn liền không kiềm chế được nỗi lòng. Cảm thấy nhân sinh không có hy vọng, ôm ta đêm hôm khuya khoát đường uống rượu bên cạnh gào khóc, bị một đại nam nhân ôm, ta có thể chịu được thôi. Diệp Vũ nói đến đây rất bất mãn, nhìn xem Bích Hà Phong chủ nói ra, húng chi hắn khóc lóc kể lệ những vật kia, cũng không thích hợp chúng ta làm vãn bối nghe à. Thi tinh y ở bên cạnh nghe Diệp Vũ mà nói, cố gắng đình chỉ dáng tươi cười. Tối hôm qua Diệp Vũ cùng với nàng nhìn tinh không, đi đâu uống rượu. Thật đúng là tín khẩu nói hiệu nói vượng, nói thật. Thi tinh y dì nhịn không được giận Diệp Vũ một chút. Diệp Vũ tự nhiên nhìn thấy thi tinh y dì cử động, tâm hắn muốn vì Bích Vân Phong chủ hy sinh thật đúng là lớn, về sau chính mình muốn lừa gạt thi tinh y dì liền khó khăn. Phong chủ, chỉ có ngươi quản được hắn A ngươi mặc kệ lấy điểm, hắn nói không chừng còn kéo lấy người khác đi uống rượu. Uống nhiều quá hắn cái gì đều nói được đi ra, cái gì yêu đến cốt tủy à, cái gì không con nàng ta sống không được nói để cho người khác nghe cũng không tốt. Diệp Vũ nói ra. Bích Hà Phong Chủ sắc mặt cũng hơi có chút nóng lên, hung hăng trận mắt nhìn một chút xa xa Bích Vân Phong Chủ về sau. Sau đó đối với Diệp Vũ nói ra, tốt, sự tình ngươi đừng nói với người khác, ta sẽ xử lý. Nói xong, nàng đứng người lên đi tìm Bích Vân Phong Chủ. Diệp Vũ cười đắc ý. Nghĩ thầm chính mình cho ngươi khuyết đại say rượu thổ chân luôn thực tình, lại cho ngươi sáng tạo ra bích hà chủ động tiếp xúc cơ hội của ngươi, phong chủ ngươi nếu là không được nữa, vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình tuổi già cô đơn cả đời, không ai cứu ngươi. Diệp Vũ một trận này nói hiệu nói vượn thi tình y gì đều nghe, nguyên bản tâm tình khẩn trương tại thời khắc này cũng trầm tính lại, trên mặt đỏ hưởng biến mất, nhìn xem Diệp Vũ đi tới bên cạnh nàng, có chút gác giọng gặt người một bộ một bộ Ta hoài nghi ngươi làm cũng đều là gạt ta. Người thông minh như vậy, ta sao có thể lừa gạt đến ngươi? Diệp Vũ nghiêm túc nói. Thi tinh y dìa đẹp đẽ trên mặt nở rộ dáng tươi cười, trận nhìn Diệp Vũ một chút, mang theo thiếu nữ sức sống, thử. Dám gạt ta, ta liền không buông thang ngươi. Thi tinh y dìa đang khi nói chuyện, lông mày khẽ nhết, sau đó trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, len lén hướng Bích Hà Bích Vân hai vị phòng chủ nhìn lại. Nhìn qua xinh đẹp xinh đẹp, trên mặt tỏa ra động lòng người nụ cười thi tình y lì nàng thật sự là có một mực thanh xuân bức người khí thức, cái này cùng trước kia an tính tại một chỗ, gần như không làm sao nói chuyện thi tình y lì hình thành so sánh. Diệp Vũ khỏe miệng nhộn nhạo ý cười, hắn càng ưa thích nhìn thi tình y lì lúc này thiếu nữ hờn dôi bộ dáng. Dĩ vãng loại kia ưu tú một chỗ bộ dáng an tĩnh cứ việc đồng dạng tuyệt mỹ, có thể không sánh bằng lúc này. Lúc này nhìn xem nàng yêu kiều cười, trong lòng của hắn cũng nhìn không được vui vẻ, có thể cảm nhiễm lòng người. Diệp vũ cùng thi tình y thấp giọng nói chuyện thiếm, thiếu nữ bung ra nội tâm đằng sau, luôn có thể biểu hiện ra các loại động lòng người nữ như Thái. Cái này khiến không ít đệ tử nhìn xem, chỉ cảm thấy thi tình y xinh đẹp động lòng người rung động lòng người. Trong lòng bọn họ, thi tình y hay một mực là an tĩnh, thậm chí mang theo một phần đối xử lạnh nhạt chưa từng gặp qua loại này thiếu nữ xinh đẹp. Đám người không khỏi nhìn về phía lương bất phàm, nghĩ thầm bọn hắn lương sư huynh. Ai? Vốn cũng không phải là một cái cấp bậc, kết quả tối hôm qua không phải liền là đã chú định sao. Lương bất phàm khắp khuôn mặt là đắng chát, nắm hôm qua mua bích thấm ngọc, khít sâu một hơi, tiện tay cầm trong tay ngọc thạch đưa cho bên cạnh một vị nữ đệ tử. Vị nữ đệ tử này mặt đỏ tới mang thai, không thể tin được nhìn xem lương bất phàm. Tại lương bất phàm đem ngọc nhét vào trong tay nàng nàng đều còn cứ thế tại nguyên chỗ. Không ít đệ tử thấy cảnh này, ánh mắt tại lương bất phàm cùng Diệp Vũ trên thân không ngừng chuyển động.